chứ một ta đây là cha nữ trọng sinh. thẩm tuyết thanh, đều là ngươi cái này hồ ly tinh, nếu không phải ngươi, hàn đại ca lại như thế nào sẽ bị tang thi bắt được dẫn tới cảm nhiễm đâu. Phương vừa tỉnh tới, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, toàn thân nóng bỏng mặc danh, trong xương cốt còn ẩn ẩn lộ ra truy tâm đau đớn. Nhưng cho dù là như thế, thẩm tuyết thanh thế nhưng cũng đem tần hiểu vân kia tranh chua lời nói nghe được rõ ràng. Nếu không phải ngươi tiện nhân này, Hàng đại ca lại như thế nào sẽ bị này đó lòng lang dạ sói hôn đản cấp đuổi giai đoạn xe đi nghe thế thẩm tuyết thanh rốt cuộc thanh tỉnh lại đây đột nhiên mở bừng mắt ra kinh hãi vạn phần nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt căm hận nhìn chằm chằm nàng tần tiểu vân cái này đáng chết nữ nhân không phải sớm 800 năm trước liền chết thẳng càng sao nhìn thấy kia hận không thể nhào lên tới mở ra huyết bàn mồm to cắn nàng tần hiệu vân thẩm tuyết thanh không khỏi trong lòng run lên nàng mạc danh nhớ tới tần tiểu vân bị nàng hại chết phía trước kia một câu toán khí xông thẳng tận trời gầm nhẹ thẩm tuyết thanh ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi cho nên tần tiểu vân nữ nhân này là hóa thành lệ quỷ tới tìm nàng lấy mạng sao thẩm tuyết thanh đáy mắt tràn ngập sợ hãi kinh hoàng thân mình theo bản năng sau này xây dịch đại buổi tối đâm quỷ gì đó cũng đủ làm người hoàng a đại buổi tối thẩm tuyết thanh lại là sướng sốt theo bản năng nhìn chung quanh bốn phía Rốt cuộc tại đầu đau dục nước chúng phát hiện quỷ dị sự tình, này hết thể vì cái gì nàng đều cảm thấy rất quen thuộc đâu. Như thế nào giống như 5 năm trước Hàn Lâm Thần vì cứu nàng mà bị Tăng Thi bắt được cảm nhiễm sau đó tự hành rời đi cảnh tượng đâu. Khi đó, Hàn Lâm Thần rời đi đoàn xe sau, vẫn luôn ái mộ Hàn Lâm Thần Tần Hiểu Vân cùng vẫn luôn ái mộ Tần Hiểu Vân Tư Hạo, xông vào nàng nơi xe bị đại náo một hồi, cuối cùng là đoàn xe dẫn đầu người Tần Hiểu quân khống chế được trường hợp. Đem náo sự hai người đuổi đi ra ngoài. Thấy vậy, tứ cố vô thân thẩm tuyết thanh đối diện như quan ngọc tần hiểu quân càng thêm tâm sinh ái mộ. Từ đây vì hắn là tử, vô luận hắn đánh đại nghĩa cờ hiệu, làm nàng làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Nàng dù cho đáy lòng tràn ngập mờ mịt lại cũng chưa từng thoái thác quá. Nhìn thấy trước mắt tái diễn một màn, thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, thân hình chấn động, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ là ngốc ngốc nhìn trước mắt trận này buồn cười cho khôi hài dựa theo qua đi như vậy trình diễn. Tân Tiểu Vân, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, Hàn Đại ca là chính hắn chủ động yêu cầu rời đi đoàn xe, căn bản là không phải bị chúng ta đuổi ra đoàn xe, được không? Nhìn thấy tần Hiểu Vân vì Hàn Lâm Thần Kiệt tư bên trong bộ dáng tư hạo từ đáy lòng cảm thấy phẫn nộ, vì cái gì nàng đáy mắt từ đầu tới đôi đều chỉ có Hàn Lâm Thần tồn tại. rõ ràng vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng vẫn luôn là hắn từ hạo a dù cho đáy lòng tràn ngập chua xót, đương nhìn thấy tần hiểu vân nháy mắt đỏ hốc mắt bi thương bộ dáng từ hạo vẫn là thấp hèn ngữ khí đảo mắt nhìn về phía nằm ở trên giường đầu sỏ gây tội cắn răng giọng căm hận nói nói đến cùng đều là thẩm tuyết thanh cái này chết nữ nhân không tốt nếu không phải nàng thét trói thai ra tiếng lại như thế nào sẽ đưa tới tang thi đàn đâu nhớ tới ngày xưa cái này kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân vẫn luôn đều xem nhẹ hắn cao ngạo bộ dáng từ hạo càng cảm thấy đến trong lòng tràn ngập ác khí xoay người đối với vẫn luôn trầm mặc nam tử nói thần đại ca chúng ta vì cái gì còn muốn lưu trữ cái này được việc thì ít hỏng việc thì nhiều tiện nhân a nhớ tới bạn tốt rời đi trước phó thác lại nhìn đến nằm ở trên ghế sau kia mảnh mai bất lực nữ tử thần hiểu quân rốt cuộc đen khuôn mặt giận dữ hét được rồi các ngươi đều câm miệng cho ta, một ngụm một cái hồ ly tinh, tiện nhân, đây là đối đãi đồng bạn ưng có thái độ sao. Tần Đại Ca, nhìn thấy Tần Hiểu quân che chở thẩm Tuyết Thanh, từ hạo rất là không căm lòng. Nhìn thấy từ hạo dám làm lơ hắn lửa giận, Tần Hiểu quân sắc mặt càng thanh, nói, Tuyết Thanh tuổi còn nhỏ, gặp được tang Thi sẽ sợ hãi cũng là nhân chi thường tình, chỉ cần hảo hảo giáo dục một phen, nàng về sau định sẽ không phạm. các ngươi cũng không cần lại ở chỗ này làm ở mỹ nhìn thấy chính mình ca ca không đứng ở chính mình một bên ngược lại nơi trốn che chở thẩm tuyết thanh cái kia tiện nhân tần hiểu vân tức khắc đem tô tĩnh nu cấp dọn ra tới nói đại ca nàng tuổi cùng tĩnh nhu nhưng đều là giống nhau số tuổi chính là tĩnh nu lại trước nay chưa từng như vậy nhát gan không thành sự nghe được tĩnh nu tên vẫn luôn mặt đen tần hiểu quân trên mặt hiện lên một mặt lưu ý tĩnh nu tính tử kiên nghị thông tuệ cùng người khác hẳn là bất đồng các ngươi cũng đừng quên lâm thần rời đi trước chính là làm ơn quá chúng ta này nhất bang huynh đệ giúp hắn chiếu cố tuyết thanh việc này đến đây kết thúc đại buổi tối không hảo hảo nghỉ ngơi nếu là tái ngộ đến tang thi đàn đôi chúng ta đoàn xe nhưng chính là dậu đổ bìm leo tân hiểu quân trạm đinh chết thiết nói nghe vậy Tần hiểu vân càng cảm thấy không cam lòng hàn đại ca chính là rời đi cũng nhớ rõ giữ gìn cái này đáng chết tiện nữ nhân Ngược lại đối nàng làm như không thấy, đây mới là nàng trong lòng vẫn luôn tức giận bất bình sự tình. Tuy rằng nàng trong lòng cực độ muốn đem cái này hạ tiện nữ nhân cấp đuổi giai đoạn xe đi, nhưng là bận tâm đến Tần Hiểu Quân, Tần Hiểu Vân cuối cùng vẫn là cùng từ hạo cùng nhau mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ đi ra ngoài. Nhìn kia chiếc xác ngoài che kín cho bụi, bên trong lại là rộng mở sáng ngời xe bịt, Tần Hiểu Vân hung hăng cầm nắm tay, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt ngon động, này một đường còn rất dài. nàng có rất nhiều thời gian đi sửa trị cái này tiểu tiện nhân nàng nhất định phải làm cái này đáng chết tiểu tiện nhân muốn sống không được muốn chết không xong ở tân hiểu vân hai người rời đi sau tân hiểu quân ôn thanh an ủi thẩm tuyết thanh một phen sau thấy nàng vẫn là một bộ dại ra không nói bộ dáng trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái tĩnh nhu cùng bên nữ tử trung quy là không bình thường tân hiểu quân liền đem hàn lâm thần giao phó cho hắn đồ vật cho thẩm tuyết thanh sau liền đứng dậy rời đi Ra đường khác, tần hiểu quân lập tức liền thấy được cái kia như nước giống nhau ôn nhu cứng cỏi, hiện giờ lại đỏ đôi mắt làm người thương tiếc không thôi nữ tử, phía trước bởi vì nàng đấy lòng chỉ có lâm thần tồn tại, hắn vẫn luôn khắc chế chính mình, hiện giờ lâm thần đã là rời đi, hắn là tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình buông tay. Ngốc ngốc nhìn trên tay vòng ngọc cùng một phen chế thức tinh mỹ nhẹ nhàng loại nhỏ xuống ống, thầm tuyết thanh trầm mặc thật lâu sau rốt cuộc cười, nàng rõ ràng nhớ rõ liền ở không lâu trước đây. Tô tính nu vẻ mặt giữ tợn đem nàng đẩy mạnh tang thi đàn, nhưng nàng lại ở che trời lấp đất sợ hai trung chuyển mắt trọng sinh về tới năm năm trước, thật đúng là buồn cười a. Nếu không phải sớm bị nàng hại chết tần hiểu vân cùng từ hạo đều sống sờ sờ ở nàng trước mặt mẹ quy, chỉ sợ nàng sẽ cho rằng đây là một hồi chuyên môn nhằm vào nàng buồn cười trò khôi hài. Sừng sốt một hồi lâu, thầm thiết thanh rốt cuộc nhịn không được túi đầu che mặt ô ô khóc lên. Trọng sinh trước nàng vì Tần Hiểu Quân đã làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, nhưng ở trước khi chết nàng duy nhất nhớ tới lại là cái kia liên tiếp bị nàng mang tiến chết cảnh, cuối cùng vẫn là lại lần nữa vì nàng đã chết hàn lâm thần, mà không phải nàng tự cho là cực kỳ thâm ái Tần Hiểu Quân. Hiện giờ trọng sinh năm năm trước, thẩm tuyết thanh phản ứng đầu tiên lại không phải lợi dụng đối tương lai biết rõ, đi thông đồng mặt như con ngọc, ôn tồn lễ độ Tần Hiểu Quân. mà là đi tìm cái kia bị nàng hại chết hai lần hàn lâm thần. Đúng vậy, Thẩm tuyết thanh hại chết hàn lâm thần hai lần. Lần đầu tiên, Thẩm tuyết thanh liên lụy hắn bị tang thi bắt được, sau lại dẫn tới hắn bị cảm nhiễm trở thành cao dài tang thi. Lần thứ hai, Thẩm tuyết thanh vì tần hiểu quân bá nghiệp, làm hại đã trở thành một phương bá chủ tang thi vương hàn lâm thần lại lần nữa bi thảm chết đi. Nói thật, trọng sinh trước chính mình ngay cả Thẩm tuyết thanh cũng nhịn không được phỉ nổ chính mình. Bởi vì nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi cha nữ. Vì có thể đi vào tần hiểu quân đáy lòng, thầm tuyết thanh không tiếc làm thanh mai chúc mã hàn lâm thần đi thông đồng tô tĩnh Nhu, đi giúp nàng bài trừ dị kỷ. Có thể nói, những cái đó nàng không muốn làm sở hữu thương thiên hại lý sự tình đều là từ hàn lâm thần đi làm, hại hắn được cha nam đều danh, chính là bởi vì nàng vẫn luôn đều biết hắn đáy lòng từ đầu tới đuôi đều chỉ có nàng một người tồn tại. Trọng sinh trước nàng mỗi khi nghĩ đến cái kia sẽ vẻ mặt sủng địch nhìn nàng cuối cùng lại bị nàng hại chết hàn lâm thần, Thẩm tuyết thanh đều sẽ cảm thấy đáy lòng tê tâm liệt phế đau, nàng có khi sẽ thực hoảng hốt nghĩ, nguyên lai nàng còn còn xuất lại một ít cái gọi là lương chi à. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm hắn, Thẩm tuyết thanh đáy lòng lại không phải rất rõ ràng, có lẽ là nàng đối hàn lâm thần vẫn luôn đều lòng mang ấy nấy. Làm nàng muốn lợi dụng tương lai 5 năm tiên tri đi làm hàn lâm thần rời xa những cái đó nguy hiểm hoàn cảnh đi. Thẩm tuyết thanh còn mơ hồ nhớ rõ hàn lâm thần nói qua, ở bị tang thi cảm nhiễm sau, hắn liền tìm một cái bí ẩn địa phương chậm đợi tử vong đã đến. Hắn vốn di tính toán tự mình chấm dứt, nhưng bởi vì không yên tâm nàng, liền vẫn luôn nghị cường càng qua đi, cuối cùng lại vẫn là không có ngăn cản trụ tang thi vì rút sấm lớn. Hắn bởi vì đối nàng chấp nghiệm quá sâu. cho dù thay đổi tang thi cũng không có thể hoàn toàn đem nàng quên rớt. Ở thăng cấp cao giai tang thi sau, hắn càng là mơ hồ nhớ lại một ít cùng nàng có quan hệ hình ảnh, liền không tiếc hết thể quay lại tìm nàng. Sau lại, xem ở hắn là thực lực cường hãn tang thi Vương phân thượng, Thập Tuyết Thanh lúc này mới nhịn xuống nội tâm sợ hãi cùng hắn tương nhận, còn không ngừng làm hắn đi đem đắc tội nàng, muốn đem nàng lộng chết hồn đạm đều cấp giết. Bởi vì trọng sinh duyên cớ, Thẩm tuyết thanh cả người ký ức đều còn có điểm hỗn loạn, chỉ cần một nghiêm túc ký ức, trong đầu tựa như nổ tung giống nhau đau đến lợi hại, đây cũng là vì cái gì nàng không có thể ở ngay từ đầu liền phản ứng lại đây nàng đây là trọng sinh 5 năm, năm trước duyên cớ. Lúc này ly thiên ngoại thiên thạch sở mang đến tăng thi vi rút toàn diện bùng nổ mới ngắn ngủn một tháng. Bởi vậy, mọi người đều còn không biết, kỳ thật cảm nhiễm tăng thi vi rút người nếu là có thể căng qua đi. liền sẽ biến thành thực lực cường hãn dị năng giả thẩm tuyết thanh đỉnh đầu đau muốn nứt ra cẩn thận hồi ức hàn lâm thần ngôn ngữ lại trước sau không thể nhớ lại hắn rốt cuộc là ở đâu chờ đợi tử vong đã đến không khỏi trong lòng thần trương nàng đời trước như thế nào liền không thể nghiêm túc một chút nghe hắn nói lời nói đâu nhưng vào lúc này bên hai truyền đến khấu khấu tiếng đập cửa thẩm tuyết thanh không khỏi sửng sốt cái này điểm như thế nào còn có người tới tìm nàng Hàn lâm thần sát đang thi sức chiến đấu cường hãn, bởi vậy, ở đoàn xe nhân khí thực vượng. Ở hắn bởi vì thẩm tuyết thanh bị cảm nhiễm sau, toàn bộ đoàn xe người không có mấy cái nguyện ý phản ứng nàng. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh mới có thể như vậy kinh ngạc, như thế nào còn có người sẽ tìm đến nàng. Mà ở nhìn thấy người tới tự hành kéo ra cửa xe ngồi tiến vào sau, thẩm tuyết thanh hai tròng mắt đông chốc trận to, đáy mắt càng là cực nhanh hiện lên một mạt sắc khí. Cái này đem nàng đẩy mạnh tang thi đàn hại chết nàng nữ nhân thế nhưng còn có mặt mũi tới tìm nàng. Phần 2 chương hai hắc hóa bạch liên hoa thực đáng sợ Tô Tĩnh Nhu sưng đỏ hốc mắt, lại vẫn là dị thường ôn nhu hỏi nằm ở xe ghế sau thẩm Tuyết Thanh. Tuyết Thanh, ngươi có khỏe không? Miệng vết thương còn đau sao? Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu vẻ mặt ôn nhu sau khi nói xong, còn chi kỷ đem cửa xe giảm một chút, thẩm Tuyết Thanh hít sâu một hơi. Cường tự nhịn xuống nội tâm hắc ám xúc động, cười lạnh nói: "Tô Tính Du, ngươi cũng nhìn đến Tần Hiểu Vân cùng Từ Hạo sấm lên xe làm ầm ĩ đi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể thực hảo sao?" Thẩm Tuyết thanh nơi xe bịt là bảy tòa, là Hàn Lâm thần riêng cho nàng tìm, trung gian xe ghế bị hắn dỡ xuống sau, trở nên cực kỳ rộng mở thoải mái, đây cũng là vì sao Tần Hiểu Vân ba người có thể xông tới duyên cớ. Ở bị Hàn Lâm thần cứu trở về tới sau, Thẩm Tuyết Thanh vốn nhờ vì đã chịu kinh hách đã phát xuất cao, lúc này mới vẫn luôn nằm ở trong xe, cũng là bởi vì này, nàng mới có thể bỏ lỡ hàn lâm thần tự hành rời đi kia một màn. Nghe vậy, tô tính Nhu một nạnh, ánh mắt quét về phía gần nấp ở trong tối ảnh trông được không rõ lắm dung mạo Thẩm Tuyết Thanh, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, khóc nước nở nói, Tuyết Thanh, hiểu vân nàng chỉ là, chỉ là nhất thời thương tâm quá mức, khó thở mới làm như vậy, nàng cũng không phải cố ý. Ngươi nhưng đừng ghi hận nàng. Trước mắt bạch liên hoa nhu nhược đáng thương, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc cảm thấy một ngụm ác khí ngạnh trong lòng, nàng phía trước nhất định bị mù mắt, mới có thể cảm thấy cái này ho nghèo ra vẻ lại tâm ngoan độc cay nữ tử không có gì nguy hiểm. Thẩm Tuyết Thanh hiện giờ đều còn có thể rõ ràng nhớ rõ, trọng sinh trước, nàng bị đẩy mạnh tang thi đàn khi, nữ nhân này gào thét làm nàng đi tìm chết giữ tận bộ dáng. Thẩm Tuyết Thanh, ta âm thầm làm như vậy nhiều lần tay chân. thế nhưng đều bị ngươi tránh thoát ngươi tiện nhân này thật là mạng lớn a thẩm tuyết thanh ngươi như thế nào liền không chết đi đâu chỉ cần ngươi đã chết hàn đại ca trong mắt sẽ có ta tồn tại nhưng vì cái gì cuối cùng chết sẽ là ta hàn đại ca ngay cả hiện giờ cái này cục diện cũng là vì tô tĩnh nhu đang âm thầm đẩy nàng một phen mới đưa đến hàn lâm thần cứu nàng mà bị tang thi bắt được cảm nhiễm hồi ước xong thẩm tuyết thanh không khỏi cảm thấy buồn cười Nguyên lai like tại rất sớm rất sớm phía trước, Tô Tĩnh Nhu liền muốn nàng đã chết, mà nàng nhưng vẫn ngây ngốc không có phát hiện. Vẫn luôn không có nghe được thẩm Tuyết Thanh đáp lời, Tô Tĩnh Nhu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt oán hận, trên mặt lại vẫn là vô cùng dịu dàng săn sóc. Tuyết Thanh, Hàn đại ca một chuyện là cái ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm ấy nấy. Ngươi hiện giờ cần phải làm là mau chóng hảo lên. Thương tâm ấy nấy, nàng là có. Nhưng nếu là từ trước mắt cái này không biết xấu hổ, rán rết tâm địa nữ nhân cùng nàng tới nói lời này, thẩm tuyết thanh như thế nào đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm, không khỏi gợi lên một mạ tâm lãnh độ cùng, nói, Tô Tĩnh Đu, ta không có thương tâm ấy nấy, rốt cuộc lâm thần hắn là cam tâm tình nguyện cứu ta, không phải sao. nghe vậy, Tô Tĩnh Đu trong lòng một đổ, trên mặt cực nhanh hiện lên một mặt dữ tợn chi sắc, mảnh dài móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. nếu không phải trước mắt cái này đáng chết nữ nhân nàng lại như thế nào sẽ nhất thời bị ghen ghét che mắt làm ra cái loại này vi phạm nàng lương tri sự tình làm hại nàng âu yếm hàn đại ca bị tang thi cảm nhiễm đâu tô tĩnh nhu mảnh dài lông mi khe run vẻ mặt ủy khuất nói tuyết thanh ta biết ngươi còn ở dân ta nhưng ta khi đó thật sự không phải cố ý cùng hiểu quân đại ca ôm nhau ta chỉ là chân uy nhìn thấy tô tĩnh nhu kia trương tiểu nhu mặt hiện lên âm lệ Thẩm tuyết thanh đấy mắt tối sầm lại, nhấp nhấp tái nhợt khoe môi, không khỏi hư lạnh nói, tô tính đu, ta đau đầu muốn nghỉ ngơi, ngươi nếu là có chuyện liền mau nói, nếu là không có gì chuyện quan trọng liền thỉnh từ ta trên xe cút đi. Bằng không, nàng sợ nàng thật sự sẽ nhịn không được một fan bóp chết ngươi nha. Nghĩ đến hàn lâm thần lúc này không biết ở nơi nào dãy rua, Thẩm tuyết thanh đáy lòng không khỏi lo âu vạn phần, lại lần nữa hít sâu một hơi. Mạnh mẽ nhìn xuống muốn đem tô tính nhu thiên đao vạn quả xúc động Nếu là nàng thật dám làm xảy ra chuyện gì Nàng cũng đừng tưởng an toàn đi ra cái này đoàn xe Nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là tìm được hàn lâm thần Mà cái này hắc hóa bạch liên hoa Mà gì sơ, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ gậy ông đập lưng ông Ăn miếng trả miếng tìm về bãi tới Nhìn thấy thẩm tuyết thanh bởi vậy đến chung đều không có bị nàng chọc giận Tô tính nhu đáy lòng hiện lên vài tia nghi hoặc Nữ nhân này không phải hẳn là giống to kêu to làm nàng đi ra ngoài mới đúng không? Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thừa dịp nữ nhân này tâm thần không chừng thời điểm, đem hàn đại ca ra truyền vòng ngọc cấp lấy lại đây. Mỗi khi nhớ tới hàn lâm thần đối nàng này bất đồng, Tô Tĩnh Nhu đều cảm thấy trong lòng có muôn vàn con kiến ở gặm cắn nàng tâm. Cái này đáng chết nữ nhân như thế nào có thể xứng đôi hàn đại ca cái loại này anh vĩ bất phàm khí vũ hiên ngang nam tử. Chẳng sợ hàn đại ca đã chết, hắn ra truyền vòng ngọc cũng nên là thuộc về nàng mới đúng, rốt cuộc cũng chỉ có nàng Tô Tĩnh Nhu mới xứng đôi như vậy nam tử. Tuyết Thanh, ngươi biết không? Hàn đại ca một mình một người sau khi rời đi, lòng ta như lao cát. nếu không phải, ta đáp ứng quá hàn đại ca sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, ta thật hận không thể cùng hắn cùng nhau rời đi. Tô Tĩnh Nhu, ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi vẫn là đi tìm hàn lâm thần đi thôi. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu vẫn luôn không có nói đến chính đề, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi nhăn lại mày, nói ra lời nói đều mang theo hòa khí, mẹ nó, nàng hiện tại đổi thời gian A. Thẩm Tuyết Thanh trọng sinh trước ký ức kỳ thật cũng không phải như vậy rõ ràng, mà nàng cho tới hôm nay cũng hồi ức không dậy nổi Tô Tĩnh Nhu rốt cuộc là vì sao tới cùng nàng vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Tuyết Thanh, ta không thể A. Tô Tĩnh Nhu lại lần nữa nước mắt rơi như mưa. nghe vậy. Thẩm tuyết thanh không khỏi vẻ mặt thanh hắc, cái này đáng chết nữ nhân như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Chẳng lẽ nàng lỗ thai bị tang thi đương điểm tâm làm sao? Nửa ngày đợi không được Thẩm tuyết thanh nói tiếp, tô tĩnh nu lòng bàn tay đều mau bị chính mình đầu ngón tay cấp chọc ra dấu vết, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình tiến đến ý đồ cấp nói ra, tuyết thanh, ta lần này tiến đến là muốn cùng ngươi thảo muốn một thứ. Ta, không... Thầm Tuyết Thanh không có chờ nàng nói xong bên dưới, liền vẻ mặt vô tình cự tuyệt rớt. Tô tĩnh nu đáy mắt chầm xuống, trên mặt bước lên ôn nhu đều sắp cưng, rớt, lại vẫn là ôn thanh tức giận nói. Tuyết Thanh, Hàn Đại ca sau khi rời đi, lòng ta đều nát, ta muốn lưu chữ Hàn Đại ca vòng ngọc làm một cái niệm tưởng A. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn hiểu quân cho ta ra truyền nhẫn sao. Ta cùng với ngươi trao đổi đi. Lời nói xong. Tô Tĩnh Nhu liền vẻ mặt chắc chắn nhìn thẩm tuyết thanh trong tay méo huyết ngọc vòng tay, đáy mắt đều là thèm nhỏ dai chi sắc. Nàng trong tay nhẫn kỳ thật căn bản không phải tần ra ra truyền nhẫn, mà là quán ven đường mà tôi chân chính kia vẫn còn ở tay nàng chung, bất quá nữ nhân này làm sao có thể nhìn ra được tới đâu. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới mơ hồ nhớ lại nữ nhân này phía trước là từng từ trên tay nàng hố đi qua hàn lâm thần cho nàng lưu lại vào ngọc. mà nàng khi đó bởi vì thiếu hàn lâm thần che chở liền lấy vòng ngọc cùng tô tĩnh nhu trao đổi một cái hứa hẹn kia đó là ở hai năm nội tô tĩnh nhu đều cần thiết cùng tần hiểu quân bảo trì khoảng cách làm cho nàng có thể nhân cơ hội thượng vị nghĩ đến khi đó tô tĩnh nhu trảm đinh chiết thiết hứa hẹn nhưng mà nàng sau lại lại âm thầm cùng tần hiểu quân thông đồng thành gian thẩm tuyết thanh không khỏi âm thầm cười nhạo chính mình làm người quá mức thiên chân ngu xuẩn biết tô tĩnh nhu ý đồ đến sau Thẩm tuyết thanh đốn rắc không thú vị, không khỏi ngự đái ác ý lười nhắc nói, ta, không, đổi. Nếu là thẩm tuyết thanh đối tần hiểu quân vẫn là nhất vãng tình thầm, không chuẩn nàng sẽ đối cái này đề nghị thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ở đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình sau, nàng đối tần hiểu quân chấp niệm đã sớm sắp biến mất hầu như không còn. Mà thẩm tuyết thanh sau lại còn vẫn luôn lưu tại tần hiểu quân bên người, cũng bất quá là vì được đến hắn che chở thôi. Rốt cuộc một người thực lực cũng không phải rất cường hãn nữ tử muốn một mình ở mặt thế sinh tồn là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Tuyết Thanh, ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích này chỉ nhận sao. Nghe vậy, Tô Tĩnh Nu tức khắc ngạc nhiên, nàng sao có thể không cùng nàng đuổi, nàng không phải mơ ước kia chỉ ra truyền nhận thật lâu sao. Thẩm Tuyết Thanh chọn chọn mày đẹp, cố ý ghê tẩm Tô Tĩnh Nu, nói, ta trước kia là thực thích, nhưng hiện tại không thích. Tô Tĩnh Nu. Nếu là ngươi thích tần đại ca, ta có thể đem hắn nhường cho ngươi, cho nên ngươi không cần thiết tại đây thăm ta khẩu phong. nghe vậy, tô tĩnh nu nắm nắm tay tay lại là căng thẳng, trong lòng lửa giận cùng thiêu, tần hiểu quân đã sớm đã là nàng vật trong bàn tay, nàng căn bản liền không cần cái này đáng chết nữ nhân làm. Nhìn thấy tô tĩnh Nhu bạch bạch chậm trễ nàng 10 phút, hiện giờ còn tưởng tiếp tục nói tiếp, thẩm tuyết thanh đáy mắt đều là lạnh băng chi sắc, cố nén thân thể không khỏe bỏ lên. một phen kéo ra cửa xe thanh âm cực đại nói ta đau đầu ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài bằng không cũng đừng trách ta đem ngươi đuổi ra đi nhìn thấy thẩm tuyết thanh như thế không cho nàng mặt mũi tô tĩnh nhu đáy lòng lạnh lùng nháy mắt nước mắt rơi như mưa thương tâm nói tuyết thanh ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi nghe vậy thẩm tuyết thanh cười lạnh một tiếng nói này chỉ vòng ngọc là hàn đại ca để lại cho ta duy nhất đồ vật Chẳng sợ ngươi lấy tần đại ca ra truyền nhẫn cùng ta trao đổi, ta cũng là sẽ không cho ngươi, ngươi đi đi. Thẩm tuyết thanh trực tiếp đem Tô Tĩnh Nhu ý đồ đến công bố với chúng, mục đích có hai cái, một là cố ý cấp Tô Tĩnh Nhu ngột ngạc, nhị là vì làm Tô Tĩnh Nhu cùng Tần Hiểu Vân cũng không dám đang âm thầm chơi thủ đoạn nhỏ cường đoạt thuộc về nàng vào Ngọc. Nghe được Tô Tĩnh Nhu muốn hàn lâm thần lưu lại vào Ngọc, vẫn luôn ở thương tâm Tần Hiểu Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. mắt mang hầu nghi nhìn chằm chằm tô tính nhu nàng đã sớm coi trọng kia chỉ vòng ngọc đang định tìm một cơ hội từ kia tiện nữ nhân trên tay hố lại đây nàng cũng sẽ không làm hàn đại ca vòng ngọc lưu tại bất luận cái gì nữ nhân trong tay cho dù là nàng bạn tốt tính nhu cũng không được nghe được thẩm tuyết thanh thế nhưng ngu xuẩn đem cái này giao dịch nói ra tô tính nhu trong lòng căng thẳng nàng rõ ràng cảm giác được tần hiểu quân tần hiểu vân đám người đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt vội cứu lại nói tuyết thanh ta chỉ là muốn ngươi có thể tỉnh lại lên mà thôi chẳng sợ ngươi đưa ra cái dạng gì yêu cầu ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi ta tin tưởng hàn đại ca cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi cái dạng này cuối cùng tô Tĩnh nhu còn vẻ mặt hai sắc bổ sung nói thấy thế tần hiểu quân tức khắc rất là thương tiếc đáy lòng càng là vì tô Tĩnh nhu thiện giải nhân ý ôn nhu khả nhân mà tim đập thình thịch đồng thời hắn rơi đáy lòng không khỏi càng thêm không mừng điêu ngoa tùy hứng thẩm tuyết thanh nếu không phải hàn lâm thần rời đi trước dặn dò hắn mới sẽ không lưu trữ cái này thai họa ở đoàn xe nghe vậy thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt nữ nhân này nói ra lời như vậy chẳng phải là cố ý cùng mọi người bẻ cong sự thật ám chỉ nàng càng quái, là nàng đầu tiên đưa ra yêu cầu này muốn em tần hiểu quân gia truyền nhận chiếm làm của riêng tô tính nhu nữ nhân này thật đúng là không phải đèn cạn dầu a Nếu ngươi thật sự muốn ta tỉnh lại lên, ngươi nhưng thật ra đem tần đại ca ra truyền nhận cho ta a Thẩm tuyết thanh hừ lạnh nói, không hề có cố kỵ tần hiểu quân liền ở một bên nhìn các nàng. Trọng sinh trước, nàng tổng hội theo bản năng ở tần hiểu quân trước mặt trang thục nữ trang hiền huệ, nhưng ở nàng quyết định không hề thích tần hiểu quân sau, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, trọng sinh sau nàng cũng không muốn lại che giấu chính mình xấu tính. Lời nói xong. Thẩm Tuyết Thanh càng là một phen đóng lại cửa xe, chút nào không để ý tới ngoài xe mọi người chán ghét ánh mắt. Đóng cửa xe sau, Thẩm Tuyết Thanh khuôn mặt nhỏ một bạch, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, thân mình mềm lún, vội đỡ tay lái tay ngồi xuống. Nghĩ đến không biết tung tích Hàn Lâm Thần, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nàng lúc này còn ở nóng lên, căn bản đi bất động, nàng nên như thế nào mới có thể tìm được hắn a? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thẩm Tuyết Thanh tinh thần rung lên. không rảnh lo mềm nhũn thân mình, vội ở trong xe lay lên, thật vất vả rốt cuộc lây ra một đài xấu đến bạo bộ đàm. Đây là vì tránh cho nàng tao ngẫu nguy hiểm, hàn lâm thần riêng cho nàng trang bị chuyên nghiệp bộ đàm, đối giảng khoảng cách có thể đạt 5 km xa. Hàn lâm thần đã từng nói qua, hán bộ đàm sẽ vinh viễn đều vì nàng mở ra. chương ba bi thôi nam chủ xuất hiện điểu. Thanh thanh, cái này bộ đàm ta sẽ vinh viễn đều chỉ vì ngươi mở ra. Nghĩ đến hàn lâm thần đã từng vô cùng sùng nịch lời nói, Thẩm tuyết thanh hốc mắt không khỏi đỏ lên, thật cẩn thận mở ra bộ đàm, chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến sàn sạt điện lưu thanh. Một hồi lâu, bộ đàm rốt cuộc truyền đến một đạo ám ách có từ tính giọng nam, khu khụ, là thanh thanh sao. Nghe được kia đã từng vô cùng quen thuộc tiếng nói, Thẩm tuyết thanh rốt cuộc nhịn không được che miệng, thấp giọng ô ô khóc lên, tiếng khóc chung bao hàm vô tận chua sót, ủy khuất cùng với hối hận. Nghe được kia tràn ngập ủy khuất tiếng khóc, hàn lâm thần tức khắc nóng nảy, vội khởi động tinh thần, hỏi, khụ, thanh thanh, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Phần 3. Nghe được kia tràn ngập sốt ruột giọng nam, Thẩm tuyết thanh vội lau một phen nước mắt, khóc nước nở nói, hàn, hàn lâm thần, ta, ta tưởng ngươi. Nghe thế, hàn lâm thần đột nhiên sửng sốt, hắn chẳng lẽ là ảo giác đi. Cái này nhất quán vô tâm không phổi nha đầu là đang nói tưởng hắn sao. Vốn dĩ nói xong tưởng hắn sao, thật tuyết thanh còn có điểm ngượng ngùng chờ hắn trả lời, nhưng đương bộ đàm chung không có truyền đến hàn lâm thần trả lời khi, không khỏi nóng nảy, vội không ngừng hỏi, uy, hàn lâm thần, ngươi như thế nào không nói lời nào a Ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu? Ngươi nên không phải là muốn biến thành tang thi đi? Nghe được kia bộ đàm trung thật thật sự sự truyền đến thẩm tuyết thanh cái kia cô gái quan tâm lo lắng lời nói, hàn lâm thần đấy lòng tức khắc một đù, chỉ cảm thấy hắn vì nàng sợ làm hết thẻ đều đăng giá, vội nói, thanh thanh, ta hiện tại không khó chịu, chỉ là không biết nên nói cái gì mà thôi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đột nhiên như mày, trứng mắt lên, nói, hàn lâm thần, ngươi phải nói, ngươi cũng tưởng ta a Nghe bộ đàm truyền đến đúng lý hợp tình nữ tử thanh âm. Hàn Lâm Thần kia một đôi tối tăm hai tròng mắt nổi lên nhẹ nhẹ ý cười nói thanh thanh ngươi thật đúng là bá đạo a nghe vậy Thẩm Tuyết Thanh một đốn nhớ lại hai người ở chung quá vãng đấy lòng mạc danh nổi lên một tia ngượng ngùng nguyên lai nàng đối hắn vẫn luôn đều như vậy hung tàn bá đạo a Thẩm Tuyết Thanh quyết định xem nhẹ rất nàng kia không ôn nhu quá vãng thanh cụ một tiếng hỏi khụ, Hàn Lâm Thần ngươi hiện tại ở đâu nghe thấy cái này vấn đề Hàn lâm thần nhìn chung quanh một vòng chung quanh kia ác liệt hoàn cảnh, quyết đoán nói sang chuyện khác nói. Thanh thanh, ngươi thanh âm còn có thực trọng giọng mũi, ngươi sốt cao còn không có lui sao. Không có đâu. Thẩm tuyết thanh nhăn mày đẹp, có điểm tiểu khí trả lời, ở trước mặt hắn, nàng nhất quán đều sẽ không che giấu nàng bá đạo, tiểu khí chờ đủ loại xấu tính. Nghe được nàng kia tiểu khí trả lời, hàn lâm thần khỏe môi hơi câu, lau một phen mồ hôi lạnh, tâm tình rất tốt dặn dò nói. Thanh, thanh Ăn thuốc hạ sốt lúc sau phải hảo hảo ngủ một giấc. Tình ngủ sau, nhiều điểm uống nước, thực mau liền sẽ tốt. Ân. Thẩm Tuyết Thanh theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại đây ra hỏa kia thế nhưng không có trả lời nàng hỏi chuyện. Tức khác có điểm tức giận hỏi, Hàn Lâm Thần, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Thanh Thanh, ngươi hỏi cái này làm gì? Hàn Lâm Thần có điểm cảnh giác hỏi ngược lại. Thẩm Tuyết Thanh sướng sốt. nếu là nàng nói nàng muốn đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ không đáp ứng, liền chuyển đen lúng liếng con ngươi, không chút nào mặt đỏ nói dối nói, không có gì, ta chỉ là nghĩ chúng ta thanh mai trúc mã một hồi, nếu ngươi đã chết, ta như thế nào đều phải cho ngươi nhặt xác ra. nghe được nhặt xác hai chữ, Hàn Lâm thần nhớ tới cô nàng này nhát như chuột tính tình, không khỏi khỏe mắt co giật, vội ngăn cả nói, người chết như đèn diệt, nhặt xác cũng bất quá là cái nghi thức thôi. đến lúc đó. Nếu là thật là ngươi nhìn thấy ta bộ dáng, còn không được dọa ngất xỉu đi. Thanh thanh, ngoan, về sau đều đừng núp nhích cái này ý niệm. Nhớ tới nàng hiện tại còn phát ra sốt cao lại còn đang suy nghĩ hắn, hàn lâm thần tâm đều mau mềm, hắn liền nàng thương một cái đầu ngón tay đều không ớn, hắn lại như thế nào sẽ bỏ được ở chính mình sau khi chết còn dọa nàng một phen đâu. Hơn nữa... Hắn nhưng không muốn lưu tại nàng đáy lòng chung cuối cùng một mặt sẽ là cái này khủng bố dọa người tỏa dạng A. Tưởng tượng đến hắn sẽ chết, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy cả người đều luôn cuống, không khỏi cả giận nói. Hàn lâm thần, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi sẽ không chết, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Hảo hảo hảo, ta sẽ không chết. Hàn lâm thần hảo tính tình đáp. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh một đốn, chỉ cảm thấy nước mắt lại muốn từ hốc mắt chảy ra. Không khỏi âm thầm phỉ nhổ chính mình, chỉ cảm thấy như vậy chính mình được tễ. Lại lần nữa nghe thấy Thẩm tuyết thanh tiếng khóc, hàn lâm thần chỉ cảm thấy tâm ẩn ẩn làm đau. Về sau không có hắn che chở cái này tiểu khí hóa, nàng về sau nên làm thế nào cho phải a? Tưởng tượng đến hắn sẽ chết ở chính mình không biết góc, sẽ biến thành sẽ ăn người xấu tăng thi. Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trái tim đều tê tâm liệt phế đau, không khỏi khóc thút thít nói, hàn lâm thần, về sau. Về sau nếu là không có ngươi che chở ta, ô oh, ô, oh, ta nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể chết được. Nghe thấy nàng như vậy bá đạo lại yếu ớt lời nói, hàn lâm thần đấy lòng cũng không khỏi ưu sầu lên, cái này cô gái sao lại có thể vẫn luôn ở khóc đâu. Nàng đây là muốn đem hắn tâm đều phải khóc toài à. Nàng như vậy không phải làm hắn đã chết đều không yên phận sao. Cái này nha đầu tâm nhãn thực sự quá xấu rồi a. Nhớ tới cái này không bất lo nha đầu, hàn lâm thần chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh vẫn là man bi ai, từ nhỏ cái này nha đầu chính là hắn hàng xóm, là hắn thanh mai trúc mã, liền bởi vì cái này nha đầu so với hắn nhỏ vài tuổi, cho nên hắn nhất định phải nhường nàng, hống nàng, che chở nàng. Nếu là nàng bị người khi dễ, hắn còn cần thiết giúp nàng khi dễ trở về, bằng không nàng liền sẽ giống cái sau lưng linh giống nhau đi theo hắn phía sau dùng sức khóc dùng sức khóc. Làm cho toàn bộ đại viện người đều tưởng hắn khi dễ cái này nũng nịu hóa. Chờ tới rồi thanh xuân phản nghịch kỳ, Hàn Lâm thần liền nghĩ, hắn không thể còn như vậy từ cái này không biết xấu hổ nha đầu tiếp tục lăn lộn hắn thanh xuân. Vì thế, Hàn Lâm thần liền lựa chọn ký túc, ai ngờ đến kia nha đầu thế nhưng ở lại đây vẫn an hắn thời điểm, coi trọng tần hiểu quân cái kia rất có gia tâm gia hỏa. Sau đó, Hàn Lâm thần liền trở thành đáng thương truyền âm ống, thật đáng buồn máy theo dõi. Còn có nàng biết tần hiểu quân thích thượng tô tính nu đáng giận tình cảm thùng rác. Hàn lâm thần cũng dễ rùa quá, muốn rời xa cái này tiểu ma nữ trà tấn. Đáng tiếc chính là, hắn cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản được trụ nàng kia phiết khỏe miệng thương tâm khóc thút thít ngốc dạng. Thanh thanh, ta đi rồi, tần hiểu quân sẽ chiếu cấu ngươi, hắn đáp ứng quá ta. Nhưng là, ngươi làm việc làm người cũng không thể quá mức xấu tính. Hàn lâm thần vốn định nói hắn đã chết. nhưng là nghĩ đến này nha đầu còn ở vào thương tâm bi thống trạng thái không khỏi lâm thời thay đổi cái đi tự tần hiểu quân tuy rằng dã tâm rất lớn nhưng tính cách vẫn là không tồi vì làm hắn có thể thiệt tình đối đãi cái này tiểu ma nữ hàn lâm thần thậm chí còn đem hắn trong lúc vô ý biết đến một cái súng ống đạn dược cứ điểm nói cho hắn nghe thẩm tuyết thanh chớp chớp ngây ngô sưng đỏ hai chóng mắt đột nhiên hỏi hàn lâm thần ngươi hận ta sao nghe vậy hàn lâm thần không khỏi sửng sốt Đấy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, kỳ thật, hắn thật đúng là hận quá thẩm tuyết thanh cái này vô tâm không phổi hóa. Hắn hận nàng nếu dây dưa hắn, vì sao không phải vẫn luôn dây dưa đi xuống, mà là lựa chọn trên đường đổi xe rời đi. Hắn hận nàng nếu đổi xe rời đi, lại vì gì còn vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán ở hắn bên người các loại ủy khuất các loại kiều khí các loại khóc thút thít, thậm chí còn không có mặt không ra muốn hắn đi thông đồng cái kia vừa thấy liền biết tâm cơ pha trọng tô tính đu. làm hại hắn không duyên, cớ vô cớ được một cái cha nam đều danh. Bất quá, Hàn Lâm Thần càng hận chính là chính mình, biết rõ nàng sẽ không lại quay đầu lại liếc hắn một cái, lại vẫn là trước sau như một, không có nguyên tắc sủng nàng, thậm chí thật đúng là không có tiết tháo đi thông đồng bên nữ tử, trở thành một cái bị người khinh bỉ cha nam, hắn thật đúng là không có tiền đồ cực kỳ. Thật lâu sau không có nghe được trả lời, Thẩm tuyết thanh nháy mắt lã chá rơi lệ, khóc dòng nói, "Hàn Lâm Thần, ngươi cái hồn đạm, ta liền biết ngươi nhất định là hận ta chính là ta hiện tại cũng chỉ có ngươi ngươi như thế nào có thể hận ta đâu tưởng tượng đến hàn lâm thần sẽ hận nàng thẩm tuyết thanh nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt ngay cả hô hấp đều lộ ra đau đớn tuy rằng nàng là như vậy hư nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn không hận nàng rốt cuộc hắn vẫn luôn là như vậy sủng nàng ái nàng làm nàng cho rằng chẳng sợ trời sụp đất nước hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người che chở nàng nghe vậy Hàn lâm thần mặc, nàng nói giống như rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Vẫn là không có nghe được trả lời, thẩm tuyết thanh nháy mắt nóng nảy, vội ra tiếng, uy, hàn lâm thần, ngươi như thế nào không nói? Ngươi nên không phải là muốn biến thành tang thi đi. Nghĩ đến hắn liền phải rời đi, hàn lâm thần quyết định vẫn là nói cái lời nói dối, đỡ phải cái này tử tâm nhãn lại tiểu tâm mắt hóa vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thanh thanh, ta không có hận ngươi. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh trầm mặc nửa hướng, sau đó nháy mắt bạo phát ra tới, tràn ngập phẫn nộ nói, Hàn lâm thần, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ngươi như thế nào có thể không hận ta đâu. Ta làm ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, đối với ngươi nói qua như vậy nhiều trọc tâm nói, ngươi sao có thể không hận ta đâu. Nghe được thẩm tuyết thanh như thế thật thành lời nói, Hàn lâm thần đấy lòng không khỏi cảm khái, hóa ra nàng cái này vô tâm không phổi hóa. còn biết nàng đối hẳn cái này đáng thương người làm như vậy nhiều tội ác sâu nặng sự tình a thậm chí nếu không phải vì cứu ta ngươi hôm nay liền sẽ không bị đáng giận tang thi bắt được còn cảm nhiễm bùng nổ xong thẩm tuyết thanh đều cảm thấy chính mình hư thấu nghe được ra thẩm tuyết thanh nội tâm tự mình chán ghét hàn lâm thần thầm thở dài một hơi không khỏi an ủi nói thanh thanh ta chịu cảm nhiễm đều là kia chỉ tang thi sai không liên quan chuyện của ngươi ngươi không cần nghĩ nhiều nghe tới cảm nhiễm hai chữ, Thẩm Tuyết Thanh nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi thầm mắng chính mình là cái heo đầu. đều lúc này, nàng thế nhưng còn ở quan tâm này đó dâu ria sự tình, nàng nhất định là cháy hỏng đầu góc đi. Hàn Lâm Thần, ngươi nghe ta nói, ngươi là bị tang thi móng nuốt sẽ qua. bởi vậy, chỉ cần ngươi bất quá nhiều vận động, không ngủ được, ngươi biến thành tang thi quá trình liền sẽ biến chậm. Ân, nghe được nàng kia sốt ruột lo lắng lời nói. Hàn lâm thần không khỏi thấp giọng đáp, hắn tuy rằng biết nàng lúc này nóng lên, nói vậy sẽ rất khó chịu, nhưng nghĩ đến hắn thực mau liền sẽ rời xa nàng nhân sinh, liền không khỏi lòng tham muốn nhiều nghe một chút nàng kia hoặc lo lắng hoặc tiểu khí hoặc bá đạo thanh âm. Cái này quá trình phỏng trừng là 12 tiếng đồng hồ, mà hiện tại chỉ đi qua 5-6 tiếng đồng hồ. Hàn lâm thần, quan trọng nhất chính là, nếu ngươi có thể dựa vào ý chí lực căng qua đi, ngươi liền sẽ không thay đổi thành tăng thi. Mà là trở thành một người dị năng giả. Thẩm tuyết thanh thấp giọng nói. Lúc này tang thi vi rút bùng nổ mới ngắn ngủn một tháng. Bởi vậy, dị năng giả một chuyện còn không có bao nhiêu người biết. Dị năng giả. Nghe vậy, hàn lâm thần tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Cái này nha đầu nhất định là sốt mơ hồ đi. Không có nghe được hàn lâm thần đáp lời. Thẩm tuyết thanh liền cũng biết hắn không tin nàng lời nói. Cũng không thèm để ý. Chỉ là tiếp tục nói. Ngươi an tâm đãi ở thư tử qua lại trong căn cứ, ta đây liền đi tìm ngươi. Thanh thanh, ta không ở thư tử qua lại căn cứ, ngươi cũng không cần nghĩ tới tìm ta. Nghe thế, Hàn Lâm thần tức khắc nóng nảy, ta lặc cái đi, cái này cô gái là như thế nào biết hắn ở thư tử qua lại căn cứ. Hơn nữa, nàng còn muốn lại đây tìm hắn, nàng này không phải cố ý ở hố hắn đi. Ta thu thập một chút liền xuất phát, nếu là ta đi đến kia, thấy không ngươi người. Ta liền vẫn luôn đại ở nơi nào, chẳng sợ bị tang thi ăn, ta cũng sẽ không rời đi. Lời nói một xong, thẩm tuyết thanh liền rất là vô lại trực tiếp tắt máy, đáy lòng lại tràn ngập lo lắng. Hàn lâm thần, ngươi cái cha hóa nhưng ngàn vạn không cần lại biến thành xấu lộc cục tang thi a. Chương bốn ngươi cái hồn đạm, không được thông đồng ta. Thẩm tuyết thanh sờ soạng một phen chính mình còn ở nóng lên cái chán, tức khác cảm thấy phiền não. Có điểm lo lắng chính mình có thể hay không đi không được một phần ba lộ liền gặp gỡ hố cha tang thi đàn. Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh quyết định vẫn là trước đem đổ vật thu thập hảo. Kỳ thật nàng có một cái cực kỳ nhẹ nhàng vận động bồi túi, bên trong đầy bánh mì, phương tiện thực phẩm, áp súc thực phẩm, thủy, quần áo, nhiều công năng dụng, cụ cắt gọn, bật lửa cùng một ít chân quý dược vật chờ Đây là hàn lâm thần riêng cho nàng chuẩn bị. Trước kia thời điểm... Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy muốn mang như vậy đồ vật thật sự là phiền toái thấu, lại còn có rất trọng, bởi vậy, vẫn luôn là hàn lâm thần giúp nàng góng. Chính là trọng sinh sau thẩm tuyết thanh đã từng trải qua quá không có hàn lâm thần che chở nhật tử, nàng thật sâu biết bồi túi những cái đó tiểu ngoạn ý là cỡ nào quan trọng, nó đủ để cho nàng có thể tại giã ngoại sinh tồn xuống dưới, khủ, đương nhiên là ở không có tang thi đàn xem náo nhiệt dưới tình huống. Tuy rằng nàng lúc này có trị sốt cao nóng lên dược vật, nhưng thẩm tuyết thanh lại không dám ăn, bởi vì này đó dược vật ăn xong đi sau đều sẽ có thích ngủ chờ tác dụng phụ. Nàng hiện tại muốn vội vã chạy đến cùng hàn lâm thần hội hợp, sao có thể ăn những cái đó hố cha dược vật ta. Đầu thu ban đêm thực lạnh lẽo, thẩm tuyết thanh nhiều mặc một cái áo khoác, đem chính mình bồi túi tam bình nước khoáng lấy ra tới hai bình, sau đó liền con bồi túi, lòng mang hàn lâm thần để lại cho nàng thương. Trên tay cầm một phen sắc bén trường trùy thủ liền trộm từ xe một khác sơn trốn. Bởi vì nàng liên lụy hàn lâm thần chịu cảm nhiễm duyên cớ, cho nên, thần thị đoàn xe người đều không thích thẩm tuyết thanh, cũng không muốn để ý tới nàng, lúc này mới làm nàng có thể thuận lợi trốn. Thẩm tuyết thanh vốn định trực tiếp loái người, nhưng nghĩ đến đoàn xe vẫn là có một ít tầm nhãn man tốt ra hỏa, liền thực vô lương để lại viết tam câu nói tờ giấy liền là người. Tỷ cảm nhiễm. tỷ muốn cùng hàn lâm thần đồng sinh cộng tử đi các ngươi nếu là không tốt đai ta tiểu biệt chính là đã chết ta đều sẽ biến thành quỷ trở về tìm các ngươi phần 4 tiểu biệt chỉ chính là hàn lâm thần riêng cho nàng xe bịt kỳ thật tiểu biệt tám cách còn cất giấu không ít thứ tốt đáng tiếc chính là nàng sách bất động a kỳ thật thập tuyết thanh sở dĩ dám một mình một mình đi trước tìm hàn lâm thần chủ yếu là bởi vì nàng biết lần này sốt cao qua đi Nàng liền sẽ được đến một cái sức chiến đấu giống nhau thủy hệ dị năng. Đây cũng là vì cái gì, sau lại cho dù đoàn xe người đặc biệt không thích nàng, lại không dám đối nàng làm ra cái gì thường tổn nguyên nhân. Ở cái này nguồn nước đã chịu ô nhiễm thế giới, có được một cái thủy hệ dị năng giả, đoàn xe vệ sinh an toàn, ẩm thực an toàn vẫn là có bảo đảm. Thẩm tuyết thanh tính toan quá, hai cái bộ đàm thư từ qua lại khoảng cách xa nhất ước vì 5 km, nói cách khác. Hàn lâm thần cùng nàng cách xa nhau xa nhất vì 5 km. Người bình thường đi bộ đi tốc độ đất bằng ước chừng mỗi giờ 6, 7 km, vùng núi ước chừng mỗi giờ tam, 4 km. Mà dựa theo thẩm tuyết thanh hiện giờ thân thể nóng lên trạng thái, nàng phỏng chừng mỗi giờ đi đại khái 3 km, liền tính trung gian gặp gỡ linh tinh mấy chỉ tăng thi, nàng phỏng chừng cũng có thể ở hai cái giờ nội tới thư tử qua lại cơ phòng. Thư tử qua lại cơ phòng là bọn họ đoàn xe đã từng nghỉ ngơi quá một chỗ địa phương, nơi đó hoang vắng, tang thi số lượng cực nhỏ. Trừ này bên ngoài, trọng sinh sau thẩm tuyết thanh còn biết, nơi đó còn có một chỗ ẩn nấp tầng hầm ngầm, liền ở thư tử qua lại cơ phòng phía dưới. Đen nhánh dạ vương kỳ thật không thích hợp đi đêm lộ, rốt cuộc ánh mắt không tốt, sẽ thấy không rõ trước mắt rốt cuộc là tang thi huynh, vẫn là hố cha dọa người người bù nhìn huynh. Trọng sinh sau thẩm tuyết thanh trải qua quá 5 năm tận thế sinh hoạt, nàng lá gan sớm đã đại như nước lũ, ngay cả chiến đấu trình độ cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Bất quá nghĩ đến nàng hiện giờ thể chất kém đến muốn mệnh, thẩm tuyết thanh vẫn là cực kỳ cẩn thận, vẫn luôn đều ở mắt xem lục lộ, Hai nghe Bát phương. Khoảng cách Tang thi vi rút bùng nổ mới một tháng, lúc này Tang thi huynh thân hình cổng kền, đi đường tiếng vang đại, vẫn là man dễ dàng phát hiện cùng đối phó. Chính là thoạt nhìn giống trải qua quá thai nạn xe cộ giống nhau, có điểm khó coi thôi. Dọc theo đen nhánh đường nhỏ, Thẩm tuyết thanh rửa vào mơ hồ ánh trăng, đi một đoạn thở gấp nhiệt khí nghỉ một đoạn, nhị tiêm còn dựng đứng lên, thời khắc lưu ý có hay không tới gần tang thi huynh. Sự thật chứng minh, Thẩm tuyết thanh đêm nay nhân phẩm chẳng ra gì. Nghe tới kia xa xa truyền đến tiếng còi xe hơi cùng tiếng súng, Thẩm tuyết thanh rửa thầm một tiếng xui xẻo. Vội thoáng tiến rầm rạp rừng cây đem chính mình che đậy lên. Giả vờ tử thi suốt 5 phút sau, kia thật dài đoàn xe mới từ đường nhỏ chung hoàn toàn biến mất không thấy. thẩm tuyết thanh lúc này mới vẻ mặt buồn bực bỏ dậy, bọn họ những cái đó hồn đạm thế nhưng tại đây điều hẹp hỏi đường nhỏ minh loa cùng nổ súng, này không phải hố nàng sao. Bọn họ nhưng thật ra thực tiêu xái lái xe chạy lấy người, chính là lại để lại một đám đi theo thanh em tới tang thi huynh, còn có cho hay không nàng lưu đường sống A. Thấp giọng nguyền rùa một phen, Thẩm tuyết thanh xoay người tính toán quay đầu đi một con đường khác đồ trưởng rất nhiều đường nhỏ, lại đột nhiên ngừng ở tại chỗ, hắn mẹ nó, này đột nhiên toát ra tới ba cái đôi mắt vẫn đục tang thi huynh là cái cái quỷ gì a? Từ bọn họ hồng hộp gầm nhẹ trong tiếng, Thẩm tuyết thanh rõ ràng cảm giác được bọn họ đối nàng huyết nhục thèm nhỏ dãi, trong lòng run lên, vội nắm chặt trong tay trường truy thủ. Nàng lúc này không thể dùng thương, nếu bằng không tiếng súng sẽ đưa tới càng nhiều tang thi huynh. thẩm tuyết thanh ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm trong đầu lại ở nhanh trong tính toán nàng nên như thế nào lợi dụng trùng quanh bụi gai ngăn cản trụ trong đó hai chỉ thoạt nhìn rất là cường tráng tang thi huynh sau đó nhân cơ hội giải quyết rất yếu nhất kia chỉ lão niên tang thi hơn 10 phút sau thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là dùng trường truy thủ đem kia ba con ra giòn tang thi cấp bạo não đương nhìn thấy kia truy thủ thượng dính trang bóng nao hoa thẩm tuyết thanh vội đem ánh mắt dịch hai chỉ cảm thấy ngực từng đợt phiếm ghê tởm. tuy ý dùng trong đó một người tang thi huynh quần áo lau khô trùy thủ sau thẩm tuyết thanh chịu đựng ghê tởm, cong lưng ở ba vị tang thi huynh túi quần đều sờ soạn một lần không có phát hiện đạn dược tức khắc có điểm thất vọng bất quá có một hộp thuốc chỉ cảm lại cũng là tốt phát hiện ai ngờ đương nàng ngồi dậy khi thẩm tuyết thanh đốn rác trước mắt tối sầm thiếu chút nữa liền ngã xuống bộ mặt hoàn toàn thay đổi tang thi huynh thượng hạnh đến nàng kịp thời đỡ bên người đại thụ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vẫn như cũ tản ra thanh huy ánh trăng thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi lau một phen tràn đầy mồ hôi nóng cái trán chỉ cảm thấy toàn thân vô lực vội từ bồi túi móc ra một lọ thủy cùng một khối mềm bánh mì dựa vào đại thụ yên lặng gắm lên đen lúng liếng con ngươi lại còn ở cảnh giác nhìn chung quanh nhưng vào lúc này rừng cây chỗ rồi lại lại lần nữa truyền đến pha đại y mắc tợ giỏ tẻ tịt tiếng vang thẩm tuyết thanh túi đầu nhìn thoáng qua mới gặp một phần ba bánh mì đấy lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, này giúp đáng chết tang thi huynh còn chưa đủ a. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tuyết Thanh quyết đoán quyết định dùng hết cuối cùng sức lực, dùng sức bò lên trên nàng dựa vào kia viên đại thụ, nàng chân trước mới vừa bò lên trên, sau lưng nàng nơi đại thụ liền vây thượng năm con hướng về phía nàng chạy nước miếng gầm nhẹ tang thi huynh. Nhìn thấy kia năm con không ngừng đâm thụ tang thi, Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới nhớ lại giống như nàng còn có một khẩu súng, không khỏi yên lặng đem cấp đào ra tới. Cẩn thận đếm đếm, thương có 15 phát viên đạn. thấy thế, thẩm tuyết thanh tức khắc buồn bực thở ra một hơi, sớm biết rằng nàng có như vậy nhiều đạn dược, nàng liền không leo cây thượng, làm hại nàng lãng phí như vậy nhiều sức lực. Tuy rằng thẩm tuyết thanh làm không được bách phát bách chúng, nhưng bởi vì nàng cùng hàn lâm thần thường xuyên chơi C1S, hơn nữa trọng sinh trước mài rũa, nàng vẫn là có thể làm được 50% bạo đầu suất. Bất quá, bởi vì tiếng súng sẽ đưa tới càng nhiều tang thi hình. Hơn nữa nàng leo cây đã dùng hết sở hữu sức lực, thẩm tuyết thanh trong lòng liền có điểm do dự, nghị nghĩ, nàng lặng yên lấy ra bộ đàm, yên lặng điều thấp thanh âm, lúc này mới mở ra bộ đàm. Vừa mở ra, bộ đàm liền truyền đến hàn lâm thần sốt ruột thanh âm. Thanh thanh, ngươi hiện tại ở đâu? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh im lặng một chút, này chung quanh đều là giống nhau như lúc đại thụ, nàng kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng nàng ở đâu. Khu, hàn lâm thần. Ngươi ở nửa đường thượng sao? Thanh thanh, ngươi như thế nào biết ta ở trên đường? Hàn lâm thần sửng sốt, lạng yên xoay người một đao giải quyết rớt một con gầm nhẹ nhào hướng hắn tăng thi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe môi hơi câu, ngự khí rất là khoe khoang nói, kia đương nhiên là bởi vì ta biết, ngươi là tuyệt đối sẽ không bỏ được làm ta một người đi đêm lộ. Nghe được nàng kia khẳng định lời nói, hàn lâm thần tức khắc bất đắc dĩ cười khổ. hắn đều có thể tưởng tượng được đến nàng lúc này nhướng mày dáng vẻ đắc ý. Trước kia nàng cũng là như thế này, luôn là sẽ không nghe hắn quên, làm một ít ngoài dự đoán mọi người, làm người lo lắng sự tình. Sau đó ở hắn gấp đến độ bốc hỏa thời điểm, nàng lại vẫn là một bộ đắc ý vô cùng xuần dạng, làm hắn mỗi lần đều lửa giận tận trời, hận không thể hung hăng tấu nàng một đốn, cuối cùng lại vẫn là thua ở nàng trang đáng thương ngốc dạng hạ. Không có nghe được hàn lâm thần nói chuyện, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc nhướng mày trừng mắt, Hàn Lâm Thần. Ân. Hàn Lâm Thần một bên thấp giọng ứng nàng, một bên cẩn thận tự hỏi hắn nên như thế nào thu phục kia ba con chấp nhất theo hắn một đường tăng thi. Ngươi không được ở trong tối coi rẻ ta chỉ số thông minh. Thẩm Tuyết Thanh liễu môi nói. Khu, hảo. Hàn Lâm Thần có điểm trột dạ ứng một câu, cái này nha đầu trực giác còn man chuẩn sao? Thẩm Tuyết Thanh ngắm liếc mắt một cái dưới tàng cây. Phát hiện dưới tảng cây đột nhiên lại tăng nhiều một con tăng thi, không khỏi có chút buồn bực nói, Hàn Lâm Thần, ta bị nhốt ở nửa đường thượng, ta hiện giờ ở đi thư từ qua lại căn cứ con đường kia thượng một viên trên đại thụ, dưới tảng cây có sáu chỉ đáng sợ tang thi huynh. Khu, Hàn Lâm Thần, ngươi còn có sức lực tới cứu ta sao? Thanh Thanh, ngươi đại ở trên cây đừng cử động, không cần sợ hãi, ta đây liền tới tìm ngươi. Hàn Lâm Thần ân. Vừa mới đường nhỏ thượng trải qua một đội ngu xuẩn đoàn xe, bọn họ minh loa nổ súng, phòng trừng đường nhỏ thượng tang thi không ít, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Thẩm Tuyết Thanh kia biệt nữ quan tâm, Hàn Lâm Thần khỏe môi không tự giác câu lên, ngữ khí rất là sủng nịch ôn nhu nói, "Hảo." Nghe được Hàn Lâm Thần kia phảng phất có thể chết chìm người lời nói, Thẩm Tuyết Thanh đầu quả tim khẽ run, chỉ cảm thấy vẫn luôn ở nóng lên gương mặt lại nhiệt vài phần, tức khắc có điểm nổi giận nói, "Hàn Lâm Thần, Ngươi cái hồn đạm, không được thông đồng ta. Nghe vậy, Hàn Lâm thần khỏe môi hơi câu, chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở kịch liệt nhảy lên, không khỏi thấp giọng cười khẽ, nói, ân, hảo, không thông đồng. Thanh thanh, ngươi nhất định phải hảo hảo đợi chờ ta tới. Ân, ta chờ. Đóng bộ đàm, Thẩm tuyết thanh theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo liền làm lơ rớt dưới tảng cây một đám tang thi huynh, nhắm mắt dưỡng thần lên. nàng phải nhanh một chút dưỡng đủ tinh thần lực khí mới có thể cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu a chương năm ta không thể chịu được ngươi đã chịu chút nào thương tổn chỉ chốc lát hắc ú ú con đường nơi xa truyền đến tang thi gầm nhẹ thanh âm đánh ra chính mình khôi phục một ít sức lực thẩm tuyết thanh liền mở mắt ra mắt hoạt động một chút cổ liền một tay lấy trùy thủ một tay lấy thương nghiêm túc nghe trùng quanh tiếng vang mơ hồ nghe thấy một đạo thấp giọng kêu gọi thanh thanh giọng nam Thẩm tuyết thanh tức khắc tinh thần đại trấn, vội thấp giọng kêu lên, hàn lâm thần. Hàn lâm thần. Nghe tới trên cây thơm ngào ngạt đồ an phát ra âm thanh, dưới tảng cây tang thi huynh nhóm cũng phấn khởi lên, đâm thụ lực độ tăng lớn vài phần, gầm rú thanh âm cũng lớn lên. Vì thế, người nào đó gọi thanh nháy mắt bị tang thi huynh nhóm cấp bao phủ, Thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, uy, người này đó tang thi hồn đạm có thể hay không không cần xem náo như ta. nhận thấy được hàn lâm thần hô nhỏ thanh ly nàng càng ngày càng xa thẩm tuyết thanh tức khắc có điểm ảo não lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng ly ven đường có điểm xa thẩm tuyết thanh cắn răng một cái đột nhiên móc ra thương khai bảo hiểm liền không chút do dự hướng dưới tảng cây mấy chỉ tang thi huynh chán thượng vào tới không rảnh lo dưới gốc cây nằm đầy huyết nhục mơ hồ thi huynh thẩm tuyết thanh nhanh chóng lưu hạ đại thụ nương ẩn ẩn ánh trăng liền hướng hàn lâm thần đi xa phương hướng sở qua đi Đang nghe thấy tiếng súng kia một cái trước mắt, hàn lâm thần liền đã biết thẩm tuyết thanh vị trí, ở nhìn thấy đi theo hắn phía sau tang thi xoay người hướng truyền đến tiếng súng địa phương đánh tới, không khỏi khẩn trương, vội xoay người chạy như bay mà đi, sâu thẳm đáy mắt tràn ngập lo lắng cùng vội vàng, còn có nhẹ nhẹ như thế nào đều tảng không được kích động. Đã nhìn thấy hàn lâm thần kia chạy như bay lại đây màu đen thân ảnh khi, thẩm tuyết thanh hai tròng mắt nháy mắt đỏ, lại vẫn là chịu đựng nước mắt, bình tĩnh một thương một thương tiến hành tàn nhẫn ghê tẩm bạo đầu nhìn thấy kia ăn mặc một thân thiên lam sắc vận động y gì thẩm mội chỉ như thế nhanh nhẹn sắt tang thi khi hàn lâm thần sửng sốt cái này bưu hãn mội tử thật là nhà hắn kia kiểu khí nha đầu sao tuy rằng đáy lòng rất là nghi hoặc nhưng hàn lâm thần vẫn là phối hợp thẩm mội chỉ đem bị tiếng súng dẫn lại đây tang thi cấp nhất nhất cấp làm thịt ở nhìn thấy tang thi tới một đợt lại một đợt hai người nhìn nhau Liền cực có an ý không hề sử dụng súng ống, hướng một phương hướng chậm rãi dịch đi. Đại trước mắt tang thi tể đến không sai biệt lắm khi, Hàn Lâm Thần liền bỗng chốc xoay người lôi kéo thẩm tuyết thanh, một cổ kính lóe người. Đại hai người hoàn toàn thoát khỏi những cái đó tang thi sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyển mắt nhìn về phía đồng dạng thở phì phò Hàn Lâm Thần, không khỏi phụt một chút bật cười, chỉ vào trên mặt hắn xanh tím xác thấp giọng nói, Hàn Lâm Thần. Ngươi hiện tại bộ dáng thật đúng là xấu tế, mà Hàn Lâm Thần lại chỉ là một phen nắm nàng tinh tế ngọc bạch đầu ngón tay, tiện đa được một tức lại muốn tiến một thước một phen cầm nàng nho nhỏ bàn tay, ngơ ngẩn thâm tình nhìn nàng, ánh mắt quá mức thâm thúy, phảng phất chứa đầy rất nhiều phức tạp tình cảm, làm Thẩm Tuyết Thanh rốt cuộc cười không nổi nữa. Thẩm Tuyết Thanh có điểm thẹn thùng chuyển khai tầm mắt, rồi lại cảm thấy chính mình như vậy tốt tế, tức khác lại chuyển mắt giận chừng mắt nhìn qua đi, nói, "Uy Hàn lâm thần, ngươi rất hồn a? Bị nàng cắt thủy hai trong mắt trường, hàn lâm thần mới hồi phục tinh thần lại, đại phát hiện nàng nhĩ tiêm thế nhưng nhiễm màu đỏ, mà nàng lại trước sau không có rút ra tay, tâm tình không khỏi rất tốt chế nhạo nói, ha ha, thẹn quá thành giận. Ta này nhưng còn không phải là xem nhà ta nha đầu xem rất hồn bái. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc tạc bao, lại lần nữa giận trừng nói, hàn lâm thần, ngươi trường nào thì trở nên như vậy miệng lươi chân chu. Nhìn thấy má nàng phiếm bệnh trạng đỏ hửng, giọng núi vẫn như cũ thực trọng, mà nàng tay nhỏ lại phiếm lạnh lẽo, hàn lâm thần mày kiếm nhữ lại, khẽ thở dài một hơi, nói, Thanh Thanh, ngươi không nên tới tìm ta, ngươi như vậy thật sự là quá tùy hứng. Ta hiện tại liền đưa ngươi hồi đoàn xe đi. Tự động xem nhẹ rớt hàn lâm thần lời nói, thẩm tuyết thanh nhìn chung quanh một vòng, không khỏi lo lắng nói, hàn lâm thần, nhưng cái đó đều là thứ yếu. Chúng ta hiện tại vẫn là mau chóng hồi thư tử qua lại căn cứ đi. Nghe vậy, Hàn Lâm thần tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, ngự đái nghiêm khắc nói, thanh thanh, nghe lời. Phần 5 Nghe được Hàn Lâm thần nghiêm khắc lời nói, thập tuyết thanh tức khắc ủy khuất đôi mắt đều đỏ, hốt một chút mũi, rất là giận dỗi nói, Hàn Lâm thần, hiện tại đoàn xe đã rời đi, chúng ta liền tính trở về cũng tìm không thấy đoàn xe. Hơn nữa, liền tính tìm được rồi đoàn xe. nhưng đoàn xe người như vậy chán ghét ta ai biết bọn họ có thể hay không ở đánh tang thi thời điểm đẩy ta đi uy tang thi a nghe được nàng kia ủy ủy khuất khuất lời nói hàn lâm thần không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ bảo đảm nói bọn họ sẽ không hơn nữa hiểu quân cũng đáp ứng quá ta hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi ngươi gạt người bọn họ đối ta một chút đều không tốt ta đều sinh bệnh phát sốt bọn họ còn xông vào ta tiểu biệt hướng ta la to Tần hiểu vân cái kia nha đầu thúi còn kém điểm động thủ đánh ta. Ngay cả cái kia ngày thường giả người tốt tô tinh đu, đều tưởng đem ngươi cho ta vòng ngọc cấp cường đoạt lấy đi. Thẩm tuyết thanh còn riêng vãn thượng tay áo, đem nàng chính mình đi đường không cẩn thận va chạm đến đại thụ xanh tím ứ thanh, chỉ cấp hàn lâm thần xem, nói, xem, đây là tần hiểu mây di chuyển tay, hại ta đụng vào tiểu biệt cửa xe thượng. Nhìn thấy nàng ngọc bạch cánh tay thượng xanh tím khi, Hàn lâm thần sắc mặt thoáng chốc thanh hát xuống dưới, không tự giác liền vườn tay đi cho nàng nhẹ nhàng xoa xoa, sâu thảm hai tròng mắt hiện lên một màn sắc khí, cả giận nói, bọn họ cũng dám như vậy đối với ngươi. T. Đương hàn lâm thần ngón tay đụng tới ư thanh khi, Thẩm tuyết thanh đau đào hút một ngụm khí lạnh, đáy lòng không khỏi âm thầm mắng kia viên đại thụ sớm ngày biến thành đầu cho thụ, trên mặt lại vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu, đối với người đáng ghét, nàng trước nay đều là tận hết sức lực bôi đen. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thẩm Tuyết thanh vẻ mặt phẫn nộ nói: "Đúng rồi, Hàn Lâm Thần, ta còn nghĩ tới, khi đó ta là bị người đẩy đến tang thi trong đàn, bằng không ta cũng sẽ không kinh hoàng phải gọi ra tới. Cũng không biết là cái nào hồn đạm thế, nhưng đối ta làm ra như vậy phát rồ sự tình." Thẩm Tuyết thanh đương nhiên biết đầu sỏ gây tội là Tô Tĩnh Nhu, nhưng nàng càng vui làm Hàn Lâm Thần đi phát hiện cái kia tâm địa ác độc nữ tử. Nghe vậy, Vẫn luôn muốn cho thẩm tuyết thanh hồi đoàn xe hàn lâm thần sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nồi, cẩn thận hồi tưởng lên, liền cũng phát hiện một ít manh mối, cô gái là gan là tiểu, nhưng nàng càng yêu quý chính mình mạng nhỏ. Ở cái loại này dưới tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Thoáng nhìn hàn lâm thần đối việc này vào tầm, thẩm tuyết thanh tức khắc hướng lên trên bỏ thêm một phen hỏa, nói, hàn lâm thần, ta không biết cái kia hồn đạm là ai. nhưng ta thật sự thực sợ hãi nàng sẽ lại lần nữa làm ra như vậy phát rồ sự tình, rốt cuộc khó lòng phòng bị a Nghe được thẩm tuyết thanh băn khoăn, hàn lâm thần nháy mắt đau đầu đi lên, hắn ở đoàn xe vẫn là có mấy cái đáng giá tín nhiệm người, nhưng nếu là đoàn xe bên trong còn cất giấu một cái đối nha đầu lòng mang ý xấu hồn đạm, hắn đã có thể không dám lại đem cái này kiểu khí ái gây chuyện nha đầu lại đặt ở đoàn xe. Chỉ là, hắn hiện giờ đã cảm nhiễm tang thi virus. Hàn lâm thần cũng không dám đảm bảo, hắn biến thành tang thi sau, có thể hay không cùng sinh thời giống nhau, chấp nhất đuổi theo nha đầu, sau đó đi theo săn thực bản tâm, mở ra buồn máu mồm to, đem nàng một ngụm một ngụm nuốt tan xong bụng A. Nghĩ đến kia hung tàn huyết tinh hình ảnh, hàn lâm thần thân mình cứng đờ, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía nháy nhanh như chấp hai tròng mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn thẩm tuyết thanh, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một loại thị huyết khát vọng. Nhận thấy được loại này thị huyết khát vọng. Hàn lâm thần không khỏi đánh một cái dùng mình, nhưng mà hắn lại đột nhiên phát hiện, giống như tự gặp mặt khởi, hắn liền vẫn luôn bị cô nàng này nắm cái mũi đi, không khỏi ám đạo thất sách, vội sụ mặt, vô cùng nghiêm túc nói, nha, nha đầu trường tâm nhắn sao. Nói đi, người rốt cuộc muốn như thế nào? Bị phát hiện dùng manh lưới, Thẩm tuyết thanh cũng không đỏ mặt, ngược lại là dơ lên đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn hai tròng mắt, nói, hàn lâm thần. ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi không được hàn lâm thần vô tình cự tuyệt nàng hàn lâm thần chỉ cần ngươi có thể dựa vào ý chí lực căng qua đi ngươi liền sẽ không thay đổi thành tăng thi mà là trở thành một người dị năng giả thẩm tuyết thanh nếm thử cùng hắn giảng đạo lý kia cũng không được hàn lâm thần khỏe mắt co giật rất là kiên quyết lại lần nữa cự tuyệt hắn ta không lừa ngươi thẩm tuyết thanh giận chừng nói nhìn thấy thẩm tuyết thanh nghiêm trang nói hiệu nói vượng hàn lâm thần đốn rắc tâm lực tiểu tụy, không khỏi dựng thẳng lên song chỉ làm thể trạng ngự khí rất là bất đắc dị hương nói Hảo đi thanh thanh ta đáp ứng ngươi chờ ta biến thành siêu nhân sau ta sẽ trở về tìm ngươi ngươi có lệ ta hàn lâm thần ngươi cái cha nghe vậy thẩm tuyết thanh nháy mắt nước mắt rơi như mưa hắn như thế nào có thể không tin nàng lời nói đâu thấy thế hàn lâm thần nháy mắt nóng nảy Vội cho nàng sát nước mắt, cực kỳ bất đắc di nói, "Ta sai rồi, ta không bao giờ có lợi ngươi, ngươi đừng khóc a. Dù sao, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi bên cạnh ngươi." Thẩm Tuyết Thanh vô cùng quật cường nói, "Thanh Thanh, ta không thể chịu đựng ngươi đã chịu một chút ít thương tổn, nếu là làm ngươi bị thương người kia là ta chính mình nói, ta sẽ hận không thể giết chính mình." "Đáp ứng ta, hồi đoàn xe, hảo sao? Ta sẽ làm hiểu quân nghiêm túc bảo hộ ngươi." Chính ngươi cũng trưởng điểm tâm mắt Đợi khi tìm được ngươi đệ đệ sau Ngươi liền lập tức rời đi đoàn xe Ngươi đệ đệ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi Ta cùng ngươi bảo đảm Ta nếu biến thành dị năng giả Nhất định sẽ trở về tìm ngươi Đến lúc đó vô luận ngươi như thế nào đổi ta Ta đều không đi Hàn lâm thần nhất ngôn nhất ngữ bảo đảm Đấy lòng lại tràn ngập ly biệt thương cảm Nghe được hắn giúp nàng quy hoạch tốt tương lai Thẩm tuyết thanh lắc đầu Nói, hàn lâm thần Thư tử qua lại cơ phòng phía dưới có một cái tầng hầm ngầm, chúng ta đi nơi đó đi. Sau đó, ta đem ngươi trói lại, nếu là ngươi không có biến thành tăng thi, đó là giai đại vui mừng. Nếu là ngươi không có thể căng qua đi, có dây thường khóa, ngươi cũng sẽ không xúc phạm tới ta. Thanh thanh, ta không đồng ý, nếu là ta biến thành tang thi sẽ dọa đến ngươi. Hàn lâm thần, ngươi cái hồn đạo, đều lúc này, ngươi còn tưởng cái gì lung tung rối loạn sự tình a? nói nói, Thẩm Tuyết Thanh ánh mắt phát hiện Hàn Lâm Thần móng tay thế nhưng nổi lên màu xanh lá, tức khắc Đại Kinh thất sắc, đột nhiên nhớ tới hắn mới vừa rồi vì cứu nàng, tiến hành quá lớn lượng vận động, không khỏi hối đến ruột đều thanh. Thẩm Tuyết Thanh chỉ chỉ Hàn Lâm Thần móng tay, cười khổ nói: chúng ta ai đều đừng cái cọ, ngươi móng tay đã biến sắc, ngươi đã không kịp đưa ta đi trở về. Mà ta một mình một người hồi đoàn xe tất nhiên sẽ gặp phải mới vừa rồi kia đội hồn đạm đoàn xe đưa tới tang thi đàn. Nghe vậy, Hàn Lâm thần cân nhắc một phen, phát hiện có lẽ hắn thật sự căng không đến đưa nàng trở về, không khỏi gật đầu bất đắc dĩ. Hắn đều sắp chết rồi, lại vẫn là không cho hắn sống yên ổn, hắn đời trước nhất định là thiếu nha đầu này đi. Chương sáu nàng muốn dưỡng một con tang thi cha. Hàn Lâm thần tiếp nhận nàng bối túi, nắm thẩm tuyết thanh tay nhỏ đi rồi một đường. Trên đường thế, nhưng kỳ tích không có gặp được bất luận cái gì một con gây mất hứng tang thi huỳnh. Hàn Lâm Thần đi ở phía trước, Thẩm Tuyết Thanh ngoan ngoan theo ở phía sau, thừa dịp ánh trăng chiếu rọi, nghiêng đầu trộm quan khán hắn sơn mặt. Phía trước Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn ở vào bị tang thi truy trạng thái, cho tới bây giờ nàng mới có cơ hội hảo hảo xem xem hắn. Đời trước, Hàn Lâm Thần biến thành tang thi vương lúc sau trở về tìm nàng. Thẩm tuyết thanh vẫn luôn bởi vì hắn là tang thi thân phận từ đáy lòng không muốn tiếp xúc hắn. Lại sau lại, hắn lại lần nữa bị nàng liên lụy hại chết. Bởi vậy, Thẩm tuyết thanh đều quên nàng có bao nhiêu lâu không có chân chân chính chính quan sát hàn lâm thần diện mạo. Kỳ thật, hàn lâm thần trường thân ngọc lập, bộ mặt cũng lớn lên thực tuấn, điểm này là tần hiểu quân như thế nào đều so ra kém, bằng không tô tĩnh nu cũng sẽ không vẫn luôn đối hắn khăng khăng một mực. Chẳng sợ sau lại Tô Tĩnh Nhu theo tần hiểu quân lúc sau, còn vẫn luôn lúc nào cũng nhớ thương Hàn Lâm Thần, thời khác nhớ nhất định phải đem Thẩm Tuyết Thanh cấp lộng chết. Tuy rằng Hàn Lâm Thần vẫn luôn đi ở phía trước, nhưng hắn lại là vẫn luôn đều ở chú ý, cảm giác thay đổi rất nhiều Thẩm Mộ Chỉ. Lúc này thấy đến nàng nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào, Hàn Lâm Thần không khỏi buồn cười hỏi: "Thanh Thanh, ngươi đang xem cái gì?" Bị người phát hiện nhìn lén, Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy nhĩ tiêm có điểm nóng lên. Lại không có lảng tránh hắn vấn đề, rất là thẳng thắn nói, xem ngươi bái. Xem ta làm chi? Hàn lâm thần khó hiểu hỏi. Hàn lâm thần. ân, Hàn lâm thần nghi hoặc đáp. Kỳ thật, ngươi lớn lên so tần hiểu quân tuấn nhiều. Thẩm tuyết thanh đem nàng phát hiện sự thật nói ra. Nghe vậy, hàn lâm thần cũng không kiếm tốn, nhướng mày nói, thiết, cái này là sự thật, cũng liền ngươi vẫn luôn không có phát hiện thôi. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật. Mặc một hồi, nói, hàn lâm thần, ngươi ra mặt cũng so tần hiểu quân hậu nhiều. Hảo đi, cái này ta không phủ nhận. Hàn lâm thần gật đầu nói. tầm mắt không cẩn thận quét đến trên tay nàng mang vào ngọc, hàn lâm thần ánh mắt nhẹ lóe, nói, thanh thanh, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt ta cho ngươi cái này vào ngọc. Vì cái gì? Thẩm tuyết thanh khó hiểu, hàn lâm thần, ngươi cho ta vào ngọc, ta giống như không có gặp qua. Nó thật là các ngươi hàn ra ra chuyển vòng ngọc sao. Đương nhiên. Nghe nói, cái này vòng ngọc có linh tính, có thể cho người chắn thai. Hàn lâm thần nghiêm túc nói. Thẩm tuyết thanh vốn định chế nhạo hắn khi nào trở nên như vậy mê tín, nhưng nghĩ đến nàng trọng sinh, giọng nói không khỏi vừa chuyển, nói, "Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo mang. Không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Hàn lâm thần thân mình một đốn, không khỏi ngoái đầu nhìn lại xem nàng. ánh mắt thâm thúy mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc nói thanh thanh ta như thế nào cảm thấy ngươi thay đổi thẩm tuyết thanh gật đầu nhận đồng hắn cách nói nghiêm trang nói nữ đại mười tam biến ngươi là nói ta trở nên càng thêm khuynh quốc khuynh thành sao hàn lâm thần mặc một hồi thử đem đề tài hướng chính đạo thượng dẫn nói thanh thanh kỳ thật ta là cảm thấy ngươi giống như trở nên ôn nhu nghe vậy thẩm tuyết thanh đĩu môi giọng giặc nói hàn lâm thần Ta chỉ có thể nói, ngươi rốt cuộc không như vậy nông cạn, hiểu được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến ta cực kỳ ưu tú bản chất. Hàn lâm thần khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt nghiêng hướng nào đó nói dối không đỏ mặt nha đầu, cảm khái nói, khụ, thanh thanh, ngươi ra mặt dày độ so với ta, chỉ có hơn chứ không kém a. Đa tạ, đa tạ. Thẩm tuyết thanh cũng không đỏ mặt, trực tiếp đem này làm như ca ngợi ứng hạ. Cho nhau trêu chọc chung. hai người thực mau liền đến mổ vận doanh thương một cái thư tử qua lại cơ phòng tận thế đã đến cái này chiếm điệu rộng lớn dân cư thưa thất thư từ qua lại cơ phòng liền thực mau mất đi tác dụng cuối cùng trở thành thoát đi dê thị đoàn xe nghỉ ngơi trạm điểm trở lại cơ phòng to như vậy cơ phòng một mảnh hỗn độn khắp nơi đều có mọi người tùy ý vứt bỏ mì gói thùng bình nước khoáng cùng khăn giấy chờ rắc rưởi không có phát hiện có tang thi cùng mặt khác nhân loại Thẩm Tuyết Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lôi kéo Hàn Lâm Thần lén lút từ cơ phòng phía sau vòng qua đi. Tiếp theo, Thẩm Tuyết Thanh liền dựa vào ký ức, tìm được rồi kia chỗ diện tích cực tiểu vệ tinh phóng ra trạm. Quả nhiên, nàng ở phóng ra trạm tới gần góc miếng đất kia bản thượng phát hiện manh mối. Thấy thế, thế Hàn Lâm Thần liền hỗ trợ vạch trần sân nhà, tức khắc một đoạn ngắn ngủn thang lầu liền xuất hiện ở trước mắt. Liên ở Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt hưng phấn muốn đi xuống thời điểm, Hàn Lâm Thần một phen giữ nàng lại, nghiêm túc nói: "Ta trước đi xuống, nếu là không có được đến ta cho phép, ngươi không chuẩn xuống dưới." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc suy sụp hạ mặt tới, có điểm cả giận nói: "Ngươi mới vừa rồi cũng gặp được, ta hiện giờ cũng rất lợi hại, có thể một mình sát tăng thi." Thấy thế, thế Hàn Lâm Thần nhẹ giọng cười, vẻ mặt sủng nịch ôn nhu nói: "Thanh Thanh, ta sau lưng yêu cầu ngươi tới bảo hộ." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc buồn bực hành hắn liếc mắt một cái. lại cũng không có nói ra cái gì dị nghị rốt cuộc nàng cũng không dám bảo đảm ở bọn họ đều đi xuống thời điểm có thể hay không trùng hợp có người hoặc là tang thi sống tới liên ở thẩm tuyết thanh ở trên lầu chờ đợi thời điểm đột nhiên nghe được tầng hầm ngầm ẩn ẩn truyền đến tang thi gầm nhẹ thanh trong lòng không khỏi quýnh lên vội kêu hàn lâm thần ngươi có khỏe không yêu cầu ta hỗ trợ sao nghe vậy hàn lâm thần vội đem nảy lên yết hầu tâm đầu huyết nuốt đi xuống trả lời thanh thanh ta không có việc gì chờ ta một chút ta thực mau liền có thể đem tầng hầm ngầm rửa sạch sạch sẽ lại qua một hồi lâu thập tuyết thanh mới nhìn thấy hàn lâm thần cố sức kéo một con hư thối hơn phân nửa tang thi ra tới nàng tiến lên muốn hỗ trợ lại bị hắn một tay cấp chặn thấy thế thập tuyết thanh tức khắc trợn mắt giận nhìn hàn lâm thần ta hiện giờ cũng không phải là cái gì nũng nịu muội tử hào phạt Hóa ra ngươi còn có thể biến thành hán giấy không thành. Hàn lâm thần chỉ cảm thấy ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, lại sáng suốt không có đem nội tâm phun tảo cấp nói ra, mà là nghiêm trang nói, thanh thanh, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi tìm được lấy cơ không ăn cơm mà thôi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nháy mắt mặc, nàng không muốn ăn đồ vật sự tình sắc thật sẽ có rất nhiều kỳ ba lấy cớ. hảo đi, ngươi thắng. Phần 6. Không cảm nhận được hắn theo bản năng che chở. thẩm tuyết thanh vẫn là man vui vẻ này cho thấy hắn đã gác hộ nàng làm như một kiện ứng làm việc hắn giác nộ còn rất cao sao chỉ là đương ánh mắt không tự giác quét đến hàn lâm thần trên tay kia chỉ tang thi khi thẩm tuyết thanh thân mình run lên cả người đều ngây ngẩn cả người trong lòng kinh hãi vạn phần này chỉ tang thi thế nhưng là một bậc tang thi nhưng sao có thể căn cứ thẩm tuyết thanh ký ức một bậc tang thi hẳn là xuất hiện ở tang thi vi rút bùng nổ sau 3 tháng mới đúng Chính là nhìn lại xem, kia chỉ tăng thi đôi mắt lại vẫn như cũ là màu đỏ nhạt, thẩm tuyết thanh tức khắc cả người đều luôn cuống, vội kéo lấy hàn lâm thần cẩn thận trên dưới đánh giá một phen, lại vẫn là vô cùng tuyệt vọng phát hiện trên tay hắn có bị xẹt qua dấu vết. Kỳ thật, bọn họ phía trước gặp được đều là hành động chậm chạp bình thường tăng thi, cũng chính là linh dài tăng thi. Đường tăng thi cắn nuốt cũng đủ nhiều năng lượng khi, bọn họ liền có thể không ngừng thăng cấp, tốc độ. Lực lượng đều sẽ có đại biên độ tăng lên, cùng nhân loại dị năng giả cùng loại. Tăng thi đôi mắt càng hồng, trong cơ thể tăng thi vi rút càng lợi hại, bọn họ cấp bậc cùng chỉ số thông minh cũng càng cao. Nếu hàn lâm thần là nhất cấp dị năng giả, có lẽ hắn liền có thể dựa vào kinh người ý chí lực, chống đỡ trụ một bậc tăng thi vi rút xâm lấn, trở thành một người bị chịu tôn trọng dị năng giả. Nhưng vấn đề là, hàn lâm thần hiện giờ vẫn là người thường. kia liền ý nghĩa hắn là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được một bậc tang thi vi rút lấn. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng bị tuyệt vọng cấp hoàn toàn bao phủ, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, đều là nàng sai, nếu không phải nàng tùy ý tùy hứng, mạnh mẽ làm hắn nghe theo nàng an bài, hắn lại như thế nào sẽ bị đáng chết một bậc tang thi cấp cảm nhiễm đâu. Lúc này thẩm tuyết thanh nội tâm hối hận không thôi, tự trọng sinh sau, nàng nội tâm liền vẫn luôn cầm nàng là không giống người thường. Nàng lại ưu việt cái này ý niệm, bởi vậy mà dẫn tới nàng hành sự lô mãng, chưa bao giờ gặp qua nhiều đi tự hỏi sự tình không chuẩn sẽ xuất hiện nhất hư một mặt, cuối cùng khiến cho sự tình hướng nàng khống chế không được phương hướng tan vỡ. Thẩm tuyết thanh thương tâm nhìn hàn lâm thần, không biết nên như thế nào nói với hắn, hắn cũng không thể biến thành dị năng giả, mà là sẽ biến thành cùng bố, xấu lộc cộc tang thi quân. Nhìn thấy trước mắt nha đầu nháy mắt đỏ hốc mắt, một người ngây ngốc đứng ở kia khóc đến đáng thương hề hề bộ dáng hàn lâm thần sửng sốt một tức cô nàng này lại là nháo kia vừa ra a hàn lâm thần vội vàng đem kia chỉ tang thi ném ra ngoài cửa tiện đà hung hăng xoa xoa tay lúc này mới vẻ mặt thương tiếc phùng nàng mặt lại rác đau lòng lại rác buồn cười nói thanh thanh ngươi làm sao vậy nha đầu ngốc bất quá là một con tang thi mà thôi này liền dọa khóc ngươi nghe vậy thẩm tuyết thanh đột nhiên lập tức bổ nhào vào trên người hắn Ngáy mắt khóc đến tê tâm liệt phế, cả người thương tâm đến không muốn không muốn. Hàn lâm thần, đều là ta sai, nếu không phải bởi vì ta, ngươi liền sẽ không bị Tang thi bắt được cảm nhiễm. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi liền sẽ không bị ta làm hại không thể biến thành dị năng giả. Hàn lâm thần, ta chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngôi sao trổi, có hay không? Hàn lâm thần, ngươi nói, ta như thế nào liền có thể đối với ngươi như vậy hư đâu? Hàn lâm thần mơ hồ nghe hiểu nàng trong giọng nói ý tứ, không khỏi âm thầm buồn cười, cũng liền nàng cái này nha đầu ngốc sẽ tin tưởng sẽ có dị năng giả việc này. Hàn lâm thần một bên lưu ý chạm điểm ngoại tình huống, một bên thật cẩn thận hướng nàng, à, ngươi đối ta hư lại không phải một hồi hai lần, ta sớm đã thành thói quen. Ngon, không cần lại vì điểm này việc nhỏ khóc, tấm tắc, hạnh đến hiện tại không có gương, bằng không ngươi nhất định sẽ bị chính mình kia xỉu bắt quái bộ dáng dọa đến. siêu bắt quái thẩm tuyết thanh sửng sốt vội từ hắn ôm ấp chung loại ra tới hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc này mới xoay người chính mình sắt nước mắt trong lòng âm thầm quyết định mẹ nó cái này hồn đạm còn không phải là sẽ biến thành một con xấu lộc cộc tang thi sao cùng lắm thì nàng liền dưỡng một con tang thi cha dù sao chỉ cần hắn tang thi cấp bậc cao hắn liền sẽ biến trở về tới nghĩ vậy thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đông chốc xoay người đi hướng kia chỉ bị ném văng ra tang thi sau đó ở hàn lâm thần trận mắt há hốc mồm tầm mắt hạ nàng phi thường hung tàn dùng trùy thủ ở tang thi trong óc không ngừng quay cuồng thấy thế hàn lâm thần khỏe mắt hơi chịu đốn giác chính mình tam quan bị soát một lần không khỏi rối rắm khuyên thanh thanh nó đã chết ngươi ngươi liền không cần lại ngược thi đi nghe vậy thẩm tuyết thanh khinh bị chừng hắn một cái Một hồi lâu mới từ tang thi chán chung móc ra một viên như đôi chỉ lớn nhỏ, phiếm nhẹ nhẹ màu đỏ nhạt tinh hoạch. thấy thế, hàn lâm thần thức khắc sửng sốt, này khối tinh hoạch là cái quỷ gì? chương bảy ngươi thế nhưng chơi lưu manh. Thu hoạch trọng sinh sau đệ nhất viên tang thi tinh hoạch, thẩm tuyết thanh tâm tình rất tốt đem nó lau cái sạch sẽ, tiếp theo ném vào trong túi. Thẩm tuyết thanh khoan thai đứng lên, đông chốc đứng lên, lôi kéo vẻ mặt tò mò nhìn tinh hạch. Muốn nói lại thôi hàn lâm thần đi xuống tầng hầm ngầm, sau đó đem sàn nhà lạng yên đắp lên. Tầng hầm ngầm trong không khí còn ẩn ẩn phiêu đáng một cổ mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, Hiển nhiên là hàn lâm thần cùng tang thi vật lộn khi lưu lại. Tầng hầm ngầm không lớn, cũng liền năm 60 bình mà thôi, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Tầng hầm ngầm có một cái phòng khách, một phòng, một cái phòng bếp cùng một cái buồng vệ sinh. Tầng hầm ngầm có một trản thiện hoang đèn. Tận thế đã bắt đầu rồi một tháng, nhưng cái này đèn lại còn sáng lên, ngay cả tầng hầm ngầm không ít đồ điện đều còn miễn cưỡng có thể mở ra, phòng chừng là dựa vào năng lượng mặt trời chống đỡ. Hàn lâm thần, ngươi là ở đâu phát hiện kia chỉ tăng thi. phong nội. Ngay vậy, thẩm tuyết thanh liền gắt gao lôi kéo hắn đi vào phòng, phát hiện phòng một bên trên tường thế nhưng có hai cái hình tròn khóa khảo, khóa khảo thượng còn ẩn ẩn có vết máu. thấy thế, thẩm tuyết thanh tức khắc sáng tỏ. bị ném văng ra kia chỉ tang thi thế nhưng hiểu được đem chính mình khóa lên xem ra nó thân phận thực đáng giá thương thảo A thẩm tuyết thanh lay một hồi lâu mới từ phòng nội tìm được kia hai cái hình tròn khóa khảo chìa khóa sau đó cầm chìa khóa xoay người dùng tròn xoe con ngươi dùng sức chừng mắt hàn lâm thần thấy thế hàn lâm thần khỏe miệng vừa kéo đem chính mình trên người toàn bộ vũ khí đều vơ vét ra tới đưa cho nàng sau đó chủ động từ nàng trong tay lấy quá chìa khóa Tự giác đem chính mình cấp khóa lại, sau đó đem chìa khóa ném hồi cho nàng. Nhìn bên cạnh người một đống vũ khí, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, gắt gao nhéo một chút trong tay chìa khóa, hít sâu một hơi, tiện đà ở hàn lâm thần trước mặt trên sàn nhà ngồi xuống, một bộ muốn giảng bài bộ dáng. thấy thế, hàn lâm thần khỏe môi hơi câu, liền cũng cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên sàn nhà, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Kia hai cái hình tròn khóa khảo ly tường còn có một đoạn nửa thước lớn lên xích sắt, bởi vậy, Hàn Lâm thần vẫn là có thể ngồi ở trên sàn nhà. Bị hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm, Thẩm tuyết thanh sắc mặt hơi đỏ mặt, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đem nàng biết đến có quan hệ tang thi cấp bậc sự tình từ từ kể ra. Nghe xong, Hàn Lâm thần tức khắc cảm thấy chính mình tam quan lại bị soát một lần, chỉ vào nàng trong tay tinh hoạch, không dám tin tưởng nói, thanh thanh, ý của ngươi là này đó là một bậc tàng thi tinh hoạch. thẩm tuyết thanh gật gật đầu nói hàn lâm thần ngươi sau lại lại bị một bậc tàng thi cấp chảo bị thương cho nên ngươi tàng thi hóa sẽ biến mau chỉ cần có cũng đủ năng lượng tàng thi cũng có thể thăng cấp tàng thi cấp bậc cao sau liền sẽ chậm rãi khôi phục ý thức mà có một ít chấp niệm thâm tàng thi còn có thể giữ lại trụ vốn có ký ức cuối cùng thẩm tuyết thanh tổng kết nói cho nên hàn lâm thần Ngươi không cần sợ hãi, chẳng sợ ngươi biến thành xấu hoặc tăng thi, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, ngươi là có thể một lần nữa tuấn trở về, cũng có thể đủ một lần nữa tìm về chính mình ký ức. Nghe vậy, hàn lâm thần khỏe mắt nhịn không được hung hăng chịu chịu, chỉ cảm thấy thẩm tuyết thanh đang nói thiên phương dạ đàm, biến thành tăng thi sau, người liền đã chết, hắn lại sao có thể lại tìm về ký ức. Liếc thấy thẩm tuyết thanh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hàn lâm thần đấy lòng tràn ngập phức tạp. Đối nàng theo như lời đã hoài nghi rồi lại nhịn không được đi tin tưởng, nếu là có thể tìm về ký ức, hắn không phải có thể tiếp tục bảo hộ trước mắt này chỉ làm hắn nhớ thương, lo lắng tiểu khí hóa sao. Bất quá, nghe được nàng đối hắn nói không cần sợ hãi, hàn lâm thần đấy lòng vẫn là man vui mừng, tự hắn ký sự tới nay, liền không có người lại đối hắn nói qua gặp chuyện không cần sợ hãi loại này ăn ủi không thể tưởng được nha đầu này thế nhưng cũng có chi kỷ thời điểm. kỳ thật Thế gian này cũng không có không gì không biết, không gì làm không được người. Gặp được không biết sự tình, mọi người kỳ thật cũng sẽ sợ hãi, nhưng vì trong lòng để ý người cùng sự, mọi người thường thường sẽ lựa chọn dũng cảm đi đối mặt thôi. Nhìn thấy hắn nhíu lại mày vẻ mặt dối dám bộ dáng, Thẩm tuyết thanh không biết vì sao, nhẹ nhàng cười, đáy lòng hiện lên một mặt muốn trò đùa dai tâm tư, đông chốc thò lại gần hôn một cái hắn cái chán, quả nhiên nhìn thấy mới vừa rồi còn ở dối dám cha. cả người đều biến choáng váng, vẻ mặt kinh tủng rồi lại không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng. Đợi một hồi lâu đều không thấy Hàn Lâm Thần hoàn hồn, thẩm tuyết thanh nghiêng đầu, đôi mắt mỉm cười, chế nhạo nói, Hàn Lâm Thần, hồi hồn la. nghe vậy, Hàn Lâm Thần rốt cuộc biết này cũng không phải hắn ảo giác, tức khắc cảm thấy vừa mừng vừa sợ, ánh mắt chung mang theo nhẹ nhẹ chờ mong rồi lại ẩn chứa vô hạn phức tạp nhìn thẩm tuyết thanh, hảo nửa ngày mới tìm về chính mình đầu lưỡi, nói, thanh thanh. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn hôn ta? Hàn lâm thần đã lo lắng cho mình là tự mình đa tình, lại nhịn không được chờ mong nàng là thiệt tình, hắn vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở bên người nàng thật lâu thật lâu lại không có được đến quá đáp lại, có đôi khi hắn cũng sẽ mất mát hề bài a. Thẩm tuyết thanh chấp chấp điểm sơn hai trong mắt, vẻ mặt thiên chân nói, ta thích thân liền hôn bái. Nghe được nàng vô tâm không vội nói. Hàn lâm thần tức khắc cảm thấy hắn trái tim một hồi bị ném vào bếp lò một hồi bị ném vào động băng giống nhau, cả người đều không tốt, nộ mục nói, thẩm tuyết thanh, ta là nghiêm túc hỏi ngươi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh biểu môi, hàn lâm thần người này chân chính tức giận thời điểm, liền sẽ trực tiếp kêu nàng tên đầy đủ, thật là một chút đều không đáng yêu. Thẩm tuyết thanh đem chính mình tay trái voi qua, ở hàn lâm thần lắc lư một chút, thanh cụ một tiếng, rất là nghiêm túc nói, khụ, hàn lâm thần. Nếu là ngươi có thể tỉnh táo lại, ta liền thừa nhận cái này vào ngọc. Đời trước, Thẩm tuyết thanh đối tần hiểu quân chấp niệm sâu đậm, nhưng vẫn niệm mà không được, trọng sinh đời này, nàng đối cảm tình cũng không có thực nhiệt liệt khát vọng. Bất quá, nàng lại rõ ràng biết, nàng tuyệt không có thể lại làm hàn lâm thần lâm vào đời trước như vậy bi thảm vận mệnh. Kỳ thật, Thẩm tuyết thanh cũng không hiểu chính mình đối hàn lâm thần là cái cái gì ý tưởng, bất quá nàng lại biết, hắn yêu cầu mãnh liệt chấp niệm tỉnh lại. thẩm tuyết thanh vốn tưởng rằng nàng nói như vậy hàn lâm thần sẽ thực cảm động nhưng nàng lại trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy phẫn nộ ngay cả đôi mắt đều ở bốc hỏa thẩm tuyết thanh ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ta hàn lâm thần không cần ngươi bố thí nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc có điểm vô thố vội giải thích hàn lâm thần ta cũng không phải ở nói giỡn, cũng không phải ở bố thí ngươi Ta chỉ là cảm thấy ta đời này hẳn là tìm một cái có thể làm ta an tâm, vui vẻ nhân vi bạn, mà không phải lựa chọn một cái sẽ không con mắt xem ta nam tử. Cho nên, ngươi là bởi vì tần hiểu quân bất chính mắt thấy ngươi, mới lui mà cầu tiếp theo, ép dạ cầu toàn lựa chọn ta sao? Ta đây thật đúng là vinh hạnh a. Nghe thế, hàn lâm thần càng cảm thấy đến trái tim băng giá, hắn cũng không cần nàng như vậy ủy khuất cầu toàn. Hắn cũng không muốn chính mình ở cảm tình hèn mọn đến loại này bị người bố thí trình độ. Nghe được hắn như vậy nói, thập tuyết thanh đốn giác chính mình tâm phản phất bị người chát một đao, đôi mắt đều đỏ, cả giận nói, Hàn lâm thần, ta đối tần hiểu quân đã không có cảm giác, ngươi có thể hay không không cần xuyên tạc ta y tứ. Hàn lâm thần, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta sẽ là cái loại này vì người khác hảo mà ủy khuất chính mình là người tốt sao? Bố thí. "Ừ." Thế gian này thật đúng là không có ai sẽ làm ta động dầu dĩ chi tâm, ủy khuất chính mình. Nếu là thực sự có, vậy ngươi là nên may mắn ngươi ở trong lòng ta tầm quan trọng. Nói xong lời cuối cùng, thập tuyết thanh tức khắc nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cái này cha cũng dám giống nàng, chẳng lẽ là chán sống đi. Nghe vậy, phẫn nộ hàn lâm thần sửng sốt nàng nói còn rất có đạo lý, nàng cũng xác thật không phải sẽ hủy khuất chính mình chủ. cho nên nàng cũng không phải ở bố thí hắn sao? Kia hắn có phải hay không có thể chờ mong? Nàng trong lòng nào đó nho nhỏ góc vẫn là có hắn tồn tại. Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh liền nhìn đến Hàn Lâm Thần ngây ngốc cười, nàng cũng không khỏi sửng sốt, khỏe miệng hơi chịu. Kia ngây ngốc tươi cười cùng hắn kia Trường Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt thật là một chút đều không đáp a. Mừng như điên qua đi, Hàn Lâm Thần híp lại híp mắt mắt, xem khi đánh giá nàng hồi lâu, mới nói nói, Thẩm Tuyết Thanh. Ngươi xác định nhất định cùng với khẳng định, ngươi là nghiêm túc sao? Phần 7. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh đối hắn ném một cái khinh bị ánh mắt, lại vẫn là gật gật đầu, nghiêm túc nói, Hàn Lâm Thần, ta là thật sự. Bất quá, chờ ngươi thanh tỉnh sau, ngươi vẫn là đến đi bình thường lưu trình. Cái gì bình thường lưu trình? Hàn Lâm Thần khó hiểu. Đương nhiên là, ngươi phải cho ta đưa hoa, cho ta nấu cơm, cho ta viết thư tình tới truy ta a. thẩm tuyết thanh trừng mắt nói nấu cơm ta không phải vẫn luôn đều có nấu cơm cho ngươi sao khu đưa hoa viết thư tình gì đó cũng quá tục đi hàn lâm thần có điểm rồi dám vì cái gì tưởng tượng đến kia cảnh tượng hắn liền cảm thấy có điểm răng đau đầu ân hử ngươi không muốn đưa hoa thẩm tuyết thanh hử lạnh khu đưa hàn lâm thần lau mồ hôi ngươi không muốn viết thư tình thẩm tuyết thanh hít mắt rất có ngươi không viết liền chém ngươi nhà khí phách. Viết Hàn Lâm Thần cắn răng đáp, đáy lòng lệ mục, này niên đại internet không thể dùng, đây là liền sao chép đều không thể sao chép tiết tâu a. Qua một hồi lâu, Hàn Lâm Thần đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Thanh, ta đến bây giờ vẫn là không tin ngươi nói chính là thật sự, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh choáng váng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Bằng không, ngươi hôn ta một cái đi. Thẩm Tuyết Thanh tức khắc vẻ mặt hất tuyến, Khinh Bị nói: Hàn Lâm Thần, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Hơn nữa, ta vừa mới rõ ràng liền có thân quá ngươi. Hàn Lâm Thần lắc lắc đầu, tiếp theo vô cùng chờ mong nói: Thanh Thanh, thân cái chán như thế nào có thể xem như thân đâu? Này như thế nào không tính thân? Thẩm Tuyết Thanh trừng mắt. Liên ở Thẩm Tuyết Thanh khi nói chuyện, Hàn Lâm Thần bỗng chốc thấu đi lên ở nàng khỏe môi bẹp một chút, tiếp theo vẻ mặt mặt mày hớn hở nói. Thân là muốn thân nơi này. Tức phụ, vừa mới ta cho ngươi làm mẫu một chút, ngươi một lần nữa lại hôn ta một chút đi. thấy thế, thẩm tuyết thanh tú khí gương mặt nháy mắt đỏ, cả người đều ngây dại, không dám tin tưởng nhìn về phía mội chỉ chơi lưu manh cha. Phục hồi tinh thần lại thẩm tuyết thanh xấu hổ đến cổ đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi quát, hàn lâm thần, ngươi thế nhưng chơi lưu manh. Hôn chính mình tức phụ lại như thế nào xem như chơi lưu manh đâu. thân nhà người khác tức phụ mới là chơi lưu manh a hàn lâm thần phi thường không tán đồng nói mặt mày đều là ý cười cô nàng này thế nhưng còn sẽ mặt đỏ a hàn lâm thần ngươi cái cha ai là ngươi tức phụ a ai giống ta ai chính là rốt cuộc chỉ có ta tức phụ mới có quyền lực giống ta không bị đánh không phạm pháp tức phụ ừ chờ ngươi đuổi tới ta lại nói hiện tại ngươi không được đều ta tức phụ hào đi thanh thanh tức phụ Chương tám nhát gan vẫn là cái nhan khống. Hai người cho nhau chừng mắt một hồi lâu, thẩm tuyết thanh hung hăng nhấn răng, quyết định không cùng loại này không có tiết tháo cha so đo, nói sang chuyện khác nói, hàn lâm thần, liền tính ngươi biến thành tăng thi, ngươi cũng nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ ba cái sự tình. Nào ba cái sự tình. Đệ nhất, ngươi vô luận như thế nào đều không thể ăn ta. Nghe vậy, hàn lâm thần tức khắc ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Ăn cái này từ chính là có đủ loại giải thích ta Dù cho nội tâm xấu xa, nhưng hàn lâm thần mặt ngoài vẫn là một bộ quân tử bộ dáng, nói, khụ, tức phụ, ta không thể che lại lương tâm lừa ngươi, ta chỉ có thể nói, ta tận lực, rốt cuộc ta đối tức phụ còn là phi thường chấp nhất, hận không thể nuốt ăn xong bụng. Tức phụ, ngươi cũng tận lực ly ta xa một chút. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh sắc mặt thoáng chốc bạo hồng, Nàng như thế nào cảm thấy nàng bị cái này cha cấp điều một diễn đâu? Hàn lâm thần, cái gì gọi là hận không thể nuốt tan xong bụng, ngươi cái giáp tâm bất lương cha. Giận chứng mắt nhìn nào đó sắp biến thành tang thi cha, thẩm tuyết thanh vươn hai căn xanh miết ngón tay, nói, đệ nhị, ngươi cần phải thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình không ngừng tay đức chân hoặc là hủy dung. Nghe được thẩm tuyết thanh như vậy hung tàn đề tài, hàn lâm thần thân mình cứng đờ, rất là khó hiểu hỏi, đây là vì cái gì? Thẩm tuyết thanh nhứng mẩy, rất là vô tình nói, nếu là ngươi không cẩn thận bị khắc tang thi cấp ăn luôn một bàn tay hoặc là một chân, hoặc là ngươi bị nhân loại đánh trúng nửa bên đầu, biến thành cái xỉu bắt quái. Hừ, ngươi biết đến, ta nhát gan vẫn là cái nhan khống, đến lúc đó không chuẩn ta có thể hay không muốn ngươi. Nghe được nàng kia phát rồ hình dung, hàn lâm thần khỏe mắt hung hăng vừa kéo, rất là bất đắc dĩ cười, chỉ phải nghiêm túc bảo đảm nói, hảo. Ta là tuyệt đối sẽ không làm chính mình khuôn mặt tuấn tú đã chịu một chút ít thương tổn. Khu, ta toàn thân trên dưới đều là thuộc về ta tức phụ, không có tức phụ cho phép, bất luận kẻ nào hoặc là tang thi dám động tắt chết. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, nhị tiêm lại không tự chủ được đỏ, lười đến cùng bực này vô lại so đo chữ, quyết đoán ném ra cái thứ ba yêu cầu. Đệ tam, ngươi không chuẩn giống khác tang thi giống nhau ăn thịt người. Khu, ta tận lực. Hàn Lâm thần bất đắc dĩ nói, trời biết hắn biến thành một con tang thi sau, hắn sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình a? Nghĩ đến hắn không chuẩn sẽ ăn người, Thẩm Tuyết Thanh sắc mặt có điểm trắng bệnh, không khỏi trừng mắt lạnh lùng nói, hừ, nếu là làm ta biết ngươi ăn người, về sau ngươi đừng nghĩ hôn ta. Xem ra ăn người hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng Hàn Lâm thần vẫn là thực thật thành nói, tức phụ a, giống như ta muốn cắn nuốt đại lượng năng lượng mới có thể thăng cấp, đói thời điểm. không chuẩn ta sẽ không chế không được. Thẩm tuyết thanh suy tư một hồi, nói, hàn lâm thần, ở ngươi không có khôi phục ký ức trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghiêm túc nuôi nấng ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng năng lượng không đủ. Khu, tức phụ, ngươi có thể hay không không cần nuôi nấng cái này từ A. Hàn lâm thần luyện chuyển nói, nghe thấy cái này từ, hán tổng cảm thấy hắn biến thành hắn trước kia vẫn luôn khinh bỉ tiểu bạch kiểm. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nướng mày. Tiếp theo thực hảo tính tình nói, hành, kia chăn nuôi. Tính, tức phụ, ngươi vẫn là dùng nuôi nấng đi. Nghe vậy, hàn lâm thần tức khắc đỉnh chỉ dãy ruột, tốt xấu nuôi nấng, tiểu bạch kiểm gì đó, đều còn thuộc về nhân loại dùng từ hàng a Nhà hắn tức phụ biến hư, có hay không? Nghĩ đến tận thế đồ ăn thiếu, mà tang thi lại là vô thịt không vui giống loài, hàn lâm thần không khỏi tò mò hỏi, tức phụ, giống như tang thi là ăn thịt. Ngươi tính toán dùng cái gì tới dưỡng ta a Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh nghiêm túc nói, lại quá không lâu một bậc tang thi liền sẽ xuất hiện, còn có một ít động vật cũng sẽ biến thành có được biến dị năng lực dị thú. Bởi vậy, dị thú thịt, tinh hoạch đều là tang thi thăng cấp tốt nhất đồ ăn. Nghĩ đến nàng tay chói gà không chặt, lại nghĩ đi tể một bậc tang thi cùng với biến dị thú, hàn lâm thần ngạch tế nháy mắt trượt xuống một viên mồ hôi lạnh, không khỏi cực kỳ huyền chuyển nói, tức phụ. Tăng thi thực cấm đói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần vì ta thịt lương đi mạo hiểm A Nghĩ đến trở thành thủy hệ dị năng giả sau nàng lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn tính đều sẽ coi đại biên độ tăng lên, thẩm tuyết thanh rất là tự tin nói, yên tâm đi. Trong lòng ta hiểu rõ. Nghe vậy, hàn lâm thần tức khắc nhăn lại mày, nàng nói như vậy, hắn càng thêm lo lắng, có hay không? Trêu chọc lâu như vậy, hàn lâm thần trong lòng thầm thở dài một chút, lúc này mới nghiêm túc hỏi, thanh thanh Tương lai thật sự sẽ xuất hiện dị năng giả, dị thú cùng cao giai tàng thi sao? Đương nhiên, Thẩm tuyết thanh vô cùng chắc chắn nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Hàn lâm thần nhướng mày hỏi, cái này nha đầu theo như lời hết thể nên sẽ không đều là từ nhỏ nói điện ảnh ảo tưởng mà đến đi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng đều cho hắn một cái sâu đậm niệm tưởng, hắn sẽ thử vì nàng căng xuống dưới. Hàn lâm thần... Đầu năm nay tổng hội có một ít người là trời cao sùng nhi, nàng sẽ trước tiên biết được một ít chuyện quan trọng, mà ta đó là cái kia thiên đạo sùng nhi. Thẩm tuyết thanh nhứng mày, rất là khoe khoang nói, đến nỗi trọng sinh gì đó, nàng sẽ đem bí mật này mang tiến quan tài. Nói xong, thấy hàn lâm thần chỉ là khoe miệng hơi chịu nhìn nàng không nói, thẩm tuyết thanh hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiện đa buồn bực nói, nếu ngươi có thể chống được hừng đông, ngươi liền sẽ biết. ta nói đều là thật sự. Vì sao? Bởi vì chờ ta suốt cao lui ra phía sau, ta liền sẽ biến thành một người thủy hệ dị năng giả. Thanh thanh, nếu gừng đông sau, ngươi không có đạt được thủy hệ dị năng, ngươi liền rời đi nơi này, đi tìm ngươi đệ đệ đi. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi vì ta thương tâm bộ dáng, ta càng không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà bị thương tổn. Hàn lâm thần vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng khuyên nàng rời đi. Nhìn thấy hắn cuối cùng vẫn là ở lo lắng nàng, thẩm tuyết thanh nhấp nhấp môi đỏ, lại vẫn là nhịn xuống nội tâm thương cảm, nghiêm túc nói, Hàn Lâm Thần, tin tưởng ta, ta sẽ được đến thủy hệ dị năng, ta có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, cái này tầng hầm ngầm có điện, rời xa nội thành, tương đối với bên địa phương, vẫn là man an toàn. Nghe vậy, Hàn Lâm Thần khẽ thở dài một tiếng, ở cái này tang thi hoành hành thế giới, cái này tầng hầm ngầm tương đối tới nói. Sắc thật còn man an toàn. Nghĩ vậy, hàn lâm thần liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là dặn dò nói, Thanh Thanh, nếu là có một ngày, ngươi gặp nguy hiểm, không cần để ý tới ta, trực tiếp rời đi. Đáp ứng ta, hảo sao? Rời đi hắn. Thẩm tuyết thanh chấp chấp hai tròng mắt, nàng đời trước cũng coi như sống đủ rồi, đời này nàng chỉ nghĩ đem thua thiệt hắn đều có thể trả hết, nàng lại như thế nào sẽ cách hắn mà đi đâu. Hàn lâm thần, nếu là có một ngày ta gặp Hàn Thúc Hàn Thẩm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không có được đến nàng trả lời, Hàn Lâm Thần không khỏi nhíu mày, quát nhẹ một tiếng, thanh thanh. làm lơ rớt Hàn Lâm Thần ra vẻ tức giận bộ dáng, Thẩm Tuyết Thanh khẽ thở dài một hơi, có điểm lo lắng nói, Hàn Lâm Thần, ngươi nói, Hàn Thúc, Hàn Thẩm cùng nhà ta kia hai cái không bất lo cha mẹ, bọn họ hiện giờ chính là mạnh khỏe, ngươi yên tâm đi. chỉ sợ cũng là chúng ta tất cả đều chi trả. bọn họ cũng có thể sống được hảo hảo hàn lâm thần đối bọn họ hai người từng người kỳ ba cha mẹ thân nhưng thật ra tin tưởng mười phần nhớ tới nàng đời trước bất hiếu thẩm tuyết thanh mí môi nói hàn lâm thần chờ ngươi tỉnh táo lại chúng ta liền đi thành phố b tìm bọn họ đi nhìn thấy nàng không muốn đàm luận cái kia vấn đề hàn lâm thần bất đắc dĩ đành phải đáp ân vì thế hai người lại an tĩnh xuống dưới chỉ chốc lát thẩm tuyết thanh chớp chớp hai chóng mắt Có điểm ngạc nhiên nói, Hàn Lâm Thần, đôi mắt của ngươi biến đỏ. Hàn Lâm Thần cười khẽ một tiếng, nói, chắc không được ta nhìn đến đồ vật đều là màu đỏ đâu. Thanh Thanh, nếu là ngươi lúc này hé miệng, ta là có thể nhìn đến trong truyền thuyết buồn máu mồm to. Hàn Lâm Thần, không được dùng như vậy hung tàn thô bạo từ ngữ tới hình dung ôn nhu khả nhân ta. Uy, ngươi hiện tại cảm thấy khó chịu sao? Nhìn thấy hắn móng tay phiếm làm cho người ta sợ hãi màu đen. Môi nhan sắc cũng phảng phất chúng kịch độc giống nhau, thẩm tuyết thanh vẫn là rất là lo lắng. Rất khó chịu, nếu không ngươi lại hôn ta một chút đi. Bẹp! Ha ha, ngươi thật đúng là hôn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận mắng ta là lưu manh đâu. Hàn lâm thần cười đến nhăn lại tới mặt mày đều giãn ra khai đi. Hàn lâm thần, xem ra ngươi còn man may mắn. Vì cái gì nói như vậy? Hàn lâm thần, đôi mắt của ngươi là màu đỏ, thuyết minh chờ ngươi tỉnh lại. Ngươi đó là một con một bậc tang thi, giống như một bậc tang thi có thể kêu gọi hai ba cái tiểu đệ nga. Tấm tắc là một con tang thi, ngươi xuất phát chạy điểm so bên tang thi cao, đây là một chuyện tốt nga. Ngươi là nói, ta sẽ càng mau tỉnh táo lại sao? Nghe tới, xác thật là một chuyện tốt. Lại một lát sau, nhìn thấy Hàn Lâm Thần xanh cả mặt, cả người đều bắt đầu đau đớn đến kịch liệt run rẩy lên, Thẩm Tuyết Thanh đôi mắt nháy mắt đỏ, nàng lau một phen nước mắt. hút một chút cái mũi, nói, hàn lâm thần, vô luận như thế nào khó chịu, ngươi đều phải vì ta căng đi xuống A. Ngay vậy, hàn lâm thần cường trống trong cơ thể phảng phất đặt mình trong bếp lò cực nóng bỏng cháy, gian nan mở mắt ra mắt, nhìn cái kia mơ hồ không rõ thân hình, ôn nhu nói, thanh thanh, ngươi, ngươi đi ngủ một giấc đi. Chờ ngươi, tỉnh ngủ, ta, ta liền không khó chịu. Nhớ tới đời trước cũng có rất nhiều tang thi chẳng sợ chỉ số thông minh lên rồi lại phản phất tân sinh giống nhau, đã không có quá khứ ký ức, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng không khỏi hoảng loạn vạn phần, hướng về phía gian nan dễ rủa Hàn Lâm Thần quát, "Hàn Lâm Thần, ngươi cái cha, vô luận như thế nào đều không cho quên nhớ ta." Hàn Lâm Thần mơ hồ nghe được nàng ở khóc lóc hướng hàn vùng lớn, cố nén trụ nội tâm dâng lên thị huyết khát vọng, gian nan nói, "Ha ha, hảo, không, không quên, ngươi Ngươi đừng khóc. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Thẩm tuyết thanh kinh hoàng từ chính mình bối trong túi lấy ra một cái khăn lông nhét vào hắn trong miệng, phòng ngừa hắn về sau tỉnh táo lại, kinh tủng phát hiện hắn đem chính mình đầu lưỡi cấp ăn. Tắt xong sau, Thẩm tuyết thanh mục mục nhìn hàn lâm thần dễ rùa một hồi lâu, cảm thấy quá trình quá mức huyết tinh ưu ám, liền xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một chương man tân chăn phô trên sàn nhà, sau đó chảy nước mắt, yên lặng ngủ. Ngủ trước, Thẩm tuyết thanh rất là vô tâm không vội nghĩ, thật hy vọng ngày hôm sau lên thời điểm, hàn lâm thần cái kia cha không có lưu trữ nước miếng nhìn chằm chằm nàng, nếu không nàng nhất định sẽ rất muốn tấu thi. Phần 8 làm một người phát ra suốt cao, lại đã trải qua bị cha nữ ghê tởm, bị tàng thi truy, sau đó còn tâm sinh các loại lo lắng sầu lo muội tử, thẩm tuyết thanh là thật sự mệt mỏi. Chỉ là một lát, nàng liền ngủ rồi. Chương chín kinh hiện tương lai bá chủ. Ngày hôm sau, đại thẩm tuyết thanh tỉnh lại thời điểm, phong vẫn là một mảnh nu hoàng, tầng hầm ngầm không có hừng đông vừa nói, cho nên nàng cũng không biết lúc này là giờ nào. Bất quá đương nàng mở mắt ra kia một khắc, trước mắt chính là một con cả người phiếm xanh tím sắc da giòn tang thi, đang lườm thiện hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thẩm tuyết thanh nhịn không được chấn động toàn thân, da hỏa này biến thành tang thi sau, thoạt nhìn thật đúng là không phải giống nhau thấm người a. Cho chính mình làm tâm lý xây dựng sau, thẩm tuyết thanh khỏe miệng gian nan bứt lên một mạt độ cùng, nhược nhược đánh một tiếng tiếp đón, hắc, hàn lâm thần, buổi sáng tốt lành. Ở thẩm tuyết thanh đánh xong tiếp đón sau, hàn lâm thần trở nên càng thêm kích động, hắn liều mạng, giữ tợn đi phía trước đánh tới, lại bị liền ở trên tường khóa khảo cấp kéo lấy, tức khắc đem xích sắt cấp xả đến cỏ cọ rung động. thấy thế, thẩm tuyết thanh tức khắc phá cảm vui mừng. Xem ra nàng tác trụ hàn lâm thần miệng hành động vẫn là rất có thấy xa, bằng không nàng đã sớm ở ồn ào tang thi giống lên một tiếng trung tình lại, nào còn có thể ngủ đến như thế an ổn a. Thẩm tuyết thanh tinh tế đánh giá một phen, trong lòng vui mừng càng sâu, chính là một bậc tang thi, xem ra hàn lâm thần vận khí còn man không tồi, nhìn hắn hiện tại khí sắc so bình thường tang thi tinh thần nhiều, ngay cả bộ dáng cũng tốn nhiều. Khu, ít nhất. Hàn Lâm thần không có giống bình thường tang thi như vậy biểu tình dại ra, mắt vẫn đục xám trắng, hốc mắt tím đen, da thịt hư thối, gân cốt có thể thấy được a. Kích thích một chút cái mũi, Thẩm Tuyết Thanh phát hiện trên người hắn hương vị còn ở vào có thể tiếp thu trình độ, đáy lòng không khỏi yên lặng cảm kích một phen kia chỉ bị nàng dào đầu, cầm tinh hoạch, chiếm phòng ở mộ không biết tên tang thi, một bậc tang thi so bình thường tang thi thật là hảo ở chung nhiều a. nghĩ đến kia chỉ không biết danh tang thi bị khóa ở phía dưới thất lâu như vậy đều không có người phát hiện. Thẩm Tuyết Thanh liền biết được này, tầng hầm ngầm xác định vững chắc là cách âm, vì thế liền rất là nhân tính hóa lấy ra nhét ở Hàn Lâm Thần trong miệng khăn lông. giống giống giống giống giống giống. quả nhiên Thẩm Tuyết Thanh một lấy ra khăn lông, Hàn Lâm Thần liền phát ra liên tiếp gầm nhẹ thanh. Thẩm Tuyết Thanh ngưng thần nghe xong một hồi, không khỏi rất là xin lỗi đối với mỗi chỉ tang thi của nói, Hàn Lâm Thần. Ta thật sự không hiểu tang thi ngữ, cho nên ta thực xin lỗi, bởi vì này ý nghĩa ngươi đánh mất quyền lên tiếng. Bởi vậy, về sau ngươi cũng phải nghe lời của ta. Nhìn thấy mỗ một mình thể phiếm tím tang thi cha hoàn toàn không có muốn lắng nghe ý tứ, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, hung tận hứ lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi không nghe ta, cũng không có quan hệ, ta là thực nhân tính hóa, nhưng là ngươi phải đói bụng, nghe được mị. Giống giống giống. Thẩm Tuyết Thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống Tam căn hắc tuyến, quyết đoán an ủi chính mình, đó là thay đổi âm điệu hảo hảo hảo, đại biểu hắn đồng ý ý tứ. Mới vừa tỉnh lại, Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy chính mình thân mình vẫn là có điểm suy yếu, nàng theo bản năng trong đầu nghĩ thủy, đầu ngón tay quả nhiên tràn ra liên tiếp bọt nước. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới lộ ra tỉnh lại sau cái thứ nhất thiệt tình tươi cười, nàng thủy hệ dị năng kích hoạt rồi, này liền đại biểu cho Ít nhất nàng tại đây gian nguy tàn khốc tận thế có tự bảo vệ mình chi lực. Tuy rằng thủy hệ dị năng lực công kích nhược đến không được, nhưng làm một người dị năng giả, thẩm tuyết thanh thân thể tố chất vẫn là được đến rất lớn cường hóa. Trải qua đời sau nhà khoa học giám định, nhất cấp dị năng giả thân thể tố chất ít nhất là một cái bình thường tráng hán tam đến năm lần, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là nhanh nhẹn tính đều tới phi người trình độ. Nay cũng liền ý nghĩa, thẩm tuyết thanh muội tử nhìn thực nhược. Lại là có thể nháy mắt hạ gục ba cái bình thường trắng hán, có thể hoàn toàn không có áp lực giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa, theo dị năng thăng cấp, thẩm tuyết thanh muội tử thân thể tố chất các chỉ tiêu còn có thể không ngừng tăng lên. Được dị năng, thẩm tuyết thanh tâm tình chuyển hảo, nàng liền ở hàn lâm thần tăng thi cha giống lên một tiếng Trung, vui sướng ăn một đốn nóng hầm hập bữa sáng, khụ, cũng chính là nước gấm mì gói thôi. Bất quá ở cái này phổ biến cắt điện hố cha tận thế. Có nước gấm mì gói ăn, liền đã xem như một kiện hạnh phúc sự tình. Ăn uống no đủ, Thẩm Tuyết Thanh liền một lần nữa ngồi ở ngao ngao kêu to Hàn Lâm Thần trước mặt, bắt đầu tự hỏi khởi về sau nhật tử tới. Sinh hoạt không rời đi ăn, mặc ở, đi lại. Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh liền đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều phiên một lần, tìm ra nửa cái tủ quần áo nam tử quần áo, nửa túi có điểm ố vàng mễ, mấy túi muối cùng với một dương mì gói. Thẩm Tuyết Thanh phòng trừng một chút, nếu là mỗi ngày ăn mì gói hoặc là cơm thẻ, tầng hầm ngầm ăn đại khái có thể căng một tháng. nghĩ đến nàng có thể một tháng không ăn thịt, nhưng Hàn Lâm thần cái kia tăng thi cha không được. Thập Tuyết Thanh vẫn là quyết đoán tính toán, mỗi hai ngày ra cửa săn thú một chuyến. tầng hầm ngầm phòng khách kỳ thật còn có một cái tủ lạnh, bất quá giống như hư rồi, bên trong đồ ăn thịt đều đã hư thối. vừa mở ra tủ lạnh môn là có thể ngửi được làm cho người ta sợ hãi hương vị, vì không cho chính mình đã chịu độc hại. thẩm tuyết thanh quyết đoán dùng trong suốt băng dính đem tủ lạnh cấp phong bế nàng thật là cái thông minh lại giỏi về tự hỏi mọi từ a tưởng tượng đến chính mình ra tới vội vàng thế nhưng liền tắm rửa nội y đều không có mang một bộ thẩm tuyết thanh yên lặng tâm tác, xem ra nàng hôm nay phải ra cửa càn quét một nằm bất quá nghĩ đến đâu sợ nàng hiện tại thực lực tăng nhiều không có phương tiện giao thông nàng có thể mang theo trở về đồ vật vẫn là không nhiều lắm thẩm tuyết thanh liền buồn bực thở dài một hơi Trong lòng đối tô tĩnh đu hâm mộ đấu kỵ hận lại thêm vài phần, tiêu đoá hắc liên hoa thế nhưng sẽ ở ngày sau có được không gian dị năng, thật đúng là làm người khó chịu a Nghĩ đến muốn một mình một người ra cửa săn thú, Thẩm tuyết thanh kỳ thật vẫn là có điểm khuyết thiếu dũng khí, liền tính là đời trước, làm thủy hệ dị năng giả nàng kỳ thật cũng là man thiếu một mình một người ra cửa săn thú, rốt cuộc thủy hệ dị năng công kích có điểm tra, hơn nữa nàng nhát gan lại yêu quý chính mình mạng nhỏ. nhưng tưởng tượng đến nàng đời trước bởi vì sức chiến đấu trang mà không thể không dựa vào người khác, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc cổ đủ dũng khí, nàng tuyệt đối không thể lại giống như đời trước như vậy trở thành một đóa dựa vào người khác mà sống thố ti hoa, nàng đời này phải làm tự do tự tại, kiêu ngạo hương ngạnh nữ vương. nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh liền bắt đầu trang bị khởi chính mình, nàng sở làm chuyện thứ nhất đó là dùng trùy thủ đem chính mình cặp keo tóc dài cấp tức thành thể nhị tóc ngắn. Trọng sinh trước thẩm tuyết thanh đã từng gặp qua một người thực văn nghệ nữ tử lấy vô cùng thảm thiết tư thái chết đi. Nàng đó là bởi vì tóc quá dài riêng đem đầu tóc biên thành roi, cuối cùng lại bởi vậy bị tang thi nắm chặt tóc không có chạy thoát ra tới, sau đó bị một đám tang thi vây quanh đi lên phân an. Đến tận đây, yêu quý chính mình mạng nhỏ thẩm tuyết thanh liền quyết đoán biến thành một con tề nhị tóc ngắn manh ngoại tử. Nhìn lướt qua bị nàng vứt bỏ tóc dài. thẩm tuyết thanh sờ sờ chán thượng tham thứ không đồng đều đầu tóc trong lòng yêu thương càng sâu ai vẫn là chờ nàng về sau có thực lực lại lưu trở về đi tức xong tóc đem thiếu sinh hoạt vật tư cấp liệt ra tới thẩm tuyết thanh con bối túi tay trái cầm truy thủ tay phải cầm thương dạy con giấu dếm một phen tiểu đao liền tính toán ra cửa đột nhiên thẩm tuyết thanh nghĩ tới nàng tối hôm qua được đến đệ nhất viên tang thi tinh hoạch khẩn trương tâm tình tức khắc lỏng bại phần Vội đem tinh hoạch đào ra tới, dùng nước trong giặt sạch vài biến, lúc này mới một phen ném vào trong miệng. Tinh hoạch nhập miệng tức hóa, thập tuyết thanh tại chỗ đả tọa suốt một giờ, mới đem kia viên tinh hoạch cấp hấp thu rớt. đả tọa xong, thập tuyết thanh rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình lại thêm vài phần, tức khác trong lòng bình phục. Này cái thiển hồng tinh hoạch, thập tuyết thanh hoàn toàn không có nghĩ tới phải cho hàn lâm thần kia chỉ tăng thi tra, bởi vì nàng thật sự lo lắng. nếu là hắn thực lực cường đại sau tránh thoát khóa khảo nàng không phải chết thẳng cẳng đối với hàn lâm thần thẩm tuyết thanh kế hoạch đó là ở nàng còn không có thăng cấp trở thành nhị cấp cấp dị năng giả thời điểm hàn lâm thần liền tuyệt đối không thể thăng cấp bởi vì chỉ có nàng cấp bậc cao hơn hàn lâm thần khi hắn tang thi vi rút mới có thể đối nàng không có hiệu quả thẩm tuyết thanh nhưng không cho phép nàng cũng biến thành xấu lộc lộc không có nhân tính tang thi huynh quỷ biết đương nàng cũng biến thành tang thi sau Nàng cùng hàn lâm thần hai cái cha có thể hay không vì đối phương chán tinh hoạch mà giết hại lẫn nhau a Bởi vậy, hàn lâm thần liền chỉ có thể đáng thương hề hề ăn nàng dư lại tới tinh hoạch. Vừa ra đến trước cửa, Thẩm tuyết thanh lại lần nữa vô tình cấp hàn lâm thần trong miệng tắc thượng khăn lông sau, lúc này mới vẻ mặt yên tâm loái người. Đi đến thang lầu, Thẩm tuyết thanh ngưng thần lắng nghe một hồi, không có phát hiện trên mặt đất có người, lúc này mới lặng yên dịch khai sàn nhà. Sau đó khẽ không tiếng động sắc loại ra tới. Nhìn thấy ngoài cửa sổ Thái Dương cao quải không trùng, Thẩm tuyết thanh cũng không có ngoài ý muốn, nghị nghĩ tiếng súng quá văng rội, quyết đoán đem tay phải thương đổi thành truy thủ, sau đó nhỏ giọng đi ra ngoài. Mới đi rồi vài bước, Thẩm tuyết thanh liền dừng lại thân hình, quyết đoán tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, lúc này mới bắt đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn trầm chằm ngừng ở cơ phòng ngoại kia hai chiếc xe việt dã. Cơ phòng ly gần nhất thành trấn lái xe đều yêu cầu nửa giờ, thẩm tuyết thanh vốn định ý vào thân thể hảo tốc độ đi mau lộ tiền đến, hiện giờ nhìn thấy này hai chiếc xe việt dã, nàng yên lặng tâm động. Càng thấy càng tâm hỉ, thẩm tuyết thanh quyết đoán quyết định, nếu là này đoàn xe mỗi người phẩm không tồi, nàng liền đi theo đi một đường. Nếu là nhân phẩm kém, nàng không ngại thay trời hành đạo, miễn cho đám cặn bã này về sau sẽ thai họa đến vô tội bà cánh. Nghĩ nghĩ. thẩm tuyết thanh lặng lẽ tới gần cơ phòng ẩn ẩn nghe thấy được một ít nam nữ vui cười bạc đáng thanh âm không khỏi mày đẹp níu lại khỏe miệng hơi phiết ban ngày xấu hổ xấu hổ cũng không sợ tang thi huynh tới quấy rối sao Kinh bị xong này đàn không biết sống chết ra hỏa thẩm tuyết thanh liền lá gan cực đại theo cơ phòng ống dẫn hướng lên trên leo lên tới rồi lầu 2. cơ phòng có 2 tầng lâu lâu một là rộng mở đại sảnh lầu 2 còn lại là đặt các loại sệ vở cùng mấy trăm cái cơ quài. bởi vậy lầu hai trên cơ bản không có người sẽ đi lên mới theo cửa sổ đi vào cơ phòng thẩm tuyết thanh liền nhìn đến lầu hai cửa phòng mở rộng ra nàng có thể rõ ràng nghe được dưới lầu truyền đến ông nôn huế ngữ một cái nam tử cực kỳ kiêu ngạo cười ha ha nói long văn bác ngươi không phải thực tốn sao ngươi không phải vẫn luôn đều khinh thường ta sao hiện giờ muội muội của ngươi còn không phải tùy ta khi dễ ngay cả ngươi bạn gái cũng vì mạng sống mức bỏ ngươi Xem ngươi về sau còn dám không dám kiêu ngạo. Xem ngươi về sau còn dám không dám chúng ta. Hổ ca, ta phía trước liền không quen nhìn cái này long văn bác, ỉ vào chính mình là cái gì bối cảnh thâm hậu phú nhị đại, liền ở chúng ta trường học chơi khóc trang xoái, chuyên môn lừa những cái đó vô tri thiếu nữ. Hắn thế nhưng còn dám khinh thường ngươi, không bằng làm tiểu đệ ta giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một phen. Một đạo cực kỳ đáng khinh giọng nam mở miệng nói. Tiêu ngạo nam hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, tiểu hoa tử, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Ta chính là rõ ràng nhớ rõ, ngươi cùng cái này Long Văn Bát chính là ba năm cùng trường bạn tốt ta. Đáng khinh nam vội không ngừng phủi sạch nói, ai, hổ ca, ta phía trước không phải bị cái này mặt dày vô sỉ tiểu bạch kiểm cấp lửa bịp sao. Hiện tại, ta chính là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, quyết tâm khăng khăng một mực đi theo hổ ca đi à. Liên tiếp Long Văn Bác tạp lọt vào Thái Trung, Thập Tuyết Thanh ánh mắt nháy mắt phát ra kinh người ánh sáng, cái này Long Văn Bác chẳng lẽ chính là tương lai hùng bá một phương dị năng đại thần Long Văn Bác? chương mười nhân cha có điểm nhiều, như thế nào phá? Kinh hiện tương lai dị năng đại thần bá chủ, Thập Tuyết Thanh phản ứng đầu tiên chính là lăn xuống đi soát hảo cảm độ A. May mắn, Thập Tuyết Thanh nhớ tới ở cách đó không xa tầng hầm ngầm còn có hàn lâm thần cái này tang thi cha. Nàng không thể không hề tiết tháo kỳ hảo đại thần bá chủ, đỡ phải hắn sẽ nhiệt tình khuyên nàng cùng nhau rời đi. Tuy rằng không thể đi theo đại thần bá chủ cùng nhau rời đi, nhưng lại một chút không ngại ngại thẩm tuyết thanh muốn soát đại thần hảo cảm xúc động. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh quyết đoán quyết định đem cái kia dám khi dễ đại thần muội muội đoạt đại thần nữ phiếu cha cấp diệt. Được đến dị năng sau, thẩm tuyết thanh cảm thấy chính mình ánh mắt cũng hảo, từ lầu hai có thể rõ ràng nhìn thấy lầu một phát sinh tình cảnh. Chỉ thấy tương lai đại thần hiện giờ vẫn là cái ngây ngô tiểu nam sinh, bất quá hắn hiện giờ trạng huống nhưng một chút đều không tốt, đang bị người hung hăng đẻ ở trên mặt đất dùng chân đá, mà đá hắn giống như chính là đại thần trước bạn tốt đáng khinh nam, thường thường còn hung tàn bổ thượng hai quyền. Tóc dài đáng khinh nam một bên hung hăng cấu, một bên còn hùng hùng hổ hổ nói, hừ, làm tiểu tử ngươi ở trường học hành hành năng ngược, kiêu ngạo khoe khoang, làm ngươi không biết trời cao đất dày. Hiện giờ làm ngươi kiến thức kiến thức tiểu ra lợi hại. Phần 9 Ma Liên ở tóc dài đáng khinh nam ngoan tấu đại thần Long Văn Bắc bên cạnh đang đứng một con hoàng Mao lưu manh nam, chỉ thấy hắn kia mang tục khí đại kim giới trên tay chính cầm một phen khí phách thương, trong miệng ngậm một cây xì gà yên, một cái tay khác thượng chính không chút nào thường hương tiếc ngọc lôi kéo một cái khóc đến đôi mắt sưng đỏ bất ham xem ra lại mang theo nhẹ nhẹ nhu nhược đáng thương mội tử tóc dài. ở hoàng Mao sỉ gà nam phía sau đứng bốn cái đồng dạng tay cầm thương, dao gọt hoa quả trở vũ khí tiểu lưu manh. Cùng lúc đó, ở hoàng mau sỉ gà nam bên người còn có một cái phong thái mỹ diệm nữ tử, nàng lúc này chính vẻ mặt chết lặng nhìn Long Văn Bác bị người ngon đấu. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh nhăn lại tú khí mày, địch nhân có sáu cái, bốn cái có súng ống, hai cái có dụng cụ cắt gọn, này nhưng không dễ làm a. lại nhìn lướt qua dưới lầu. thẩm tuyết thanh phi thường buồn bực phát hiện đại thần đã bị tấu đến hoàn toàn thay đổi nhưng cho dù như thế đại thần cũng không có xin tha quá một câu ánh mắt lạnh băng đến xương lộ ra thật sâu lệ khí thấy thế thẩm tuyết thanh không khỏi âm thầm tán thưởng đều đến lúc này đều còn như thế bình tĩnh lanh khốc thật không hổ là tương lai đại thần bá chủ a có lẽ là thẩm tuyết thanh đánh giá lo lắng ánh mắt quá có xuyên thấu tính chỉ thấy đại thần sắc bén đến xương ánh mắt đông chốc bắn về phía trên lầu Đem mội chỉ trộm một khuy mội tử tóm được vừa vạn. kia tối tăm đôi mắt giống như đóng băng lưới dao sắp bén, gần là đảo qua, liền xem thẩm tuyết thanh thân thể cứng đở, trong lòng lạnh cả người. Bất quá, Long Văn Bắc cũng chính là nhẹ nhàng đảo qua, thực mau liền chuyển khai ánh mắt, ngắn ngủn thời gian nội, cũng liền cái kia đang ở hung hăng tấu Long Văn Bắc đáng khinh nam phát hiện manh mối Nhưng ở nhìn đến tóc dài đáng khinh nam cũng dường như không có việc gì dịch khai ánh mắt sau. Thẩm tuyết thanh ánh mắt hơi lóe, chẳng lẽ cái này đáng khinh nam cũng không phải quân địch, mà là quân đội bạn. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh không khỏi cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên nhìn ra điểm vấn đề, tuy rằng đáng khinh nam mỗi một quyền, mỗi một chân thoạt nhìn đều thực dùng sức, nhưng là cũng, cũng chỉ có tấu đến trên mặt nắm tay mới chân chính dùng lực. Bất quá từ hai người bọn họ đều không có lộ ra, không nghĩ tới muốn đem nàng cung ra tới này một chi tiết, Thẩm tuyết thanh đối bọn họ hai người liền cũng sinh một ít hảo cảm, mặc kệ bọn họ là không muốn vô tội nàng lâm vào đáng khinh hoàng mau ma chảo, vẫn là chờ mong nàng có thể phiên bản, đều có thể thấy được, bọn họ bằng không chính là còn không có nhân tâm mất đi người tốt, bằng không chính là tâm trí hơn người người thông minh. Thẩm tuyết thanh một lần nữa tính ra địch tình, địch nhân có 5 cái, ba cái có súng ống, hai cái có dụng cụ cắt gọn, tốt nhất chính là đem bọn họ phân tán, lại tiêu diệt từng bộ phận. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tầm mắt chuyển qua cơ phòng ly nước thượng, ánh mắt nháy mắt lóe sáng lên, nàng có thể dương đông kích Tây A. Chỉ thấy thẩm tuyết thanh cầm lấy ly nước, tiếp theo tới gần bên cửa sổ, dùng sức tạp hướng bọn họ xe Việt dã cửa sổ xe thượng. Bị tạp trung xe Việt dã kịp thời phát ra kinh người cảnh Minh Thanh. Dưới lầu mọi người thoáng chốc bị kinh động, xem người bị tấu kia mấy cái tiểu lưu manh phản ứng nhất rõ ràng, thân mình bị dọa đến có điểm phát run, sắc mặt hơi thanh. thấy thế hoàng mao xỉ gà nam tức khắc giận dữ hét lưu tam ngươi phía trước không phải tra xét quá phụ cận tình huống sao như thế nào còn sẽ có tăng thi bị quát quần jean tiểu lưu manh tức khắc kêu hoan nói hổ ca ta thật sự đem phụ cận đều tra xét một lần thật là không có tăng thi bóng dáng a nhìn thấy quần jean nam cũng dám phản bác hoàng mao xỉ gà nam tức khắc một chân đá tới cả giận nói hử, ngươi còn dám phản bác nếu không có tăng thi Xe lại như thế nào xe vang. Bị hung hăng đá đến chân trên bụng, Còn Di nam phát ra hét thảm một tiếng, đáy mắt lộ ra một tia hoán hận, lại là giận mà không dám nói gì. Đá xong nam từ sau, hoàng bao nam hiển nhiên lửa giận không tiêu, bất quá hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, trên tay thương chính là cho hắn rất lớn tin tưởng. Hoàng bao nam lửa giận hướng lên trời nhìn về phía bị tấu đến vẻ mặt xanh tím long văn bác, tức giận hơi giảm, đôi mắt phát hiện nhẹ nhẹ đắc ý. Chỉ vào bên ngoài lạnh lẽo hừ một tiếng, nói, Long Thiếu Gia, bản công tử cũng không phải cái mang thù người, ngươi hiện tại đi ra ngoài cho ta đem kia dám đụng đến ta xe Việt giã tang thi cấp làm thịt, lại đem đầu của hắn sách lại đây cấp bản công tử, bản công tử tạm tha ngươi một cái mạng chó. Nếu không, ngươi liền chờ uy tang thi đi. Ha ha ha, nhìn thấy hoàng Mao không có kinh hoàng còn lại mấy cái tiểu lưu manh lúc này mới chấn định xuống dưới. liền cũng đi theo cùng nhau cười ha ha lên nghe vậy tóc dài đáng khinh nam tức khắc vẻ mặt lấy lòng nói hổ ca bằng không làm ta đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài đi đỡ phải làm cái này không có lá gan tiểu vương bát đảng trốn thoát nghĩ đến long văn bắc cùng trần thiên duệ hảo đến có thể xuyên cùng cái quần hoàng bao cũng không phải cái buồn không khỏi hư lạnh nói trần thiên duệ bản công tử có thể tin bất quá ngươi nếu là ngươi cùng cái này tiểu vương bát đảng cũng cùng nhau chạy Bản công tử chẳng phải là chơi đến không tận hứng Nghe vậy Đáng khinh nam tức khắc cười khổ Nói Hổ ca Ngươi này không phải cố ý chế nhạo ta sao Ở cái này tang thi hoành hành tận thế Chỉ có có thực lực Có vũ khi đoàn đội mới có thể sống sót Ta lại không phải ngu ngốc Sao lại từ bỏ đi theo hổ ca bực này Kiêu hùng cơ hội tốt Mà đi lựa chọn một cái sát gà Đều không có sức lực tiểu bạch kiểm đâu Nghe được đáng khinh nam nói như vậy Hoàng Bao chỉ là hung ác quét hắn liếc mắt một cái, không có nói tin tưởng, cũng không có nói không tin. Đương ánh mắt quét về phía nằm trên mặt đất bị tấu cái chết khiếp Long Văn Bắc khi, Hoàng Bao đôi mắt hiện lên một mạt khinh miệt, nói, Long Văn Bắc, bản công tử chính là cho ngươi một cái sinh tồn cơ hội, chỉ cần ngươi bỏ được ngươi như hoa như ngọc muội muội, ngươi liền có thể giết chết tang thi nên ngang rời đi. Nhìn thấy Long Văn Bắc lung lay đứng lên, bị hoàng mao lôi kéo tóc vẫn luôn ở khóc nước nở muội tử tức khắc khóc hô lên nói không ca ca ngươi không thể đi long thiến tuyết sao có thể không biết long văn bắc lúc này sớm đã kiệt sức hơn nữa hắn bị vô tình vô sỉ trần thiên duệ hung hăng tấu một đốn hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả đều đứng không vững còn như thế nào cùng tang thi vật lộn a lúc này long thiến tuyết nội tâm là hối hận không thôi đều là nàng sai nếu không phải nàng không cẩn thận bị đám cặn bã này bắt được Các ca lại như thế nào sẽ thúc thủ chịu trói đâu. Nhìn thấy Trần Thiên Duệ đi theo Long Văn Bác rời đi, hoàng bao nam híp lại mị thật nhỏ đôi mắt, tiếp theo đối một cái cầm thương thanh mao tiểu lưu manh nói, ngươi cũng đi theo đi, nhìn đến hai người bọn họ có cái gì không thích hợp, cứ việc giết. Ừ, dù sao lưu trữ cũng là lãng phí lương thực. Nhớ rõ đóng cửa. Ngay vậy, cái kia phong thái Mỹ diễm lại thần sắc chết lặng nữ tử thân mình run lên. nhìn về phía kia phiến lại nhốt lại đại môn chết lặng trong mắt hiện lên vài tia thống khổ dãi dưa nàng chẳng lẽ muốn xem Long Văn Bác bọn họ liền như vậy chết đi sao đột nhiên nghĩ tới cái gì mỹ diệm nữ tử đấy mắt hiện lên một mạt tuyệt vọng không nàng thật vất vả mới sống sót nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu là Long Văn Bác đã chết cùng lắm thì chờ nàng tìm được nàng đệ đệ sau nàng lại cùng cái này đáng chết lưu manh đồng quy vu tận nghe được Hoàng Mao vô tình lời nói Long Thiến Tuyết tức khắc luôn uống, dãy rùa lên, khóc hô, không, ngươi không thể làm như vậy. Lý Thiên Hổ, ngươi nếu là dám làm như thế, chúng ta Long Gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ai nha, Long Gia A, ta rất sợ hại A. Làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hoàng Mao tức khắc giả bộ vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, tiện đà vẻ mặt xấu xa nhìn về phía Long Thiến Tuyết, nói, bằng không, ta còn là mau chóng cùng tuyết Muội mọi người thành tiểu chuyện tốt. chờ ta làm long da dễ hiền sau nói vậy long da liền sẽ buông tha của ta ha ha ha nghe thế hoàng mao phía sau ba cái tiểu lưu manh cũng không tự chủ được bạc nở nụ cười quét về phía long thiến tuyết ánh mắt đều mang theo đáng khinh ý vị trong đó có một cái mang theo ba cái hoa thai nam tử càng là lấy lòng nói ha ha ha đại ca ngươi vẫn là nhanh lên trở thành long da dễ hiền đi làm cho các tiểu đệ cũng dính thơm lấy a Nghe được hoa thai nam khen tặng, hoàng bao hiển nhiên thực hưởng thụ, không khỏi lại lần nữa cười ha ha nói, triệu tiểu quân, nơi này cũng liền ngươi nói chuyện tốt nhất nghe xong. Ha ha, yên tâm đi, chờ ta thành long ra rể hiền sau, cái này thất tín bội nghĩa tiểu tiện nhân liền thưởng cho các ngươi chơi chơi đi. Nghe vậy, hoa thai nam tức khắc đối vẻ mặt kinh tủng mỹ diễm nữ tử lộ ra hắc hắc đáng khinh tiếng cười. Nhìn thấy như vậy xấu xa một màn, Thẩm tuyết thanh rốt cuộc nhịn không được. Cô ý ở lầu hai chế tạo ra tang thi trầm trọng và tràn thanh. Quả nhiên, dưới lầu lại lần nữa truyền đến tới rồi hoàng Mao chửi bậy thanh, Lưu Tam, đây là ngươi nói, bảo đảm không có một con tang thi tra xét. Kia trên lầu kia chỉ là cái quỷ sao. Vẫn là nói, nàng là từ thủy quản bò lên trên đi tang thi a. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mặc một chút, hoàng Mao nam, ngươi trần tướng, nàng thật đúng là từ thủy quản bò lên trên đi. Bất quá. Nàng cũng không phải xấu lộc cộc tang thi huynh mà thôi. Hổ Ca, ta, ta thật kiểm tra rồi, ở trên lầu thật sự không có nhìn thấy có tang thi a. Bị mắng Lưu Tam khóc không ra nước mắt. Nghe được Lưu Tam lại lần nữa không biết hối cải phản bác, Hoàng Mao tức khắc giận tí mặt. Quát, ngươi mãi mãi cái hùng, thế nhưng còn cùng ta tranh luận. Hừ, cho ngươi 10 phút thời gian, nếu là ngươi không thể đem trên lầu tang thi cấp giải quyết rớt. Chúng ta đoàn xe cũng không cần ngựa như vậy lãng phí lương thực phế tải. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh lại lần nữa mặc một chút, lặng lẽ vì bởi vì nàng mà vô tội nằm cũng trúng đạn hai lần Lưu Tam huynh châm cây nến bước. Khu xem ở Lưu Tam vì nàng bối hai lần hát qua phân thượng, nàng sẽ nỗ lực làm hắn bị chết thoải mái một chút tích. Chương một muội tử thật không phải giống nhau hung tàn a. Nghe Lưu Tam lên lầu nhẹ nhàng tiếng bước chân, Thẩm Tuyết Thanh ngừng lại rồi hô hấp, nắm chặt trường truy thủ. Lặng yên đến gần rồi cạnh cửa. Vì thế, thật vất vả lấy hết can đảm Lưu Tam vừa mới bỏ lên trên lầu 2, Phương quay người lại, còn chưa kịp giơ xuống lên, cảnh giác sắp gặp được tăng thi, liền chết ở Thẩm Tuyết Thanh sắc bén trường trùy thủ dưới. Vì không cho Lưu Tam có kêu to ra tiếng cơ hội, Thẩm Tuyết Thanh dùng trường trùy thủ thẳng tắp từ hắn hưu nhị đâm vào hắn trán, sau đó vẻ mặt đạm mạc nhìn hắn trừng mắt kinh tủng đôi mắt liền như vậy không cam lòng đã chết. Cùng lúc đó, Ra cửa thăm xem tình huống Long Văn Bắc cùng Trần Thiên Duệ cũng kịp thời phối hợp cùng nhau chế trụ kia Thanh Mao Tiểu Lưu Manh, tiếp theo dùng một chút lực, Thanh Mao Tiểu Lưu Manh cũng cổ liền bị vặn gãy. Giải quyết rất lưu tam sau, thẩm tuyết thanh liền từ cửa sổ chỗ cấp Long Văn Bắc cùng Trần Thiên Duệ đánh cái thủ thế ý bảo, ý bảo địch nhân còn có ba gã, một người có thương, hai gã cầm đao. Lại sau đó, thẩm tuyết thanh liền ý bảo, bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. làm nàng tới giải quyết rất dư lại nhân cha. thấy thế long văn bắc cùng trần thiên duệ đều ngây ngẩn cả người bọn họ nhất định là hiểu sai ý đi như vậy cái nũng nịu mội tử sao có thể sẽ tưởng đơn thương độc mã đi làm thịt ba người kia cha đâu thẩm tuyết thanh nhưng không để ý tới bọn họ đã chịu kinh hách nàng trong lòng lúc này chính phi thường vui sướng nghĩ như thế nào dùng sức soát đại thần hảo cảm đâu dẫu ở lầu hai thở mội chỉ hít sâu một hơi sau đó nín thở ngưng thần đôi mắt chuyên chú theo thương nhìn chằm chằm hướng hoàng bao khoa tay múa chân luôn mãi nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái thoạt nhìn không tồi góc độ phanh một tiếng lầu một dâng lên một đóa hoa lệ huyết hoa sau đó nháy mắt vang lên một tiếng bén nhọn nữ tử kêu thẳng thiết nghe được long thiến tuyết tiếng thét trói thai long văn bác sắc mặt trắng nhợt vội không ngừng chạy hướng cơ phòng tuy rằng hắn nói cho chính mình phải tin tưởng tên kia nữ tử là vô hại nhưng nàng rốt cuộc không phải nhận thức người Hắn nhưng không tin nàng sẽ vô duyên vô cơ trợ giúp bọn họ. Đương nhìn thấy đại thần mội mội bị hoàng bao rơi tại trên người nàng trên mặt vóc sợ tới mức thế xỉu qua đi, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, đáy lòng yên lặng dâng lên một tia xin lỗi, Khụ, bạo đầu gì đó tuy rằng thực huyết tinh, nhưng lại là có thể lớn nhất hạn độ giảm bất địch nhân không có chết thấu mà mang đến mộ thương. Thẩm tuyết thanh cũng chỉ là ánh mắt xin lỗi hướng long thiến tuyết kia nhìn lướt qua, tiếp theo lại là bang bang liên tiếp vải thương. Khu khu, lần này tỷ lệ ghi bàn kỳ kém thẩm tuyết thanh liền khai năm đoạn cũng mới đem trong đó kinh hoàng thất thố một con tiểu lưu manh cấp giải quyết mà thôi ra ngoài thẩm tuyết thanh ngoài ý muốn chính là cuối cùng một người tiểu lưu manh thế nhưng là tên kia biểu tình một nạp mỹ diễm nữ tử cấp đánh chết kia mỹ diễm nữ tử thế nhưng ở hoàng mao chết đi nháy mắt liền phản ứng lại đây nhanh chóng nhặt lên kia khẩu súng hướng tới hai chỉ tiểu lưu manh cấp bắn phá qua đi Bất quá kia mỹ diễm nữ tử có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc bực này, lực phản chấn cực cường xuống ống, bởi vậy nàng chính xác cha đến muốn mệnh, cơ hồ quét rớt một nửa viên đạn lúc này mới đem kia chỉ còn lại có đáng thương tiểu lưu manh cấp lộng chết. Có lẽ là bởi vì mỹ diễm nữ tử phụ trợ ra nàng thương kỹ cao siêu, thập tuyết thanh đối kia mỹ diễm nữ tử dâng lên không ít hảo cảm. Đương nhìn thấy kia mỹ diễm nữ tử theo bản năng đem té xỉu nữ tử hiểm hộ ở sau người, Thầm tuyết thanh trong lòng hảo cảm càng sâu, ngay cả Mỹ diễm nữ tử cầm súng vẻ mặt đề phòng đối với trên lầu, nàng cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm hữu hảo ý bảo. Liên ở Mỹ diễm nữ tử khẩu súng nhắm ngay trên lầu kia một khắc, lâu một đại môn nháy mắt bị người chụp vang, sợ tới mức trên tay nàng thương đều thiếu chút nữa rớt. Mở cửa! Mở cửa! Tuyết tuyết, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lý Thiên Hổ, ngươi nếu là dám đối với ta muội muội làm cái gì? ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Phần 10 Nghe tôi tiếng gào âm là Long Văn Bắc Ghi, Mỹ diễm nữ tử đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt vui sướng, rồi lại ra ảm đạm xuống dưới, nàng lúc này thật sự không có dung khí đi đối mặt hắn, hắn trong mắt vẫn luôn đều chỉ có hắn muội muội kia nàng đâu. Liên ở Mỹ diễm nữ tử ảm đạm do dự thời điểm, thập tuyết thanh từ hắc ám chỗ hiện ra thân hình, đối với giống như chim sợ cảnh con nữ tử vây vây tay. Ý bảo trên tay nàng không có có thể uy hiếp đến nàng xuống ống. Tiếp theo vẻ mặt vô tội nói, ngụy tử, ngươi như vậy khẩu súng nhắm ngay ngươi ân nhân cứu mạng cũng không phải là thực đạo nghĩa nga. Nghe vậy mỹ diễm nữ tử nhưng không có thả lỏng tinh thần. Lúc này địch lưu không rõ, nàng căn bản không dám dịch khai ngăn trở Long Thiến Tuyết thân hình đi mở cửa, không khỏi vẻ mặt cảnh rất hỏi, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nghe thế Thẩm Tuyết Thanh không khỏi liễu môi. nói uy các ngươi ở địa bàn của ta lại hỏi ta vì cái gì ở chỗ này có phải hay không có điểm giọng khách gác giọng chủ mỹ Diệm nữ tử nhưng không tin nàng bịa chuyện nói dối mà là vẻ mặt không tin nếu mày nói cái này cơ phòng là của ngươi ngươi nhưng có chứng minh nghe vậy thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo yên lặng xấu hổ nàng bất quá là bịa chuyện thôi, lại như thế nào sẽ có bất động sản chứng minh thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng Không có trả lời nàng, mà là ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, rất là hưu hảo kiến nghị nói, "Muội tử, ngươi không tính toán cho ngươi các đồng bọn mở cửa sao? Có lẽ bọn họ có thể nói cho ngươi, ta là địch là bạn Nga. Nhìn thấy Mỹ Diệm nữ tử không dao động, thầm tuyết thanh tức khắc có điểm đau đầu giải thích nói, nếu là ta thật sự tưởng đối với các ngươi làm chút cái gì chuyện xấu, ta vừa mới liền không cần nhắm ngay, không phải sao? Nghe thế, Mỹ Diệm nữ tử tức khắc phản ứng lại đây. Trên lầu tóc ngắn mội tử mới vừa rồi xác thật có rất nhiều giết chết các nàng cơ hội, nhưng nàng lại cái gì đều không có làm, ngược lại thực hưu hảo ý bảo nàng sẽ không xúc phạm tới các nàng, ngược lại là nàng chính mình cảnh giác quá nặng. Nghĩ vậy, Mỹ Diễm Nữ Tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xin lỗi hướng về phía trên lầu tóc ngắn mội tử cười cười, tiện đà bám trụ trầm trọng bước chân mở ra đại môn. Ở nhìn thấy là Mỹ Diễm Nữ Tử mở cửa kia một cái trước mắt, Long Văn bác sửng sốt một chút Ánh mắt thâm thúy quét nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng không có bị thương, tiếp theo liền trực tiếp lướt qua nàng, bay nhanh hướng trên mặt đất kia sinh tử không do nữ tử mà đi. Thấy thế, Mỹ Diệm nữ tử lặng im ngốc tại tại chỗ, khỏe môi không tự giác gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cùng, đôi mắt chỗ sâu trong lại tràn đầy đều là tuyệt vọng, nàng cùng hắn thật sự không có khả năng sao. Nhận thấy được Long Văn Bắc cùng Mỹ Diễm nữ tử chi gian ngăn cách, tóc dài đáng khinh nam nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiếp theo vô vô nữ tử bà vai, nói, nếu nhạn, ngươi cấp văn bắc một chút thời gian đi. Tin tưởng ta, không có bảo vệ tốt ngươi, hắn trong lòng thống khổ tuyệt đối không phải ít với ngươi. Nghe vậy, cố nếu nhạn chỉ là khẽ gật đầu, nhưng mà nàng lại căn bản không có nghe đi vào Trần Thiên Duệ từng câu từng chữ. Trong lòng suy nghĩ đều là, nàng cùng hắn chi gian thật sự cứ như vậy xong rồi sao? Ở nhìn thấy trong đại sảnh huyết tinh trường hợp khi, Trần Thiên Duệ yên lặng chịu chịu khoe miệng. Không khỏi cảm khái, tóc ngắn mội tử thật đúng là không phải giống nhau hung tàn A. Thầm tuyết thanh đem dưới lầu kia một màn tất cả đều thu vào trong mắt, trong lòng âm thầm cảm khái, trong sinh hoạt đau khổ cùng ngoài ý muốn xa so hài kịch diễn muốn tới đến đột nhiên A. Tên kia gọi là nếu nhạn nữ tử tính tình cứng cỏi, là người không tồi, Long Văn Bác nếu là vượt bất quá trong lòng kia đạo khảm, thầm tuyết thanh cảm thấy nàng nhất định sẽ khinh bị cái này nam tử, chẳng sợ hắn là tương lai bá chủ lại thần. bất quá nếu là hắn thật sự lựa chọn cùng nếu nhạn Ngội tử, Thẩm Tuyết Thanh nhưng thật ra nhớ tới nàng kia ngạo kiều bá đạo đệ đệ, nếu là có như vậy một người biêu hắn muội tử còn hắn, nàng chính là cử đôi tay tán thành tích. Đương nghĩ đến nàng ngạo kiều đệ đệ hiện giờ mới 17 tuổi, Thẩm Tuyết Thanh tổng cảm thấy nếu nhạn muội tử nhất định sẽ thực khinh bỉ nhà nàng nhị hóa ngạo kiều đệ đệ, không khỏi yên lặng đem cái này ý tưởng cấp giấu đi. Ngày. Nàng nghĩ như vậy muốn đào đại thần góc tưởng có phải hay không không tốt lắm. Khu, nàng như vậy thai họa nếu nhạn mội tử có phải hay không không quá đạo đức ca. Đãi Long Văn bác kiểm tra rồi Long Thiến Tuyết cũng không có sinh mệnh an nguy khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, che giấu thu hút đế đề phòng, cảm kích cùng trên lầu tóc ngắn mội tử đánh một tiếng tiếp đón. Nhìn thấy Long Thiến Tuyết tỉnh lại sau. thẩm tuyết thanh liền vội vàng làm long văn bác đám người đem mấy người kia tra thi thể cấp kéo dài tới bên ngoài ném văng ra sau đó xử lý một chút trong đại sảnh vết máu rốt cuộc tang thi đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm quan trọng sau đại môn hai bên tìm cái địa phương ngồi xuống đơn giản tiến hành rồi một lần tự giới thiệu trần thiên duệ tò mò hỏi thẩm ngội chỉ ngươi vẫn là học sinh đi thẩm tuyết thanh gật gật đầu giải thích nói ta là dê đại sinh viên năm nhất nghe vậy Trần Thiên Duệ liền cũng nói, ta, Văn Bác, nếu nhạn đều là ca đại đại tam tân sinh, Thiến Tuyết là sinh viên năm nhất. Nghe thế, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Quảng tỉnh có hai đại chứ danh học phủ, một khu nhà là dê đại, một khu nhà là ca đại. Bất quá, dê đại lịch sử đã lâu, phong cách học tập nghiêm cẩn truyền thống, mà ca đại còn lại là tương đối tuổi trẻ, phong cách học tập thiên với sáng tạo lớn mật. Quan trọng nhất chính là dê đại cần thiết phải có thực học mới có thể đi vào, mà ca đại chỉ cần có tiền hoặc là có học thức liền có thể đi vào, bởi vậy, ca đại nghiên cứu kinh phí, học đồng chờ vẫn luôn đều so dê đại sung túc. Nghe nói, hai học giáo hiệu trưởng vẫn là đối thủ một mất một còn, bởi vậy, dê đại cùng ca đại vẫn luôn đều không thế nào đối bàn. Nhớ tới mới vừa rồi thẩm tuyết thanh bạo đầu, Trần Thiên Duệ vẻ mặt tán thường hỏi, ngươi thương thuật như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Thẩm Tuyết Thanh khiêm tố nói, vẫn luôn đều thực thích đùa thật người cơ ép cho nên còn có thể đi. Ở phát hiện Thẩm Tuyết Thanh là lẻ loi một mình khi, Long Văn bác bọn người không khỏi kinh ngạc. Có lẽ bởi vì Thẩm Tuyết Thanh cứu nàng duyên cớ, cố nếu nhạn trong lòng đối cái này tú khí tóc ngắn muội tử rất có hảo cảm, vì thế ở nghe được nàng là một người khi, không khỏi mày đẹp nhữ lại, lo lắng hỏi, Thẩm muội chỉ, ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Ngươi đồng bạn đâu? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh buồn bực lắc lắc đầu, nói, ta vốn là đi theo một cái đoàn xe, nhưng ở phía trước hai ngày, ta bạn tốt vì ta bị tang thi trảo thương sau liền đi không từ giã. Bởi vì lo lắng bạn tốt an nguy, ta liền cáo biệt đoàn xe ra tới, một mình tìm hắn. Nghe thế, cố nếu nhạn tức khắc thở dài một hơi, nói, hắn nếu đều đã bị tang thi chảo bị thương, nói vậy thực mau liền sẽ biến thành tang thi, ngươi cần gì phải muốn mạo hiểm ra tới tìm hắn đâu. Thẩm Tuyết Thanh lắc đầu nói, hắn không nhất định sẽ biến thành tăng thi. Nghe vậy, Trần Thiên Duệ tức khắc nóng nảy, không khỏi tới gần nàng, vội vàng hỏi nói, Thẩm Muội chỉ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thẩm Muội chỉ không khỏi kỳ quái quét hắn liếc mắt một cái, thẳng đến hắn ngượng ngùng bắt tay thu hồi đi. Lúc này mới tiếp theo nghiêm túc nói, nếu là bị tăng thi trảo thương sau, chỉ cần có thể dựa vào ý chí lực căng qua đi, liền sẽ không thay đổi thành tăng thi. mà là trở thành một người cường hãn dị năng giả. Nhìn đến Trần Thiên Duệ bắt được thẩm tuyết thanh tay, Long Thiến Tuyết nhìn về phía nàng ánh mắt tức khắc càng thêm bất hữu thiện, không khỏi ngự đái khinh thường nói, suy, dị năng giả, ngươi là xem tiểu thuyết xem ngu đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Long Thiến Tuyết, nói, nàng có thể hay không đem này nhà cấp ném vang ra à. Trưng 12 thật là nằm cũng trúng đạn a. Thẩm tuyết thanh có điểm hối hận cứu Long Thiến Tuyết, ai sớm biết rằng nàng liền chờ này nha bị địch nhân cấp làm thịt nàng trở ra cứu người hảo từ long thiến tuyết vừa tỉnh tới Thẩm tuyết thanh liền đã nhận ra nàng đáy mắt chán ghét tức khắc cảm thấy rất là vô tội nàng khi đó cũng là vì bảo đảm an toàn của nàng mới có thể nổ súng bạo đầu được không khu tuy rằng là sẽ cho nàng tạo thành nhất định diện tích bóng ma tâm lý nhưng tổng so hoàng mao kinh hoàng dưới lấy nàng đường con tin hảo a bởi vì long thiến tuyết thái độ không tốt Thẩm tuyết thanh vốn định thi triển thủy hệ dị năng cho nàng rửa sạch ký niệm liền phai nhạt, người này thế nhưng bởi vì nàng làm dơ nàng quần áo điểm này liền đối ân nhân cứu mạng bãi mặt, nàng nhưng không vui cùng bực này tâm tính không tốt người giao bằng hưu. Nghe được Long Thiến tuyết khinh thường lời nói, Long Văn Bắc không khỏi nhíu mày cửa mắng, tuyết tuyết, câm miệng, có người như vậy đối đai ân nhân cứu mạng sao? Nhìn thấy Trần Thiên Duệ ba ba nhìn thẩm tuyết thanh, Long Thiến tuyết đáy lòng nguy cơ cảm đại thang nói ra lời nói cũng dị thường bén nhọn, ca ca, nếu không phải nàng, ta lại như thế nào sẽ bị dọa vượng? Nữ nhân này thực lực như vậy cường, rõ ràng có thể dùng mặt khác phương pháp giết chết những kẻ cặn bã kia, chính là nàng thế nhưng lựa chọn bạo đầu, làm hại ta cả người dơ hề hề, thật sự là quá mức rắn giết tâm địa. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh khỏe miệng vừa kéo, mặt vô biểu tình đảo qua đi, hóa ra nàng lựa chọn bạo đầu chính là rắn giết tâm địa a. Đây là cái quỷ gì Logica? Nàng lựa chọn bạo đầu một là vì giữ được nàng sẽ không bị hoàng Mao bắt góc, nhị là tương lai kinh sợ bên lưu manh, được không? Này nữ nhất định là não tàn đi. Ừ, cũng không biết nàng có phải hay không đã biết chúng ta là Long Gia Người, mới cố ý lại đây tiếp cận chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Long Thiến Tuyết càng là đối thẩm tuyết thanh ý đồ đến tiến hành rồi ác ý phỏng đoán. Nghe được Long Thiên Tuyết phỏng đoán, Thẩm tuyết thanh trong lòng lửa giận bắt đầu thiêu đốt, làm ơn, tuy rằng nàng hiện tại mục đích là vì soát đại thần hảo cảm, nhưng nàng ngay từ đầu chỉ là vì tìm đi nhờ xe, được không? Nghe vậy, không chỉ có Long Văn Bắc gắt gao như mày, ngay cả Trần Thiên Duệ, cố nếu nhạn đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Long Thiên Tuyết, làm cho ân nhân cứu mạng thế nhưng có thể nói ra như vậy vô sỉ lời nói vô căn cứ, nàng nhất định là chán bị gấp đi. Nhìn thấy tóc ngắn lò lì tú khí gương mặt đều bị khí đỏ, Trần Thiên Duệ trong lòng không khỏi thương tiếc, hơn nữa hắn thật sự là chịu không nổi Long thiến tuyết điêu ngoa tùy hứng, không khỏi quát, Long thiến tuyết, cơm miệng, thẩm mội chỉ chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi sao lại có thể nói ra như vậy ác độc lời nói. Nghe vậy, Long thiến tuyết tức khắc đỏ đôi mắt, vẻ mặt bi thương lại nhu nhược đáng thương nói, Thiên Duệ ca ca, ngươi sao lại có thể vì như vậy một cái vừa mới nhận thức. còn rắn giết tâm địa nữ tử tới giống ta. Ta mới là ngươi thanh mai trúc mã, hẳn là hảo hảo bảo hộ muội muội, được không? Nhìn thấy thẩm tuyết thanh trên mặt nổi lên lạnh lẽo, lại nghe được Long Thiến Tuyết còn ở tiếp tục chửi bới nàng, Trần Thiên Duệ tức giận đến nắm chặt nắm tay, cả giận nói, Long Thiến Tuyết, này cùng thanh mai trúc mã căn bản không có quan hệ, mà là ngươi làm nhân phẩm tính vấn đề, được không? Ngươi rốt cuộc là khi nào biến thành hiện giờ cái này tranh chua bộ dáng? Nghe được để ý người ta nói ra lời như vậy, Long thiến tuyết nước mắt nháy mắt bừng lên, không khỏi quát, trần thiên duệ, tranh chua. Có ngươi như vậy hình dung chính mình thanh mai trúc mã sao? Ngươi chẳng lẽ là coi trọng cái này rắn giết tâm địa, câu tam đáp bốn nữ nhân đi. Rắn giết tâm địa, câu tam đáp bốn. Nghe được như thế thiên lôi rầm rầm vô sỉ đối thoại, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hung hăng vừa kéo, nói, loại này nằm cũng chúng đạn cốt chuyện rốt cuộc là cái cái quỷ gì a? nhớ tới nàng đời trước làm một người cha nữ giống như cũng chưa từng nói qua bực này mặt dậy vô sỉ lời nói thẩm tuyết thanh tức khắc hiện ra như vậy một câu thật là cánh rừng lớn cái gì điểu đều có a sau đó thẩm tuyết thanh không khỏi yên lặng vì đời trước chính mình điểm một cái tán như thế đối lập xem ra nàng đời trước tiết tháo giá trị còn không có rất quang a nhìn thấy trần thiên duệ cùng long văn bác đã bị khí đến nói không ra lời cố nếu nhạn cũng không khỏi hất mặt quát thiến tuyết Thẩm Mội chỉ không phải người như vậy, ngươi chớ có lại xuất khẩu đả thương người. Nghe được một cái hai cái đều đứng ở cái kia ác độc nữ tử một bên, Long Thiến Tuyết tức khắc tức giận đến gương mặt đều giữ tận lên. Đối với cô nếu nhạn lạnh lùng nói, hừ, cố nếu nhạn, rốt cuộc tìm được cùng ngươi giống nhau bạc đã vô sỉ, là lơi ong bướm, đổi phong bại tục đồng loại, đúng không? Ngươi bất quá là bị người ngủ quá dày rách thôi, ngươi có gì thể diện ở chỗ này nói ta? Nghe vậy. cố nếu nhạn sắc mặt thoáng chốc xám trắng không dám tin tưởng nhìn mở miệng ác độc long tiến tuyết nước mắt không khỏi rào rạt chạy xuống dưới liên ở long tiến tuyết còn tính toán lại đối cố nếu nhạn nhân thân công kích thời điểm trần thiên duệ đã khí cực mà cười nhịn không được gầm nhẹ nói long tiến tuyết mệnh ngươi còn có mặt mũi để việc này nếu không phải ngươi đem nếu nhạn quên đi ở bên ngoài nếu nhạn lại sao lại bị những kẻ cặn bã kia bắt được nghe thế thẩm tuyết thanh mày đẹp nhũ chặt Ánh mắt không tự giác đảo qua nào đó khóc đến vẻ mặt cưng cỏi chọc người liên nếu nhạn ngội tử. Không khỏi vì nếu nhạn ngội tử bi thảm tao ngộ yên lặng ai thán một chút. Trong lòng đối Long Thiên Tuyết chán ghét liền lại thêm vài phần. Này nữ nhất định là trong truyền thuyết cái loại này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mặt hàng đi. Nghe được Trần Thiên Duệ chỉ trích, Long Thiên Tuyết chột dạ một cái trước mắt, nhưng nghĩ đến kia cố nếu nhạn rõ ràng là ca ca bạn gái rồi lại thường xuyên thông đồng Trần Thiên Duệ hành vi. không khỏi đúng lý hợp tình giống trở về, nói, Trần Thiên Duệ, là nữ nhân này chính mình không dài đầu gốc mới có thể bị người bắt được, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a Phần 11 hư nếu không phải nàng thân là ca ca bạn gái, rồi lại không biết xấu hổ câu dẫn ngươi ta lại như thế nào sẽ cố ý đem nàng ném ở bên ngoài càng nói càng phẫn nộ, Long Thiến Tuyết vừa lơ đãng liền đem chân tướng cũng nói ra. Nghe thế, Trần Thiên Duệ tức khắc vẻ mặt không dám tin tưởng lại cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Long Thiến Tuyết. Quắc, ngươi thế nhưng là cố ý đem nếu nhạn ném ở bên ngoài, ngươi lương tâm chẳng lẽ là bị cầu ăn. Ừ, còn không phải quái nàng tiếp theo tiện câu dẫn ngươi. Nếu không phải nàng bắt cá hai tay thông đồng ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ cự tuyệt ta thổ lộ đâu. Long Thiến Tuyết chưa từ bỏ ý định gào thét. Tưởng tượng đến cái này tâm địa độc các nữ nhân là bởi vì hắn mà cố ý hại nếu nhạn. Trần Thiên Duệ liền nhịn không được đáy lòng một trận co rút đau đớn. Văn bác, nếu nhạn hai người là tình lữ, đồng thời lại đều là hắn hảo bằng hữu, cho nên bọn họ tam liền sẽ thường xuyên cùng nhau ăn cơm chơi đùa. Hắn là biết Long Thiến Tuyết thích hắn chuyện này, nhưng hắn đã sớm cự tuyệt quá nàng. Bởi vậy, Trần Thiên Duệ là trăm triệu không nghĩ tới, Long Thiến Tuyết thế nhưng sẽ nhân hắn mà ghen ghét nếu nhạn, cuối cùng còn làm ra như thế phát rồ sự tình. Nghe được là chính mình mội mội làm hại hắn đau yếm nữ tử lâm vào như vậy bất kham hoàn cảnh, Long Văn Bắc tức giận đến cả người phát run, hắn đã bị tức giận đến nói không ra lời, kia trương lánh khóc khuôn mặt tuấn tú sớm đã kết băng, trong lòng càng là bi thống vạn phần, rốt cuộc nhịn không được hung hăng quăng nàng một cái đại cái tắc tử. Bang! Che lại bị đánh đến xương đỏ lên gương mặt, Long Thiến Tuyết Kinh sợ hộp ra một ngụm máu tươi, tiếp theo không dám tin tưởng ủy khuất khóc hô lên, ca ca! Ngươi như thế nào có thể vì một cái đã không xứng với ngươi tàn hoa bại liêu đánh ta đâu? Nghe thế, thập tuyết thanh là rốt cuộc nhịn không được, nàng buồn còn tính toán xem ở nàng là đại thần muội tử phân thượng, tha thứ nàng não tàn nhược trí ngôn ngữ chửi tới, nhưng nàng hiện giờ là thật sự thật sự nhịn không được, nàng thế nhưng cùng loại này não tàn nhân cha sống ở cùng phiến không chung dưới, thật đúng là làm nàng phát lên giết người xúc động a Vì thế, còn không có chờ người khác lại mở miệng. Thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, đống chốc đứng lên, chiều còn ở các loại hủy khuất não tàng ký nữ, hung hăng hướng nàng tả hữu mặt đều chịu một đại cái tác. Chiều xong sau, làm lơ rất bởi vì nàng hành động mà ngốc rất mọi người, Thẩm tuyết thanh lắc lắc có điểm sinh đau tay, thở nhẹ một hơi, sau đó vẻ mặt thành khẩn đối long thiến tuyết nói, long cô nương, ngươi nếu là náo tản, ngươi nên ít nói nói nhiều ngủ, không chuẩn ngươi đầu góc còn có thể lại thật dài. Đỡ phải về sau nói sai lời nói, làm người khác nghe chịu tội a Cuối cùng, thẩm tuyết thanh còn nghi hoặc chớp chấp hai tròng mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng hỏi, nói, giống ngươi như vậy nhận người hận tính cách, ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ. Thân là một người thân thể vô cùng đồng dị năng giả, thẩm tuyết thanh tin tưởng nàng đánh ra hai cái tắt hay tuyệt đối có thể làm não tàn kỵ nữ ngừng nghỉ vài thiên. Bất quá, nhịn không được não tàn kỵ nữ có thân tàn trí kiên tiện nhận phẩm cách, long thiến tuyết phùng đã xương đến giống đầu heo mặt vẻ mặt dữ tợn mồm miệng không rõ quát ni ni xương sao dắt đánh oa nhìn thấy não tản kỵ nữ dương nanh múa vớt muốn đánh trở về thập tuyết thanh chỉ là nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt một cái bông chốc ở nàng mũi chân nã một phát súng trực tiếp đem nàng sợ tới mức thét trói thai trở về thấy thế thập tuyết thanh đáy lòng tức khắc càng vì thoải mái Ánh mắt sắc bén ta liếc mắt một cái sợ tới mức thân mình phát run tránh ở long văn Bác phía sau long Tiến tuyết, nhàn nhạt nói, long cô nương, tin tưởng ta, ta tính tình thật sự không tốt, ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta, bằng không không chuẩn ta thật sự sẽ nhịn không được làm thịt ngươi. Nhìn thấy thở mội chỉ sạch sẽ nhanh nhẹn rút súng, xoáy khí nổ súng, Nhuyễn manh tóc ngắn cùng với nàng kia cao quý lanh diễm mắt lạnh, trần thiên Duệ đôi mắt nháy mắt tinh lượng lên, hắn theo bản năng sở sở chính mình ngực loại này máu sôi trào, tim đập chạy như điên cảm giác nhất định là tâm động đi. Nói xong, làm lơ rớt não tàn kỹ nữ muốn ăn người giữ tợn biểu tình, Thẩm tuyết thanh chuyển mắt nhìn về phía tức giận đến xanh mặt, người đi để ý Long Thiến Tuyết Long Văn Bác, vẻ mặt nghiêm túc nói, Long Huynh, nhà ngươi giáo dục thật sự chẳng ra gì, có cần hay không ta giúp ngươi ra tay hảo hảo giáo dục một phen, đỡ phải các ngươi về sau lại bởi vì cái này không có đầu vóc ra hỏa mà đại họa lâm đầu. Nghe được thẩm mội chỉ như thế trắng ra hỏi chuyện, Long Văn Bắc cũng không có cảm thấy nàng vượt qua, mà là vẻ mặt lánh khóc đem phía sau người đẩy đi ra ngoài, hắn lúc này thật sự là không có dung khí đối mặt cái này hủy hoại nếu nhạn xa lạ muội muội bằng không hắn sợ hắn sẽ thật sự nhịn không được đem nàng giết. Thấy Long Văn Bắc đem nàng đẩy cho hung tàn nữ kẻ điên, Long Thiến tuyết sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội không ngừng lôi kéo Long Văn Bắc góc áo, liều mạng lắc đầu khóc giống. Quách quách. Bùn xương sao có thể đem va đẩy cho cái này biến thái nữ kẻ điên. Biến thái nữ kẻ điên. Thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, vẻ mặt lạnh leo nói, hừ, xem ra ngay cả ca ca ngươi đều đã không quen nhìn ngươi điêu ngoa tùy hứng A. Yên tâm đi, bùn cô nương nhất định sẽ làm ngươi học được như thế nào tôn trọng người khác. Bùn, bùn người điên, không, không được tới gần nó A. Nhìn thấy nàng đáy mắt hung tàn, long thiến tuyết sợ tới mức liền lời nói đều nói được lấp bắp. nghe vậy thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng người nha thế nhưng có dung khí mở miệng vũ nhục nàng vậy người nha nên có tiếp thu nàng trả thù chuẩn bị tâm lý chương 13 đáng khinh nam thực tuấn mỹ long văn bắc lén khóc đem góc áo rút về tới tiếp theo vẻ mặt thấy náy ôm chặt lấy khóc đến cực kỳ chua xót nữ tử hắn yêu nhất nữ nhân bị nàng yêu nhất mội mội làm hại mất đi trong sạch mất đi sinh khí hắn rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a nhìn thấy long văn bác đối nàng không quan tâm Long thiến tuyết đôi mắt chỗ sâu trong cực nhanh hiện lên một mặt oán hận, nhưng mà ở nhìn đến thẩm tuyết thanh vẻ mặt không có hảo ý hướng tới nàng đi tới thời điểm, nháy mắt bị dọa đến hét lên lên, đông chốc nhảy dựng lên chạy tới Trần Thiên Duệ phía sau, Thiên Duệ, Bùn nhất định phải bảo hộ A. Bị thẩm tuyết thanh lạnh lùng đảo qua đi, Trần Thiên Duệ thân mình run lên, vội không ngừng đem phía sau Long thiến tuyết cấp đẩy ra tới, tiếp theo vẻ mặt lấy lòng nói, thẩm mội chỉ, ngươi tùy ý. Khu... yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cũng tẫn có thể mở miệng. Bị Trần Thiên Duệ như vậy tiện vèo vèo nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, chừng hắn một cái, tiện đà đem tiêm thanh kêu sợ hãi long thiến tuyết cấp kéo dài tới lầu một buồng vệ sinh hảo hảo giáo dục giáo dục đi. Thẩm tuyết thanh một tay kéo long thiến tuyết, một cái tay khác cầm vũ khí chỉ vào nàng đầu, sau đó còn thập phần hung tàn uy hiếp nói, ngươi nếu là lại thét trói thai, đem tang thi cấp đưa tới, Ta liền trực tiếp đem ngươi ném văng ra Uy tăng thi. Ở toilet, bị thẩm tuyết thanh hung hăng uy hiếp giáo dục một phen, Long Thiến Tuyết lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn thấy Long Thiến Tuyết sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hoảng hốt đi theo thẩm tuyết thanh mặt sau ra tới, Trần Thiên Duệ không khỏi tò mò hỏi, nàng như thế nào an tĩnh? Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? nghe vậy, thẩm tuyết thanh chỉ là nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, dĩ năng giả đối người thường sẽ có nhất định uy thế áp chế. cho nên nàng chỉ là đối long thiến tuyết thi triển vài lần uy áp làm nàng từ đáy lòng sinh ra sợ hãi mà thôi bất quá thẩm tuyết thanh có thể khẳng định này uy áp tuyệt đối có thể làm này não tản kỵ nữ làm thượng mấy va nác ngộng lại lần nữa ngồi xuống sau thẩm tuyết thanh nhướng mày tiếp tục nói nếu liền tang thi đều xuất hiện như vậy dị năng giả xuất hiện cũng là thực hảo lý giải trần thiên duệ rất là to mò hỏi khu Ngươi vì cái gì sẽ như vậy khẳng định nhất định sẽ có dị năng giả xuất hiện đâu? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh chỉ là vươn tay trái, lòng bàn tay hướng về phía trước, chỉ chốc lát, nàng lòng bàn tay thượng liền thần kỳ xuất hiện hơi nước, tiếp theo hơi nước ngưng kết thành thủy đoàn. Thấy thế, Trần Thiên Duệ cùng với hắn bên người các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Một hồi lâu, Trần Thiên Duệ phục hồi tinh thần lại, tức khắc vô cùng ngạc nhiên cảm khái nói: "Thế gian này nguyên lai thật sự có dị năng giả a?" Thẩm Tuyết Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói: Dị năng giả sinh ra có hai loại phương pháp, một loại là ở nguy cơ chung bị kích phát tiềm lực biến thành dị năng giả, một loại khác đó là cảm nhiễm tang thi virus sau bị kích phát tiềm năng trở thành dị năng giả. Người trước thành công tỷ lệ rất khó tính toán, rốt cuộc ở nguy cơ chung không có bị kích phát ra tới, phần lớn đều đã chết. Mà người sau thành công tỷ lệ càng là không đặt một. Bất quá, ta tin tưởng, ở không lâu tương lai. Nhà khoa học liền sẽ nghiên cứu ra có thể kích phát ra nhân loại tiềm năng dự tề, làm không thể biến thành dị năng giả nhân loại bình thường trở thành biến dị giả. Tiếp theo, Thẩm tuyết thanh liền đem liên quan tới biến dị giả, dị năng giả, tăng thi cùng dị thú đợi lát nữa thăng cấp sự tình cũng tất cả đều nói ra. Cho dù nàng không nói, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết đến, còn không bằng nói cho bọn họ nghe, cũng hảo bạch đến bọn họ một thân tình. Nghe xong nàng giảng thuật sau. Trần Thiên Duệ đám người tất cả đều vẻ mặt huyền huyễn, tuy rằng thẩm tuyết thanh mới vừa rồi cho bọn hắn triển lãm dị năng, nhưng ở nghe được về sau sẽ là biến dị giả, dị năng, giả, dị thú cùng Tang thi thiên hạ khi, bọn họ vẫn là nhịn không được ngốc lăng. Một hồi lâu, Long Văn Bác mới cao mày, sắc bén nhìn về phía thẩm tuyết thanh, hỏi, thẩm cô nương, người đối biến dị giả, dị năng, Tang thi cùng dị thú sự tình như thế nào sẽ hiểu biết đến như vậy rõ ràng? Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh do dự luôn mãi, mới vẻ mặt bất đắc di nói, không dối gạt các ngươi, ta có cái thân nhân ở hoa hạ bí mật viện nghiên cứu công tác, ta còn là trước đó không lâu cùng hắn liên hệ quá, thế mới biết những việc này. Bởi vậy, còn hy vọng các ngươi có thể thay ta bảo mật. Nghe thế, Trần Thiên Duệ gật gật đầu, tiếp theo có điểm ngượng ngùng hỏi, thẩm Ngụy chỉ, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi vì sao sẽ cứu chúng ta? Vì sao sẽ cùng chúng ta nói những việc này? Thẩm Tuyết thanh núi, thẳng thắn thành khẩn nói, nói thực ra, bởi vì cùng đoàn xe quan hệ không tốt, ta là một mình một người đi ra ngoài tìm người, bên người cũng không có phương tiện giao thông. Đương phát hiện thư từ qua lại cơ phòng có hai chiếc xe việt dã khi, ta liền tính toán, nếu là gặp được người tốt liền đi theo đoàn xe cùng nhau, thẳng đến ta một lần nữa tìm được chiếc xe. Nếu là gặp được người xấu, đem người xấu cấp làm thịt, chính mình liền có hai chiếc xe việt dã. Nghe vậy, Trần Thiên Duệ cười, nói, cho nên ở ngươi trong mắt, chúng ta còn xem như người tốt. Nghe được hắn chế nhạo lời nói, thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng, nói, chủ yếu là nếu Nhạn ngội tử cùng văn bác huynh đều thực hợp ta mắt duyên, mới có thể đối với các ngươi ra tay cứu rút. Đến nỗi đối với các ngươi nói những việc này, bất quá là hy vọng có thể kết một cái thiện duyên thôi. khu nói thực ra, ở ta trong mắt, ngay từ đầu ngươi cũng không phải người tốt. Nghe vậy. trần thiên duệ tức khắc trận tròn đôi mắt có điểm bị thương ôm ngực làm quái hỏi thẩm muội chỉ ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng ta chính là đại đại người tốt nghe được ngươi nói như vậy ta tiểu tâm can đều nát thẩm Tuyết thanh rất là khinh bị quét hắn liếc mắt một cái tiếp theo nghiêm trang nói ta bạn tốt đã từng nói qua tóc dài nam sinh đều không phải hảo nam nhân kỳ thật gần xem trần thiên duệ giá người lính bạn màu da thiên bạch ngũ quan khắc sâu xấp xỉ âu mỹ hôn huyết người mẫu Khỏe miệng mang theo điểm bí cười, thập phần tuấn mỹ, cùng thẩm tuyết thanh ngay từ đầu chứng kiến đáng khinh hình tượng hoàn toàn khác nhau như hai người. Khu, thẩm tuyết thanh cho rằng xuất hiện như vậy đại lệ lạc, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ phía trước Trần Thiên Duệ phía trước nói chuyện ngự khí thật sự là quá tiện hề hề. Ngươi bằng hưu sao lại có thể như vậy phiến diện đâu? Trần Thiên Duệ vô cùng oán giận nói. Thẩm tuyết thanh mắt mang ý cười đem hàn lâm thần kinh điển cách nói cấp nói ra, hắn nói. nam sinh vốn dĩ liền lười lại còn lưu trường tóc mục đích chính là vì chơi xoáy phao vô chi tiểu nữ sinh bởi vậy gặp được như vậy mưu đồ gây rối tâm cơ nam hẳn là quyết đoán một chân đa tới khu chủ yếu là bởi vì khi đó thẩm tuyết thanh ở mê một cái khốc xoáy lại mỹ nị tóc dài ngoại quốc xoáy ca hàn lâm thần xem bất quá mắt liền đem sở hữu tóc dài nam đều cấp vô xì đen nghe thế vẫn luôn thần sắc vẻ vải hoa ở long văn bắc trong lòng ngực cố nếu nhạ Thức khắc nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, ha ha, ngươi bằng hưu tổng kết đến thật sự là quá đúng chỗ a Trần Thiên Duệ chính là vì chơi soái mới cố ý lưu hắn kia một đầu tóc giải thích Nhìn thấy cố nếu nhạn rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, vẫn luôn thần sắc trầm trọng Long Văn Bắc lúc này mới khỏe môi hơi câu, rất là cảm kích nhìn thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái. Nghe vậy, Trần Thiên Duệ khỏe miệng hung hăng chịu chịu nhưng là cũng không giận giận. mà là vẻ mặt cảm kích hướng về phía Thẩm Tuyết Thanh nói, khụ, xem ra tiểu sinh còn phải tại đây chân thành cảm tạ Thẩm Ngũ Chỉ gặp mặt không đá tri ân a, hình như là như vậy cái đạo lý. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt nhận đồng nói, nghe được hai người bọn họ đối thoại, nếu Nhạn Mụ Tử không khỏi lại lần nữa cười ra tiếng tới, ngay cả Long Văn Bác tối tâm hai tròng mắt cũng không khỏi phiếm ra nhẹ nhẹ ý cười, thấy thế. thế Xa xa trốn đi long thiến tuyết đấy mắt phiếm ra giữ tợn Hàn quang, cái kia đang chết nữ nhân không chỉ có dám đánh nàng, hiện giờ thế nhưng còn dám thông đồng nàng thiên duệ ca ca, nàng nhất định sẽ làm nàng không chết tử tế được. Đột nhiên cảm giác được cái gì, thẩm tuyết thanh nữ mày, ánh mắt tựa băng đao đảo qua đi, tức khắc đem đang ở giữ tợn nhìn chằm chằm nàng long thiến tuyết sợ tới mức lại là run lên. Phần 12 Vẫn luôn ở lưu ý này thẩm muội chỉ trần thiên duệ hiện nàng dị thường. Liền theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, ở nhìn thấy Long Thiên Tuyết vẻ mặt dữ tợn ác độc bộ dáng khi, cũng nhìn không được những mày, xem ra nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a Treo chọc xong, Thẩm Tuyết Thanh liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đúng rồi, các ngươi tính toán đi đâu? Trần Thiên Duệ trả lời, nghe nói cái này vi rút ở toàn thế giới trong phạm vi đều bạo phát, chúng ta đây là tính toán đi trước thanh tỉnh. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh gật gật đầu, nghe nói Long Văn bác phụ thân chính là thanh tỉnh một tay. không khỏi nói thanh tỉnh hoang vắng tang thi vi rút bùng nổ thời gian cũng vãn xác thật là tị nạn hảo nơi đi bất quá này đi khá xa hơn nữa tang thi cũng đang không ngừng thăng cấp các ngươi còn phải tiểu tâm cẩn thận a thẩm tuyết thanh nghiêm túc ở soát hảo cảm thẩm muội chỉ ngươi đâu ngươi có tính toán gì không trần thiên duệ quan tâm hỏi ta tính toán đợi khi tìm được ta bạn tốt lại nói thẩm tuyết thanh nói nghe vậy nếu nhạn không khỏi lo lắng nói thẩm mộ chỉ đều qua lâu như vậy không chuẩn ngươi bạn tốt đã biến thành tang thi bằng không ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi ở không có chính mắt nhìn thấy hắn biến thành tang thi hoặc là dị năng giả phía trước ta còn là muốn tiếp tục tìm hắn thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu ra vẻ vẻ mặt chính khi nói khụ hàn lâm thần kia cha đã sớm biến thành xấu lộc cộc tang thi quân a trần thiên duệ khuyên chính là thẩm mộ chỉ ngươi sớm hay muộn sẽ dùng xong đạn dược như vậy lẻ loi một mình nhưng không toàn a đối với trần thiên duệ quan tâm thẩm tuyết thanh tâm tồn cảm kích không khỏi cười cười nói an lạc ngươi cũng đừng quên ta hiện giờ chính là nhất cấp dị năng giả bình thường tang thi cùng nhân loại bình thường đối ta đều tạo thành không được cái gì đại thương hại cố nếu nhạn cũng khai thanh khuyên đủ nhưng ngươi rốt cuộc còn không thể đủ lợi hại đến không gì làm không được a thoáng nhìn nếu nhạn từ đáy mắt lo lắng Thẩm tuyết thanh hướng nàng cười cười, nói, đợi khi tìm được bạn tốt sau, ta liền sẽ tìm kiếm một chi đáng tin cậy đoàn xe đi Tây Tỉnh, hoa hạ bí mật viện nghiên cứu hiện giờ liền thiết lập tại Tây Tỉnh, mà ta thân nhân cũng ở nơi đó. Nghe vậy, cố nếu nhạn lúc này mới gật gật đầu, nghiêm túc dặn dò nói, hiện giờ đạo đức luân tang nhân tâm hiểm ác, ngươi gặp được địch nhân lớn nhất có lẽ không phải tăng thi, mà là nhân loại. Bởi vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận. chớ tùy ý tin tưởng người khác. Ơn, ta hiểu. Ở tận thế, vô luận đã xảy ra sự tình gì, có thể sống sót mới là quan trọng nhất, rốt cuộc đã chết liền cái gì đều không có, chỉ có tồn tại mới có thể tìm được người để ý người, chỉ có tồn tại mới có thể tìm được để ý người của ngươi. Thẩm tuyết thanh đem nàng kiếp trước kiếp này lĩnh nộ nói ra, thiệt tình hy vọng nếu nhạn ngội tử có thể đi ra đạo khẳng này. Nghe vậy, cố nếu nhạn đấy mắt hiện lên một mặt đau xót. tươi cười mang chút chua xót nói à, vẫn là thẩm muội chỉ xem đến thông thâu a chương 14 vĩnh viễn không cần cùng phi nhân loại đấu tranh cùng long văn bắc đám người giao lưu qua đi thẩm tuyết thanh tức khắc ảo nào phát hiện sắc trời đã dần dần ám xuống dưới tưởng tượng đến mỗi chỉ tăng thi cha thịt lương còn không có tin tức thẩm tuyết thanh không khỏi ra tiếng cáo biệt nói chư vị sắc trời dần tối thời gian cũng không nhiều lắm ta muốn đi tìm ta bạn tốt đi nghe vậy Cố nếu nhạn trong mắt tức khắc hiện lên không tha, nói, Thẩm mội chỉ, nếu là ngươi tính toán đi Tây Tỉnh, vừa lúc cùng chúng ta là tương đồng phương hướng, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Từ cửa sổ nhìn lướt qua hàn lâm thần nơi vị trí, Thẩm tuyết thanh đáy lòng có điểm lo lắng, hắn có phải hay không đã đói đến choáng váng đầu chân mềm? Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên một mặt lo lắng, nói, không được, ta không bỏ xuống được ta bạn tốt. Nếu là có duyên, chúng ta chắc chắn tái kiến. Liếc liếc mắt một cái không tha cô nếu nhạ, Long Văn Bắc trong lòng thầm than một hơi. Đối với thẩm tuyết thanh nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cơ hội, Văn Bắc chắc chắn báo đáp thẩm cô nương. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc một mảnh vui mừng, xem ra nàng đây là xoát đến đại thần hảo cảm a Nhưng thẩm tuyết thanh mặt ngoài lại là một mảnh đạo nhiên xua tay, nói, chẳng qua là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. long huynh hà tất khách khí Từ biệt xong thẩm tuyết thanh liền từ trần thiên duệ trong tay tiếp nhận một phen chìa khóa lặng yên một người đi trước xe việt ra chỗ ai ngờ mới ngồi trên xe bên cửa sổ liền tới gần hai cái hát ảnh thẩm tuyết thanh tức khắc cảnh giác giơ lên truy thủ đương cửa sổ truyền đến nhẹ gõ thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mở ra cửa sổ xe thẩm tuyết thanh rất là kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ thế nhưng là nàng đã từng cho rằng đáng kinh nam Hiện giờ Trần Mỹ Nhân, còn có chính là nếu nhạn Ngội tử, không khỏi hỏi, Trần Huynh, nếu nhạn muội tử, các ngươi còn có chuyện gì yêu cầu công đạo? Nghe vậy, Trần Thiên Duệ cũng không khách khí, trực tiếp đem đầu vói vào cửa sổ xe, Tuấn Mỹ trên mặt lại là một mảnh đáng thương hề hề, ngự đái không tha nói, thẩm muội chỉ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quên ta, ta đến lúc đó nhất định sẽ đi Tây Tỉnh tìm ngươi chơi đùa. Đúng rồi, hiện giờ thế giới này nhân tâm hiểm ác. ngươi nhưng nhất định phải lưu tâm những cái đó áo mũ chỉnh tề cầm thú nam, ngươi cũng không nên bị khi dễ à. Hào đi, Trần Thiên Duệ kỳ thật càng muốn nói chính là, thẩm mội chỉ ngươi nhưng ngàn vạn không cần giao nam buồn hưu, trên đời này không có ai sẽ so với hắn càng ưu tú mỹ nam tử. Nhìn thấy thẩm mội chỉ tố răng tất mâu bộ dáng, Trần Thiên Duệ trong lòng cực kỳ không tha, nếu không phải văn bác hiện giờ bị thương, nếu nhạn là cái nhuyễn mội chỉ, mà thiến tuyết chán bị gắp, Ba người sức chiến đấu đều thực tra, hắn nhất định sẽ lựa chọn lưu lại, bồi ở Mỹ nhân bên người soát hảo cảm A. Áo mũ chỉnh tề cầm thú nam. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, ngạch tế trượt xuống tam căn hát tuyến, trực tiếp làm lơ rớt hắn động kinh, vô tình đem hắn đầu đẩy ra đi, có lệ nói, Nga, ta đã biết. Đem Trần Tiên Duệ đẩy ra cửa sổ xe sau, thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vẫy tay ý bảo nếu nhạn mội tử lên xe cùng nàng trò chuyện. thấy thế cố nếu nhạn không khỏi đồng tình quét trần thiên duệ liếc mắt một cái tiếp theo cũng không khách khí đem trần thiên duệ xả đến một bên trông trường đi đại nếu nhạn ngội tử ngồi trên xe sau thẩm tuyết thanh không khỏi hỏi nếu nhạn ngội tử ngươi có cái gì muốn công đạo sao nghe vậy cố nếu nhạn có điểm hơi xấu hổ nói thẩm muội chỉ kỳ thật ta có một việc muốn làm ơn ngươi đối với nàng thưởng tức người thẩm tuyết thanh kỳ thật còn man hào sảng không khỏi gật đầu nói ngươi nói Ta cũng không phải thanh tỉnh nhân sĩ, chuyến này đi trước thanh tỉnh chủ yếu là vì tìm ta đệ đệ, hắn cùng mẫu thân, phụ thân cùng nhau đi trước thanh tỉnh lữ hành. Trước đó vài ngày, ta mới biết được mẫu thân, phụ thân toàn đã qua đời, mà đệ đệ còn lại là sớm đã mất tích không thấy. cố nếu nhạn vẻ mặt yêu thương nói, bởi vậy, ta tưởng làm ơn một chút ngươi, nếu là có thiên ngươi gặp hắn, nếu là ngươi phương tiện nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút hắn. Quốc thổ dữ dội mở mang, cố nếu nhạn lo lắng cho mình không nhất định có thể cùng đệ đệ gặp phải, cho nên mỗi khi đụng tới lương thiện người, nàng đều sẽ thành khẩn làm ơn một phen. Nhớ tới chính mình kiêu ngạo kiểu không bất lo đệ đệ, thẩm tuyết thanh tức khắc lòng có xúc động nhiên, không khỏi gật đầu nói, không thành vấn đề. Không biết lệnh đệ như thế nào xưng hô. Năm nay vài tuổi, ngươi nhưng có hắn ảnh trụ. Nghe được thẩm tuyết thanh sảng khoái đáp ứng, cố nếu nhạn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội lấy ra một chương hai người bọn họ đầu to chụp ảnh chung cho nàng xem, nói, ta đệ đệ gọi là Lữ Tiểu Long, năm nay 8 tuổi, này đó là bộ dáng của hắn. Ngắm liếc mắt một cái đầu to chiếu bên trong tóc vàng mắt xanh tiểu nam hải lại nhìn lướt qua nếu nhạn mội tử rất có dáng nam hơi thở mỹ diễm bề ngoài, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, thật cẩn thận hỏi, các ngươi là thân tỷ đệ. Nhìn thấy thẩm muội chỉ trên mặt nghi hoặc, cố nếu nhạn không khỏi cười nói. Chúng ta là cùng mẹ khác cha tỷ đệ, ta cha kế là cái người nước Pháp, hắn thực thích hoa hạ công phu, hơn nữa sư phó của hắn họ Lữ, vì thế hắn liền cấp đệ đệ nổi lên cái Lữ Tiểu Long tên. Lữ Tiểu Long, thẩm tuyết thanh nhíu nhíu mày, vì cái gì nàng cảm thấy tên này là như vậy quen thuộc đâu. Lại cẩn thận nhìn lên, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy ngay cả hắn khắc sâu ngũ quan, nàng đều cảm thấy rất là quen thuộc, không khỏi cẩn thận hồi ức lên. đại nghĩ đến này tiểu gia hỏa cùng nàng kia không bất lo đệ đệ bên người kia chỉ tang thi tiểu bảo tiêu trừ bỏ đôi mắt nhan sắc mặt khác đều lớn lên giống nhau như lúc khi thật tuyết thanh cả người đều nhịn không được thân mình cứng đờ tức khắc có điểm thương hại nhìn về phía nếu nhạn ngộ tử nếu nàng không có nhớ lầm nói kia chỉ tiểu tang thi chính là vi rút bùng nổ không lâu đã bị cảm nhiễm sau lại kia tiểu tang thi ở nàng kia kỳ ba đệ đệ gia tốc bồi dưỡng hạ trở thành thực lực chuẩn cờ giờ cao cấp trí tuệ tăng thi có lẽ là vì cảm tạ thẩm đệ đệ nuôi nấng có lẽ là bởi vì thẩm đệ đệ vẫn luôn làm bạn ở hán bên người duyên cớ kia chỉ tiểu tăng thi liền trở thành thẩm đệ đệ bên người tiểu bảo tiêu khu bởi vì kia chỉ tiểu tăng thi tồn tại duyên cớ thẩm tuyết thanh còn từng một lần hoài nghi quá thẩm đệ đệ xu hướng giới tính vấn đề thẩm tuyết thanh châm trước nửa hướng mới vẻ mặt do dự nói nếu nhạn nguội tử nếu là có một ngày Ngươi ở thanh tỉnh tìm không thấy ngươi đệ đệ, ngươi có thể đi trước tây tỉnh tìm kiếm một người gọi là thẩm thần tịch người giúp ngươi. Nghe vậy, cố nếu nhạn gật gật đầu, không khỏi nghi hoặc hỏi, thẩm mội chỉ, cái kia thẩm thần tịch đó là ngươi ở hoa hạ bí mật viện nghiên cứu thân nhân sao. Thẩm tuyết thanh đứa môi, thực không tình nguyện gật gật đầu, nói, ra hỏa kia là ta đệ đệ. Nghe vậy, cố nếu nhạn không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, nói, ngươi đệ đệ. Hắn năm nay mới nhiều ít tuổi A. Nhớ tới những cái đó bị che giấu ở thẩm đệ đệ vạn trượng quang mang hạ bi thống người qua đường giáp đất bính năm tháng, thẩm tuyết thanh hung hăng nhến răng, cắn răng nói, hắn năm nay 17 tuổi, sinh vật học, y đi học xong tiến sĩ, chỉ số thông minh giá trị có thể nháy mắt hạ gục hết thể phạm nhân chính là trong truyền thuyết cái loại này con nhà người ta. Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh không khỏi vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, bất quá, hắn nói chuyện phi thường thiếu tấu. Nói với hắn lời nói cần thiết phải có một viên kháng đà kích kiên cường dẻo dai trái tim. con có, ngươi nhất định phải nhớ rõ, vĩnh viễn vĩnh viễn không cần ăn hắn làm đồ ăn. Quý biết, hắn dùng để sắt rau có thể hay không là hắn lấy tới giải phẫu tang thi giao phẫu thuật. Nghe thế sao kinh tủng cảnh cáo, cố nếu nhạn yên lặng lau một phen hãn, đồng tình nhìn thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, tiếp theo có điểm do dự nói, hắn là viện nghiên cứu người. hắn có thể có cái kia quyền lực hỗ trợ tìm người sao người yên tâm đi hắn là viện nghiên cứu trung tâm nhân vật tuyệt đối có cái này quyền lực đợi lát nữa ta cho ngươi nói vài câu tiếng lóng ngươi thuận tiện giúp ta đem một phần tài liệu cho hắn liền tính không xem ở ta mặt mũi thượng xem tại đây phân tài liệu mặt mũi thượng hắn hẳn là đều sẽ chiếu cấu ngươi một chút kia phân tài liệu trung kỳ thật chỉ là một cái nho nhỏ usb Hơn nữa vẫn là một cái thoạt nhìn là mặt dây vật phẩm trang sức USB, trong đó bao gồm một cái video văn kiện, là Thẩm Tuyết Thanh ở cơ phòng tầng hầm ngầm máy quay phim tìm kiếm ra tới, nó ký lục nhân loại cảm nhiễm virus sau, từ bình thường tang thi tấn giai một bậc tang thi quá trình. Tuy rằng Thẩm Tuyết Thanh cũng không phải rất rõ ràng, này phân tài liệu có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng tầng hầm ngầm kia chỉ một bậc tang thi thoạt nhìn vẫn là man khả nghi. Vì có thể làm thẩm thần tịch mau trong không chế trụ phòng nghiên cứu kia nhất bang nhà khoa học, thẩm tuyết thanh còn nhỏ tiểu nhân gian lận một chút, đem nàng trọng sinh trước về biến dị giả, dị năng giả, tăng thi, dị thú chờ tường quan tưởng tận tin tức đều viết ở USB thượng. Vì không cho người ngoài dễ dàng nhìn đến nàng viết tin tức, thẩm tuyết thanh còn riêng đem văn kiện cấp thẩn tàng rồi lên, bất quá tuyệt đối không thể gạt được thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại là được. Nhớ tới thẩm thần tịch kia ngạo kiều độc miệng lại lạnh nhạt tính tình, thẩm tuyết thanh tức khắc lại có điểm không quá khẳng định nói, ngạch, nhưng nếu muốn tìm người nói, phải xem tâm tình của hắn. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh lại nghĩ tới nàng phía trước muốn đào đại thần gốc tưởng tâm tư, không khỏi thêm một câu, đúng rồi, ta đệ đệ là cái sinh hoạt tiểu bạch, thật sự không được, ngươi liền nói với hắn, ngươi thực cam hiểu giặt quần áo nấu cơm chiếu cố tiểu tăng thi. Nghe thế. Cố nếu nhạn không khỏi vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Thẩm tuyết thanh, giặt quần áo nấu cơm, nàng vẫn là có thể lý giải, nhưng chiếu cố tiểu tăng thi là cái quỷ gì. Thoáng nhìn nếu nhạn mội tử trên mặt hoảng sợ biểu tình, Thẩm tuyết thanh không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói, tăng thi vi rút bùng nổ khiến cho nhân loại lâm vào diệt tộc nguy cơ, cho nên viện nghiên cứu hàng mẫu đó là đủ loại kiểu dáng tăng thi. Bởi vậy, ngươi nếu muốn tìm đến ngươi đệ đệ, ngươi tốt nhất chính là dung cảm đại ở hán bên người. Nhìn thấy nàng vẻ mặt dũng cảm gật đầu, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng vẫn là có điểm không quá xác định, bất quá nếu nhạn ngội tử cũng chỉ có dũng cảm đại ở thẩm thần tịch bên người, mới có khả năng nhìn thấy nàng tiểu long đệ đệ a. Đáng tiếc chính là, kia chỉ tiểu tang thi ký ức cũng không có giữ lại nhiều ít, cũng không biết nó có thể hay không nhận ra nếu nhạn ngội tử mà không đi căn nàng. Phần 13. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đúng rồi, nếu nhạn Cái này USB tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trên tay ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật. Chính là Long Huynh cùng Trần Huynh cũng không thể cho hắn biết. Nếu là có một ngày ngươi giữ không nổi cái này USB, ngươi liền đem nó làm hỏng đi. USB che giấu lên tin tức quá mức vượt mức quy định, thẩm tuyết thanh nhưng không hy vọng nàng có một ngày bị coi như tiên tri hoặc là dự ngôn giả cấp bắt lên chăn ngôi Đưa cho cố nếu nhạn USB thời điểm. Thẩm Tuyết Thanh thuận tiện trộm cho nàng tắc vải viên chocolate, còn có một phen phòng thân tiểu đao. Nghe vậy, cố nếu nhạn thận trọng gật gật đầu, đôi mắt phiếm hơi nước, bảo đảm nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi đem tài liệu giao cho Thẩm đệ đệ trên tay. Còn có, cảm ơn ngươi, Tuyết Thanh. Thẩm Tuyết Thanh đối nàng đặc thù chiếu cố, cố nếu nhạn sao lại không biết, trong lòng không khỏi âm thầm cảm kích, thẩm muội chỉ, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. cảm ơn ngươi cổ vũ cùng tín nhiệm cảm ơn ngươi ra tay viện trợ cho nên thế gian này vẫn là có người tốt không phải sao thẩm tuyết thanh đem nàng cùng thẩm đệ đệ chi gian thường xuyên cho nhau đọc miệng lời nói nói cho nếu nhạn ngội tử nghe tiếp theo lại dặn dò một câu sau liền lưu lại thạch hóa muội chỉ muội tử rời đi nếu nhạn ngội tử ta vẫn luôn hoài nghi ta đệ đệ kỳ thật là ngoại tinh nhân cho nên ngươi phải nhớ kỹ vĩnh viễn đều không cần cùng phi nhân loại đấu tranh mười 15 ra ngoài kiếm ăn hàng ngày. Thái Dương đang ở xuống núi, sát trời bắt đầu hơi ám. Mở ra rộng mở xe Việt dã, thập tuyết thanh liền hướng tới gần nhất thôn xóm đấu đá lung tung mà đi, một đường đâm bay mười mấy chỉ không có mắt tang thi huynh. Chiếc xe nổ vang thanh âm hấp dẫn không ít tang thi đi theo chạy, nhưng đường xe Việt dã tốc độ lên sau, những cái đó tang thi theo không kịp sau liền không thể không gầm nhẹ từ bỏ. Trên đường... thẩm tuyết thanh từng gặp được quá bởi vì sang dùng hết mà bỏ xe mà chạy hai đội người đi đường khi bọn hắn cầu cứu khi nàng toàn bộ đều làm lơ rớt gặp được một đội muốn mạnh mẽ đoạt xe thẩm tuyết thanh chỉ là nã một phát súng viên đạn liền làm cho bọn họ tự động tránh lui tạm thời không nói bọn họ phương hướng không nhất trí chính là nếu là bọn họ phát hiện nàng là độc thân một nữ tử liền cũng dễ dàng sinh ra rất nhiều tham lam cùng thị phi bởi vì trên đường gặp vứt đi chiếc xe đổ lộ thẩm tuyết thanh không thể không khác đi cái khác đường nhỏ cho nên dẫn tới nàng tới thôn xóm khi sắc trời đã ảm đạm xuống dưới thẩm tuyết thanh cuối cùng lựa chọn thôn xóm một là bởi vì thành trấn dân cư mật độ đại hiện giờ trên cơ bản biến thành tang thi vương quốc mà bằng thực lực của nàng còn không thể một mình đối mặt che trời lấp đất tang thi đàn nhị là bởi vì thôn xóm có lẽ sẽ có sống cầm tồn tại nàng mục đích chính là vì tìm kiếm thịt lương uy thực hàn lâm thần thẩm tuyết thanh lựa chọn ở cửa thôn cây số xa địa phương dừng lại đỡ phải chiếc xe tiếng gầm rú sẽ đem thôn xóm phụ cận tang thi dẫn lại đây nàng cố ý đem xe đình đến siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng mục đích là vì làm quá vã người đi đường cho rằng này chiếc xe lại là một chiếc không du vứt đi chiếc xe thẩm tuyết thanh lựa chọn thôn này là nàng quen thuộc phía trước đi theo tần hiệu quân khi đoàn xe liền ở cái này thôn xóm nghỉ tạm quá một cái ban đêm có thể nói người này liên thưa thớt Tăng thi cũng ít thôn xóm là rất nhiều đoàn xe lựa chọn nơi đặt chân. Thôn xóm có thể ăn lương thực trên cơ bản đều đã bị dọn đến không còn một mảnh, bị dư lại trên cơ bản cũng chỉ có một ít tổn chữ hạt kê, Gia cầm loại cũng cơ hồ bị bắt bắt hầu như không còn. Nghĩ đến nàng muốn ở tầng hầm ngầm đãi thật dài một đoạn thời gian, Thẩm tuyết thanh liền lặng yên đi vào thôn xóm tìm lương thực, cho dù là còn không có thoát xác hạt kê cũng là có thể. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Toàn bộ thôn xóm vẫn là có điểm u ám, cũng đặc biệt tan tĩnh. Thế thế, thẩm tuyết thanh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đêm nay thôn này cũng không có khách không mời mà đến. Thẩm tuyết thanh riêng từ thôn đuôi bắt đầu từng nhà vơ vét lên. Cái gì bật lửa, đèn tin, radio, hộp nhạc chờ có thể sáng lên hoặc là phát ra âm thanh ngoạn ý. Thẩm tuyết thanh toàn bộ đều thu thập ném vào chính mình bối túi, này đó tiểu ngoạn ý thực dễ dàng hấp dẫn đến tăng thi. liền rất có thể sẽ cứu người một mạng ngẫu nhiên gặp được có một nhà có tang thi bị nhốt ở phòng ở nội gầm nhẹ thẩm tuyết thanh không khỏi hưng phấn lên bởi vì giống loại này mệt nhọc tang thi phòng ở giống nhau không có đều bị người vơ vét quá vây tang thi phòng ở có hai tầng cao phòng ở ngoại phô chính là màu xanh lá tiểu ô vương mảnh xứ toàn bộ phòng ở ở dưới ánh trang phiếm thanh sắc quan mang thẩm tuyết thanh mới tới gần phòng ở đại môn phòng ở nội tang thi liền giống nghe thấy được huyết nhục hơi thở Điên cuồng gầm rú và chạm khởi cửa phòng tới. Nghe kia gầm nhẹ thanh âm, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi thấp chú một tiếng, muốn phá cửa mà vào ý tưởng tức khắc biến mất, bởi vì nàng nghe được ít nhất có năm sáu chỉ tang thi bị nhốt ở phòng ở trong đại sảnh. Thẩm Tuyết Thanh suy đoán là có người cố ý đem tang thi tiến cử đi, sau đó mới đem phòng ở chói chặt lên. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này sở phòng ở lầu 2, Thẩm Tuyết Thanh cắn chặt răng. vẫn là quyết định đem này sở trong phòng tang thi cấp rửa sạch rớt từ toàn bộ thôn xóm kinh tế tình huống tới xem nay sở phòng ở ở cái này thôn xóm còn xem như xa hoa cấp bậc ít nhất dán mảnh sứ cho nên này sở phòng ở tồn chữ lương thực không chuẩn còn rất nhiều Thẩm tuyết thanh xoay người từ bên cạnh một khác sở liền nhau lại không có dán mảnh sứ gạch đỏ phòng ở đại môn đi vào một tay cầm truy thủ một tay cầm đèn tin cảnh giác đi lên thang lầu Tiếp theo sử dụng bạo lực tạp rớt mái nhà đại môn chìa khóa, lúc này mới mở ra đại môn đi đến mái nhà. Vừa rồi trải qua quan sát, thầm tuyết thanh phát hiện mệt nhọc tang thi kia sở phòng ở lầu 2 cửa sổ cũng không có quan. Dự tính của nàng đó là từ này sở gạch đỏ phòng ở nóc nhà nhảy đến đối diện lâu lầu 2. Thầm tuyết thanh đầu tiên là dùng đèn tin đem đối diện lâu mở ra cửa sổ kia gian phòng ở cấp chiếu cái biến, không có phát hiện tang thi bóng dáng. lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng hiện giờ tuy rằng là nhất cấp dị năng giả bình thường tang thi cũng không sẽ đối nàng tạo thành cảm nhiễm thương tổn nhưng là bị tang thi cắn một ngụm thịt gì đó thẩm tuyết thanh còn là phi thường khó chịu này muốn lưu lại vết xẻo tới nhiều khó coi a hơn nữa mùi máu tươi còn sẽ dễ dàng đưa tới rất nhiều khách không mời mà đến thẩm tuyết thanh đem trùy thủ đừng ở bên hông tiếp theo chạm thượng vòng bảo hộ chỗ đột nhiên nhảy dựng liền nháy mắt nhảy tới đối diện đi trùng hợp cùng một con khuôn mặt thối giữa tang thi bác gái mặt đối mặt hô hấp nháy mắt cứng lại ta lặc cái đi nàng vừa mới mới kiểm tra quá này chỉ tang thi lại là từ cái nào góc nhảy ra tới a nhìn kia chỉ tang thi bác gái giữ tận bộ mặt phi pháp đi lên thẩm tuyết thanh trái tim run rẩy, đột nhiên nghiêng người lui về phía sau lúc này mới né tránh nàng đổi phát ở huyết nhục kích thích hạ tang thi bác gái đối thẩm tuyết thanh biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình này từ nàng giữ tợn ánh mắt, kết tư bên trong gầm rú đều có thể nhìn ra được tới. vì thế còn có điểm kinh hồn táng đảm thẩm tuyết thanh liền cùng lương hùng vai gấu tang thi bác gái ở hữu hạn không gian nội tiến hành rồi ngươi truy ta trốn có oxy hoạt động. cuối cùng vẫn là thẩm tuyết thanh bình tĩnh xuống dưới, dùng đại chiếc ghế bốn chân đem bác gái vây ở trên tường, dùng truy thủ thẳng chọc vào nàng chán. lúc này mới kết thúc hố tra đuổi theo hoạt động. nhìn kia phá khai tủ quần áo đại môn. Thẩm tuyết thanh thế mới biết nguyên lai like kia tăng thi bác gái phía trước là bị nhốt ở tủ quần áo, hẳn là nàng người sống hơi thở xuất hiện kích phát ra tăng thi bác gái tiềm năng, khiến cho nàng phá khai tủ quần áo nhảy ra tới. Nhìn bị nàng thọc chết tăng thi bác gái, Thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi, lau một phen mồ hôi lạnh, tiếp theo liền đem toàn bộ phòng đều lục soát một lần. tư phòng nội ảnh chụp không có thể thấy được, cái này phòng ở phía trước hẳn là có bảy khẩu người, mà này gian phòng hẳn là chủ nhân phòng. Bởi vì thẩm tuyết thanh ở tủ quần áo nội phát hiện sổ hộ khẩu cùng một đại bó tiền mặt. Thẩm tuyết thanh rất là đạm nhiên làm lơ rớt tiền mặt, tiếp tục cẩn thận điều tra lên. Chỉ chốc lát, thẩm tuyết thanh liền lại tìm ra hai hộp bộ bộ, sau đó yên lặng bỏ vào bối túi. Khu, đừng nghĩ oai thứ này ngày mưa trồng lên dậy thượng vẫn là man phòng vũ. Cuối cùng, ở thẩm tuyết thanh bám giết không tha tìm hạ, nàng vẫn là ở đáy giường hạ tìm ra một bao chô cô lết bánh quy. Một vài bánh củ kỳ làm, một bao con mực tì, nửa bao khâu bò, còn như làm mức hoa quả táo đỏ. Nhìn sớm đã phóng đầy đèn tin chờ đồ vật bồi túi, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, quyết đoán đem tủ quần áo đỉnh tay hãm dương bắt lấy tới, đem bên trong đồ vật đều ném xuống, đem ăn đều ném vào đi, lúc này mới lặng yên kéo cái dương, mở ra phòng môn đi ra ngoài. Lầu 2 có ba cái phòng, một cái buồng vệ sinh, thẩm tuyết thanh ẩn ẩn nghe thấy được tang thi gầm nhẹ thanh âm. không khỏi cảnh giác lên nhất nhất cẩn thận kiểm tra qua đi thật đúng là làm nàng ở buồng vệ sinh nội phát hiện một cái ăn mặc váy bồng tang thi tiểu nữ hải đem tang thi tiểu nữ hải giải quyết rớt thập tuyết thanh liền đem buồng vệ sinh sữa tám dầu gội sữa rửa mặt mỹ phẩm dưỡng ra chờ cũng toàn bộ ném vào trong dương hành lý cá nhân vệ sinh đồ dùng vệ sinh cũng là rất quan trọng đem buồng vệ sinh vơ vét không còn thập tuyết thanh lúc này mới xoay người lại đem mặt khác hai cái phòng đồ ăn vặt Hưu dụng dụng cụ cắt gọt chờ đều vơ vét lên bỏ vào dương hành lý. Lầu một đến lầu hai thang lầu thượng bị chất đầy các loại đồ vật, ngăn chặn lầu một bảy cái tang thi đường đi, nhưng mà đang lúc thẩm tuyết thanh muốn dọn khai những cái đó tạm vật khi, nghe thấy nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng súng. Thẩm tuyết thanh trong mày, ngay sau đó dừng động tác, nhẹ nhàng đem lầu hai cửa sổ toàn bộ cấp đóng lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa dịp ánh trăng. Thập tuyết thanh từ cửa sổ ra bên ngoài đánh giá, có điểm kinh ngạc phát hiện, này thế nhưng là một cái có 7 chiếc xe cỡ trung đoàn xe. Chỉ thấy bọn họ đem xe khai vào thôn Lạc Hậu, liền tìm thôn xóm lớn nhất kia chỗ 3 tầng lâu phòng ở ngừng lại. Tiếp theo từ trên xe đi xuống tới mười mấy danh cầm dụng cụ cắt gọt thương cụ chờ vũ khí thanh niên nam nữ, lãnh đầu chính là một cái Tây Trang giải ra trung niên nam tử. Ở Tây Trang nam tử dẫn rất hạng, Chỉ thấy những cái đó thanh niên nam nữ thập phần anh dũng dùng dao sẻ dưa hấu, trùy thủ chờ vũ khí đem cùng lại đây bảy tám chỉ tang thi cấp làm thịt. Sau đó, trên xe lúc này mới đi xuống tới mười mấy danh sắc mặt có điểm trắng bệnh lao nhân, hai đồng cùng phụ nữ. thấy thế, thập tuyết thanh thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, có lao nhân, hai tử ở đoàn xe giống nhau đều tương đối dễ nói chuyện. tang thi vì rút tuy rằng đã bạo phát một tháng. nhưng đại đa số người vẫn là lưu giữ một ít cơ bản nhân tính cho nên ở đại đa số đoàn xe vẫn là sẽ tồn tại giống lao nhân hai tử này đó thấp sức chiến đấu thành viên nhưng thẩm tuyết thanh cũng không có muốn đi ra ngoài chào hỏi ý tứ rốt cuộc hiện giờ nàng chính là một người tang thi chăn nuôi viên tuy rằng nàng dưỡng tang thi chỉ có một con bởi vì có không ít người thân nhân bạn tốt đều là chết ở tang thi răng nanh lợi trào hạ Cho nên thẩm tuyết thanh dưỡng tăng thi cha hành vi nếu như bị người phát hiện, hẳn là sẽ rất chịu người khinh bỉ. Khu, nếu không phải thẩm tuyết thanh cho chính mình cổ vũ, nàng tuyệt đối sẽ không dùng người sống nuôi nấng, nàng chính mình phòng chừng cũng rất có áp lực. Nhìn tây trang nam tử an bài người gác đêm lúc sau, còn phái ra hai tổ thanh niên nam nữ từng nhà vơ vét hữu dụng vật phẩm cùng thực phẩm khi, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, tức khắc buồn bực lên. chỉ hy vọng kia hai tổ thanh niên nam nữ xem ở dưới lầu một đống tang thi phân thượng thứ bỏ căn nhà này đi nửa giờ sau đương dưới lầu truyền đến hương phấn nói chuyện với nhau thanh, tiếp theo đó là tiếng súng khi thẩm tuyết thanh nhấn răng rửa thầm một câu nha đương này thôn xóm là nhà ngươi a không ngừng nổ súng nếu là đưa tới tang thi đàn liền chờ bị làm vần thắn đi bất đắc dĩ thẩm tuyết thanh đành phải lui về chủ nhân phòng Tiếp theo đem bối trong túi thượng vàng hạ cám loạn ý ném xuống, đem trong dương hành lý thịt lương chế phẩm toàn bộ nhét vào bối trong túi, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, nháy mắt nhảy, liền lóe về tới đối diện mái nhà. Không tha ngắm liếc mắt một cái nàng ném xuống dương hành lý, thẩm tuyết thanh quyết đoán toán tiếp theo lâu, còn ở tạm vật phòng thuận một chương một cung cùng một thốc một mũi tên, lúc này mới thừa dịp bóng đêm lặng yên từ phòng ở sau lưng vòng qua đi. dùng suốt một giờ mới đi trở về đến chính mình xe việt ở giã trên đường còn làm thịt ba con bị đoàn xe hấp dẫn lại đây tang thi huynh ngồi ở xe việt giã thượng nhìn nàng vơ vét khô bò, con mực ti cánh gà ngâm ớt chờ thịt chế phẩm thậm biết thanh niên lặng ưu thương một hồi giống như tang thi cha khẩu vị rất trọng có lẽ đại khái phòng trừng nó sẽ không ăn thịt chín đi nghĩ đến còn có một con gào khóc đòi ăn tang thi cha ở nhà chờ nàng Mà Long Văn bác đám người nói vậy còn ở thư từ qua lại cơ phòng nghỉ ngơi, thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi, đem bộ phận thịt chế phẩm giấu ở xe dưới tòa, quyết đoán con cung tiễn xuống xe đi săn đi. Đương nhìn đến tạp vật trong phòng cung tiễn khi, thẩm tuyết thanh liền không khỏi suy đoán thôn xóm sau núi hẳn là có một ít hoang dại tiểu động vật, bằng không thôn dân cũng sẽ không trang bị cung tiễn này ngoạn ý. Khu, chỉ hy vọng nàng bắn tên chính xác có thể cùng nàng chơi thương giống nhau hảo a Trưng 16 ngươi thế nhưng còn dám cái ăn. Ở sau núi chuyển động suốt một giờ, thẩm tuyết thanh dùng trùy thủ giải quyết rớt ba con tang thi huynh sau, một con hoang dại tiểu động vật đều không có tìm được. Trên mặt đất tìm không thấy, thẩm tuyết thanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên cây, thật đúng là làm nàng tìm được rồi ba cái tổ chim. Phần 14 Ở đào hai cái tổ chim trứng chim cùng thừa dịp ánh trăng bắn một con nửa bàn tay lớn nhỏ tức sau, thẩm tuyết thanh liền từ bỏ cái thứ ba tổ chim. Bởi vì cái kia tổ chim thật sự là quá cao. Nhìn dùng túi trang lên trứng chim, lại xách theo một con chim sẻ, thẩm tuyết thanh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải không có một chút thu hoạch. Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh còn dùng trùy thủ chém mấy chi trường thẳng nhánh cây, lúc này mới cầm chiến lợi phẩm, khiêng nhánh cây về tới xe Việt dã. Vì thế, thẩm tuyết thanh liền lặng yên mở ra xe Việt dã về tới thư từ qua lại cơ phòng phụ cận. Tiếp theo đem xe Việt giã dấu ở trong rừng cây, còn có nhánh cây tạp vật ngăn trở, lúc này mới vô thanh vô sắc lóe trở về tầng hầm ngầm. Đương nhìn thấy tầng hầm ngầm nhu hoàng ánh đẹp khi, thẩm tuyết thanh vẫn luôn căng chặt tâm lúc này mới thả lỏng xuống dưới, đem bối túi đặt ở trên mặt đất, chậm dại đi vào phòng. Đã nhìn thấy kia chỉ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt tỏa sáng, khụ, đói đến đôi mắt tỏa sáng tang thi cha khi, thẩm tuyết thanh không khỏi khỏe miệng hơi câu, tâm tình hảo lên. cảm giác có hàn lâm thần ở địa phương nàng đều rất có cảm giác cả an toàn a đem tang thi cha trong miệng khăn lông xả ra tới sau thẩm tuyết thanh lúc này mới ở hắn giống lên một tiếng chung chui vào phòng bếp tính toán cho hắn làm một bữa cơm thẩm tuyết thanh đem trứng chim khái phá đem trứng dịch đánh vào trong chén nhưng mà đem trứng chim tất cả đều đánh vào trong chén sau nàng vô ngự phát hiện thế nhưng vừa mới mới vừa mãn nửa chén thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi không thể không đem chim sẻ sách tiến vào, nghiên cứu hảo một đoạn thời gian, lúc này mới bắt đầu tàn nhẫn rút mao khai bụng chờ một loạt xử lý trình tự. Giống sát gà tể cá linh tinh, ở tận thế 5 năm chung, thẩm tuyết thanh vẫn là có tiếp xúc quá, bất quá tiếp xúc không nhiều lắm mà thôi. Tại đây trong quá trình, thẩm tuyết thanh vô số lần cảm khái, thủy hệ dị năng thật sự thực dùng tốt ta. Bởi vì chim sẻ quá tiểu, mà tang thi cha không ăn ăn chín, thẩm tuyết thanh không dám dùng nước sôi năng mao Đành phải ngạnh sinh sinh rút mau, khu, hạnh đến chim sẻ đã sớm bị nàng cấp lọc chết. Nhìn thoáng qua bị nàng tàn hại đến không thành bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là bị rút sạch sẽ lông chim. Rửa sạch rất nội tạng chim sẻ, thẩm tuyết thanh dùng dao phay chém thành táng khối. Tiếp theo bỏ thêm một chút dầu muối quấy đều, lúc này mới cầm một chén trứng dịch, một chén chim sẻ cùng một con cái muông đi trong phòng. Giống giống giống. cảm giác được mỗi chỉ tang thi cha nhìn chầm chầm nàng chảy nước miếng đáng khinh ánh mắt thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc này mới cầm lấy cái muỗng múc một canh trứng dịch liền mạnh mẽ nhét vào hắn trong miệng nhưng mà đương nàng muốn đem cái muỗng xả ra tới thời điểm thẩm tuyết thanh không khỏi trận tròn đôi mắt kinh tủng phát hiện kia chỉ tang thi cha thế nhưng đem cái muỗng hung hăng cắn. ẩn ẩn nghe được trong miệng của hắn truyền đến nhấm nuốt thanh thẩm tuyết thanh thiếu chút nữa lệ mục Cả giận nói, uy, hàn lâm thần, đem cái muông bung ra. Đây là vợ lật tiệp cái muống, không phải thì ta. Nhưng mà, làm nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại tang thi cha, chỉ là trừng mắt màu đỏ đôi mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo tiếp tục dùng sức nhai kêu căn tờ lật tiệp cái muống. Ngắm liếc mắt một cái không nghe người ta lời nói tang thi cha, lại nghe được cùng loại tờ lật tiệp đứt gây thanh âm, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo. vội ở trong chén sách lên một con nho nhỏ chim sẻ chân ở hắn bên miệng lắc lư, hấp dẫn hắn lực chú ý. Đại hắn cuối cùng hộp ra sắp vỡ thành cha cái muống, dương buồn máu mồm to cắn hướng tay nàng chỉ khi, thẩm tuyết thanh sợ tới mức sau này lui một bước, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.